Khi Linh do hỏi, nàng có điểm bất an, hôm nay xuất hiện ở chỗ này người, tựa hồ có chút quá nhiều, không có phương tiện nàng muốn làm sự tình. Ta cũng không biết. Mộ khi Linh lắc lắc đầu, trong mắt cũng có chút kỳ quái nghi hoặc, nàng nhìn nhìn nơi xa mộ thời hế, tựa hồ là đối mộ thời hế cực kỳ sợ hãi, rụt rụt cổ, nhỏ giọng mở miệng. Ta chỉ là đề cập nói ta hôm nay muốn tới nơi này chơi sự tình, khi hế ca tới. Mộ khi Linh mở miệng. Đại khái là lo lắng ngươi đi. Thời nhứ cười cười. Một khi Linh nghe thấy thời nhứ lời này, lắc đầu, ánh mắt có một ít phức tạp nhìn thoáng qua nơi xa mộ thời hế, lo lắng người nào loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở mộ thời hế trên người, nàng đối chính mình cái này đại ca hiểu biết quá ít, chỉ là từ có ký ức bắt đầu, cha mẹ liền làm nàng ly mộ thời hế xa chút, thậm chí gia tộc nội mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo sợ hai ánh mắt nhìn mộ thời hế. Bọn họ xưng mộ thời hế là quái vật. Một khi Linh nhìn thoáng qua nơi xa ngồi, một thân minh hoa, ưu nhã khiển quẹn mộ thời hế, thoạt nhìn cũng không đáng sợ, cũng không minh bạch vì cái gì gia tộc nhân vì cái gì sẽ như vậy. Là ngươi, cửa hàng diễn là cái tự quen thuộc người, bản thân liền giỏi về giao thoa, hiện giờ mắt sắc liếp mắt một cái liền thấy được thời miểu, ánh mắt kia miễn bản có bao nhiêu hiếm lạ, hắn chưa từng có cảm thấy thế giới trùng hợp như vậy quá, lặp đi lặp lại nhiều lần có thể chạm mặt loại chuyện này cũng không nhiều lắm thế a, huống chi mỗi lần gặp được nàng, đều hình như là bị cuốn vào xui xẻo sự bên trong. Hào xảo. Thời miểu gật đầu, đối với cửa hàng diễn mở miệng nói. Ngay sau đó, thời miểu ánh mắt lại rời đi, dừng ở mộ thời hế trên người, ngọt ngào cười, thanh âm ngọt thanh. Mộ tiên sinh, lại gặp mặt. Mộ thời hế ho nhẹ vài tiếng, đem thư khép lại, nhìn về phía thời miểu, cả người nghiễm nhiên một bộ đi vài bước đều có thể xuyên một xuyên ôm yếu trạng thái. Thời miểu chớp trước, trước mắt, xác nhận qua ánh mắt, là yêu cầu bảo hộ nhỏ yếu đáng thương. Phần 42 Chương 42 ẩn, không cẩn thận bị thương. Lại bị thương. Mộ thời hế đem tay sát nhập thượng sau, nhìn về phía thời miểu cánh tay, thân là bác sĩ hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thời miểu trên tay nguyên bản thương thế tăng thêm, một bàn tay triển cùng bánh trưng dường như, nhìn rất là đáng thương. Ân, không cẩn thận bị thương. Thời miểu túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay, điểm điểm, nàng nhìn về phía mộ thời hế trắng non xinh đẹp kỳ cục tay, đôi mắt sáng lấp lánh, liếm liếm cánh môi, nhỏ giọng dò hỏi. Sau khi trở về có thể tìm mộ tiên sinh nhìn xem sao. Thời miểu thoạt nhìn phá lệ ngoan ngoãn. Ở lâu đài cổ nội mọi người nghe thấy thời miểu những lời này đều chỉ cảm thấy thời miểu ở không biết tự lượng sức mình, không biết bao nhiêu người tưởng như vậy tiếp cận mộ thời hế, chính là cuối cùng. Bọn họ những người này đều là thế gia con cháu, sống ở cái này trong vòng, có một số việc tự nhiên là biết đến, tỉ như về mộ thời hế, trưởng bối là làm cho bọn họ ngàn vạn đừng treo chọc mộ thời hế, dường như mộ thời hế là một cái tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ. Mà mộ thời hế người này bản thân tính tình liền nhạt nhẽo lạnh băng vô cùng, đối cái gì đều không bỏ trong lòng. Thời như trong mắt phiếm vài phần châm trọng lúc này miểu thật là không biết tự lượng sức mình, nếu là đắc tội mộ thời hế, đại khái cũng không cần phải nàng ra tay, chờ chết đi. Hảo! Mộ thời hế như cũng là ngắn gọn ứng như vậy một câu, hắn màu xám nhạt đồng tử có chút hơi lạnh, ánh mắt lạc định ở thời miểu trên người thật lâu sau lại thu hồi, tùy tay liền đem trên bàn mâm đựng trái cây cho thời miểu, bên trong đều là dâu tây. Cảm ơn. Thời miểu nhấp môi cánh, cười đến đơn thuần đến cực điểm, đem mâm đựng trái cây trái cây cầm lấy tới. Quả nhiên, mộ tiên sinh hẳn là người tốt. Vậy bảo hộ bảo hộ nhỏ yếu hắn đi. Một bên cửa hàng diễn không ngừng dùng ánh mắt ưu hắn nhìn về phía mộ thời hế, này mâm đựng trái cây đồ vật, vừa mới mộ thời hế chạm vào đều không cho hắn chạm vào, hiện tại lại cho một cái còn không có gặp qua vài lần tiểu nha đầu, ai, thói đời nóng lạnh, nhân tâm không cổ, hắn như thế nào như vậy đáng thương Người trên cơ bản đều là thời nhứ tổ chức tới, nàng lập tức ở đây đem mọi người đều cho nhau giới thiệu một lần, mỗi người cơ hồ đều là người quen. Thời Miểu ở một bên ngoan ngoãn ngồi, An Dâu Tây nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên về nguyên chủ nhỏ vụn ký ức đoạn ngắn, một đám người vây quanh nàng, dùng khói đầu năng, chân đá, dùng hết hết thể ghê tởm cười nhạo từ ngữ, chút xuống chính mình ngắc ý, mà không cần phụ nửa điểm trách nhiệm. Ha ha ha, các ngươi xem a, này ngốc tử còn biết đâu đâu, còn sẽ khóc. Ngốc tử có thể biết được cái gì, ngốc là bẹp, nàng có lẽ cảm thấy chúng ta đây là ở cùng nàng chơi đâu, ha ha ha, chúng ta chính là hảo tâm cùng nàng chơi đùa. Dù sao là cái chỉ số thông minh không được tiểu ngốc tử, nói cái gì lời nói đều sẽ không có người tin. Thơi miểu mảnh khảnh hai chân giao điệp, màu đen đồng tử ánh mọi người thân ảnh, khóe môi nhợt nhạt dơ lên, cắn một ngụm trong tay dâu tây, nồng đậm cuốn khúc lông mi đem trong mắt cảm xúc bao trùm sạch sẽ. Mặc đoàn có điểm điểm bất an. Nó tổng cảm thấy chính mình ký chủ sẽ làm sự tình. Mù mịt, cái này là cái này. Lâu đài cổ chủ nhân, nàng đã cho chúng ta an bài phòng. Ngươi liền ở tại hành lang cuối chỗ kia gian phòng biết không? Thời như đi vào thời miều bên người mở miệng. Phần 43 Chương 43 đóng gói, kéo đi. lão bà tử một cái, không coi là cái gì chủ nhân. Ta này đều nửa thanh thân mình xuống mầu người. Ngày thường một người sống, cũng tịch mịch. Hôm nay hảo, ha hả một bóng hình đi ra, ăn mặc một thân âu thức váy. Tuổi đại khái bảy tám chục tuổi bộ dáng quen thuộc, cười rộ lên rất là hòa ái. Đi đường thời điểm xử quái trượng, run run dẩy dẩy bộ dáng làm người có chút lo lắng nàng sẽ té ngã. Nhiều người như vậy tới buổi ta, ta nơi này trong lòng cao hứng, các ngươi hôm nay buổi tối phải hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày mai lên núi hảo hảo chơi chơi, chính là đến chú ý, này trên núi lang nhiều, không cần đi thâm, đi xa, vạn nhất gặp gỡ lang liền phiền thoái, đây là bản đồ, nhớ kỹ, nhất định không cần đi đến những cái đó ta vòng phạm vi. Tới bà cố nội mở miệng. Nghe thấy bà cố nội nói trong núi có Lang, thời như ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, gần nhất ta tổng cảm thấy có người ở ta này phụ cận bồi hồi, trong phòng này đồ vật cũng ít, ta này già cả mắt mờ, cũng không biết cảm giác sai không sai, phiền thoái các ngươi giúp ta chú ý chú ý, nếu là phát hiện nói, cho ta bắt lấy, nói cho ta. Bà cố nội mở miệng. Nói xong câu đó, bà cố nội nhìn về phía mọi người, thân thiết đem bản đồ phân biệt chia mọi người. Cảm ơn mãi mãi Thời miểu đem bản đồ tiếp nhận, đi tới cái này bà cố nội bên người, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Mộ thời ấy còn lại là như cũng ngồi ở tại chỗ nhìn hắn thư, tựa hồ cũng không để ý phụ cận đã xảy ra cái gì, đang làm gì. Bởi vì sắc trời đã đã khuya, đại gia chạy tới nơi này, cũng đã hao phi không ít thời gian, công đạo không sai biệt lắm cũng liền từng người đi phân phối phòng ngủ, chờ ngày mai ban ngày lại đi chơi. Thời miểu ở tại hành lang nhất cuối phòng, trong phòng bày biện rất đơn giản, nên có đồ vật đều có. Thời miểu phòng góc độ thật không tốt, cơ hội nhìn không thấy bên ngoài, nàng phòng vị trí này cũng là dễ dàng nhất bị người xem nhẹ. Nửa đêm người đều ngủ rồi, thời miểu phòng môn lại khai, nàng dò ra cái đầu, nhìn thoáng qua buôn phía, ngay sau đó bước chân thực nhẹ hướng đi mộ thời hế phòng phương hướng. Ký chủ, ngài muốn làm gì, ngươi nhưng có khác cái gì nguy hiểm ý tưởng, này hơn phân nửa đêm, ban đêm xông vào nam nhân phòng, không hảo đi mặc đoàn vẻ mặt hoảng sợ, liền tính coi trọng mộ thời hế mỹ mạo, cũng không thể như vậy. Ân. Mạc đoàn, ngươi xem, nơi này rất nguy hiểm đúng hay không, hắn như vậy nhỏ yếu, vạn nhất chết mất làm sao bây giờ. Thời miểu mở miệng. Như vậy a, ta còn tưởng rằng mạc đoàn nghe thấy thời miểu nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho rằng, thời miểu trong mắt mang theo nghi hoặc, ngây thơ mở mịt. Mạc đoàn nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp giả chết trở mặc, thời miểu cũng không có lại truy vấn, khẽ meo meo thao túng màu đỏ dây nhỏ, tướng môn khóa cấp mở ra, đến gần mộ thời hế phòng nam ở trên giường mộ thời hế thoạt nhìn ngủ rất quen thuộc ngủ bộ dáng thoạt nhìn nhưng thật ra nhu hòa rất nhiều thời miểu ngồi sổm bên giường trực tiếp thao túng màu đỏ dây nhỏ ở trong nhà lan tràn dần dần ngưỡng mộ khi hế trên người quấn quanh qua đi ký chủ giết người là không được ngươi đừng xúc động a mặc đoàn vội vàng nhảy xuống tới mặc đoàn ngươi xem hắn cho ta ăn ngon lại như vậy nhỏ yếu ta phải bảo vệ hắn đúng hay không chính là hắn không hề bên người ta liền bảo hộ không được hắn cho nên thời miểu mở miệng Đem người đóng gói, kéo đi mang bên người, nhất phương tiện. Thời miểu nhìn mặc đoàn, đầy mặt viết, ngươi mau khai ta. Phần 44 Chương 44 hắn đã từng là cái đại lao. Mặc đoàn nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào phản bác thời miểu nói, giống như. Cũng không tật xấu. Thời miểu ghé vào bên giường, duỗi tay chọc chọc mộ thời hế gương mặt, như nhau trong tưởng tượng xúc cảm, nàng mắt hạnh con cong, răng nanh nhọn nhọn, phảng phất thích cực kỳ. Thời miểu đem tay đáp ở trên giường nhân thủ thượng cảm giác đối phương mạch đập nhảy lên thực ngược nhảy lên tốc độ cũng cực chậm tựa hồ tùy thời điểm này nhảy lên đều sẽ biến mất mộ thời hế sắc mặt thực bạch cơ hồ không có huyết sắc, vừa thấy liền biết là thân thể mang theo bệnh hơn nữa rất nghiêm trọng trên giường mộ thời hế lông mi run rẩy hắn ở thời miểu ở phòng cửa thời điểm liền thức tỉnh mộ thời hế nhíu mày cơ hồ là ở thời miểu màu đỏ sợi tơ rửa sát ngáy mắt đang chuẩn bị đứng dậy đánh út về phía thời miểu đông bình thủy tinh tử nát thanh âm ký chủ đây là cái gì mặc đoan hoảng sợ nhìn cái chai phát ra dược sương mù đem mộ thời hế vây quanh cái này dược sương mù hương vị cực đậm, nháy mắt liền tiêu tán hòa tan ở trong không khí hắn nếu là trên đường tỉnh lại nói sẽ thực phiền thoái ta điều dược như vậy hắn là có thể ngoan ngoãn thời miểu mở miệng dứt lời thời miểu trực tiếp ở trong phòng bốn phía tìm kiếm cuối cùng đem khăn trải giường kéo xuống tới phô trên mặt đất thật đóng gói mang đi thời miểu sức lực cực đại trực tiếp đem mộ thời hế cả người cấp dọn đến khăn trải giường thượng sau đó Lôi kéo khăn trải giường một cái rác, đem người kéo về phòng của mình. Túc! Ký chủ! Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Mạc đoàn do dự nhìn thoáng qua mộ thời hế, nó nhớ rõ không sai mộ thời hế người này có thói ở sạch đi. Lần đầu gặp được ký chủ thời điểm, đã bị ký chủ huyết hồ quần áo, còn kém điểm cấp trôn. ân kia như vậy! Thời miểu nghe xong mạc đoàn nói, tự hỏi vài giây, ngay sau đó đem khăn trải giường bên cạnh bộ phận nhất lên tới, đem mộ thời hế cấp cái kín mít. Vải bố trắng che mặt Mặc đoàn biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua mộ thời hế Mộ đại lao hắn đi thử căn tường Khăn trải giường bên cạnh dính bùn đất Liên quan cỏ không ít ở mộ thời hế trên người Hắn nguyên bản xử lý không chút cầu thả quần áo Hiện tại cũng có chút dơ huống chi Người hiện tại là bị thời miểu kéo đi Trên mặt đất tuy rằng bình quán Có khăn trải giường lót Nhưng là cũng che giấu không được đây là tràn ngập bụi đất trên mặt đất ta Nó có điểm hoài nghi Chính mình ký chủ là tưởng bảo hộ mộ thời hế. Vẫn là đơn thuần chỉ nghĩ mộ thời hế chết. Là đơn thuần tưởng mộ thời hế chết đi. Sẽ không a, mặc đoàn có cái gì vấn đề sao? Thời Miểu lắc lắc đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc, là ở là gọi người không đành lòng trách móc nặng nề hoài nghi nửa phần. Không. Không có gì mặc đoàn trần trờ một chút, vội vang lắc đầu, nó nhìn nhìn chính mình ký chủ ánh mắt, đại khái. Không phải cố ý đi, mặc đoàn vô cơ dâng lên tội ác cảm, nó như thế nào có thể đem chính mình ký chủ hướng chỗ hỏng tượng. Nó bắt đầu có điểm lo lắng, lo lắng cho mình ký chủ có thể hay không có một ngày bị người đánh chết, đặc biệt là bị mộ thời hế. Bất quá, này mộ thời hế vẫn luôn ở hôn mê, bị ký chủ hạ dược, song trọng bảo hiểm dưới, đến lúc đó lại đem người đưa về phòng, cái gì cũng không biết, đại khái. Không thành vấn đề. Thực nhẹ nhàng, thời miểu đem mộ thời hế mang về chính mình phòng, cũng là tại đây lúc sau không bao lâu, lâu đài cổ bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, giống như thử tính giống nhau. Tiên tĩnh trong bóng đêm chỉ nghe thấy mở cửa thanh âm, tựa hồ là có người nào khai hành lang đằng trước phòng môn. Ngay sau đó tiếng bước chân một chút tiếp cận miểu phòng. Phần 45 chương 45 tiểu bằng hữu, ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Này lâu đài cổ vốn là có chút thời đại, cũng không biết là người nào kiến. Khi nào kiến, tới rồi buổi tối bốn phía đen nhánh, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến phim kinh dị cảnh tượng. Hiện giờ bên ngoài tiếng bước chân nhỏ vụn. Đông. Đông. Đông một chút đến gần rồi thời miểu phong cửa cuối cùng ở thời miểu phòng cửa tạm dừng xuống dưới kéo kẹt một tiếng môn bị mở ra một bóng hình đứng ở cửa thân ảnh giấu ở trong bóng đêm xem không rõ bộ dáng trên người cũng ăn mặc một kiện thực to rộng áo lông vũ hoàn toàn vô pháp nhìn ra nguyên bản thân hình đề cập bộ dạng chỉ là cảm thấy bị hắn ánh mắt có chút ấm lánh làm người thực không thoải mái từ cái này thân cao tới xem là cái nam nhân nam nhân đứng yên ở cửa ánh mắt tuần tra một vòng trong nhà Cuối cùng lạc định ở phòng trên giường, như là tìm được rồi mục tiêu, đi hướng bên giường. Loảng xoảng trên bàn sách bình hoa quăng ngã hướng về phía trên mặt đất, trên mặt đất quay cùng một vòng sau, trực tiếp lạc định ở nam nhân bên chân. Nam nhân nghiễm nhiên bị hoảng sợ, nhìn về phía án thư chỗ, một con mèo đen ghé vào chỗ nào, cũng không biết là ở cái này trên bàn sách bò có bao nhiêu lâu. Nó trên người màu đen lông tóc gần nấp trong bóng đêm, gần như cùng ẩn hình không sai biệt lắm, chỉ là một đôi màu lục đậm con ngươi trong bóng đêm phát ra quang lạnh lẽo lạnh lẽo quang làm người cảm thấy đặc biệt tim đập nhanh miêu mèo đen từ trên bàn nhảy xuống móng vuốt ổn định vững chắc rơi trên mặt đất thượng nó thanh âm tiêm tế nhìn thoáng qua nam nhân nam nhân sinh ra một loại vớ vẩn ảo giác tổng cảm thấy này chỉ mèo đen trong mắt có chút thương hại quang trực tiếp xem nhẹ mèo đen tồn tại nam nhân tiếp tục hướng đi bên giường chỉ là nhìn thấy trên giường bộ dáng sau có chút hơi giật mình căn cứ hắn được đến tin tức này trên giường nằm người rõ ràng hẳn là cái thiếu nữ thân mình nhỏ sinh Thấy thế nào cái này hình dạng, chiều dài có điểm không đúng lắm. Nam nhân rỗi tay đang chuẩn bị đem che đậy màu trắng khăn trải giường cấp nhất lên tới thời điểm, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Thúc thúc. Người là người nào? Thiếu nữ chậm rãi từ môn sau lưng đi ra, nàng ngồi xổm trên mặt đất, đem mèo đen kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngước mắt nhìn về phía trước mặt nam nhân, nhữ lại mày, trong mắt rõ ràng mang theo nghi hoặc. Có hay không người đã dạy ngươi tuy tiện vào người phòng là loại không tốt hành vi. Thời miểu thanh âm mềm mại mở miệng, nam nhân trên mặt cả kinh, vừa mới hắn căn bản là không có nhận thấy được phía sau có người, phía sau người quả thực giống như là trống rông xuất hiện giống nhau. Bất chấp quá nhiều, mục tiêu nhân vật ở trước mặt, lại là cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu, giải quyết lên quả thực không cần quá nhẹ nhàng, nam nhân hừ lạnh một tiếng, nói cái gì đều không có nói, trực tiếp hướng về phía thời miểu tập kích mà đi. Có người mua ngươi mệnh, nam nhân mở miệng, thanh âm cố tình che giấu quá. Nam nhân trong tay động tác độ cung hơi hơi có điểm đại, trực tiếp một cái không cẩn thận đem phía sau trên giường che màu trắng khăn trải giường cấp vén lên một góc, hắn như vậy nhìn thoáng qua, cả người đều ngơ ngẩn, trên giường nằm một người nam nhân, chỉ nhìn thấy một góc, cũng có thể rõ ràng thấy, nam nhân kia tái nhợt màu da, tình huống như vậy hạ cũng chưa tỉnh lại, nghiêm nhiên là cái người chết. Bị bắt tử vong mộ thời hế. Cái này người chết xuất hiện ở cái này thiếu nữ phòng, chỉ có một loại khả năng, hắn là bị thời miểu. Nam nhân hơi nhíu khởi mày, Cảm giác có chút nốc, tình huống này như thế nào cùng nguyên bản dự thiết không giống nhau. Mạc đoan ở một bên nhẹ sách một tiếng. Tiểu băng hưu, người hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Không có việc gì, đợi lát nữa dấu chấm hỏi sẽ càng nhiều. Phần 46 Chương 46 ta nói Trước mặt cảnh tượng có chút quá mức với quỷ dị, nam nhân nhìn đứng ở ôm mèo đen thời miểu, đặc biệt là nhìn thấy thời miểu kia mượt mà đen nhánh mắt hạnh càng cảm thấy đến khiếp đến hoảng, mạnh mẽ áp xuống trong lòng bất an dự cảm. Căn cứ hắn bắt được tư liệu, lúc này miểu từ nhỏ liền lưu lạc ở bên ngoài, sắp tới mới bị thời gia bị nhận về tới, bởi vì khi còn nhỏ phát sốt không có kịp thời trị liệu, cháy hỏng đầu, chỉ số thông minh cùng trẻ nhỏ vô dị, liền tư liệu đi lên nói, là cái nhỏ yếu đáng thương nữ hải tử. Nam nhân nhìn về phía chính mình trước mặt người, tổng cảm thấy có như vậy một chút không quá thích hợp. Thúc thúc, có thể nói cho ta, là ai tìm ngươi tới sao? Thời miểu ngoan ngoãn ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng, đôi mắt thanh triệt. Không hề có nhận thấy được trước mặt nguy hiểm giống nhau, thường hực nam nhân cười cười, nhọn nhọn răng nanh rất là đáng yêu. Đi diêm vương chỗ nào hỏi một chút diêm vương đi. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, rút ra bản thân bên hông tiêu ấn thương, nhắm ngay thời miểu. Thấy nam nhân cái dạng này, thời miểu trên mặt lập tức hiện lên một ít khổ sở bực cùng vô thố. Nam nhân chỉ cho là thời miểu sợ hãi. Vậy không có biện pháp nhà. Thời miểu thanh âm mềm một, vươn chính mình đôi tay, thao túng màu đỏ dây nhỏ, không biết khi nào. Trong phòng đã trải rộng màu đỏ dây nhỏ, nhân trong phòng ánh sáng thật sự quá mờ, căn bản thấy không rõ lắm, hiện giờ màu đỏ dây nhỏ đều căng chặt, cuốn quanh thượng nam nhân tay, chân, cổ, đều bị thít chặt ra tinh tế huyết xác. Nguyên bản chỉ vào thời miểu thương, tối om họng súng cũng bị thao túng chỉ hướng về phía nam nhân đầu. Người nam nhân trong mắt hiện lên hoảng sợ, vô luận như thế nào đều không có biện pháp khôi phục chính mình thân thể quyền tự chủ, chơ mắt liền nhìn thấy chính mình tay cầm thương, rồi sau đó đem họng súng nhắm ngay chính mình giang rác xuống ống mở ra bảo hiểm thanh âm bên trong viên đạn lên đạn chờ từ từ ta nói cho ngươi ngươi trước đem tuyến buông ra nam nhân thanh âm có chút khẽ run hắn nhìn ngồi ở trên ghế một bộ nhuyễn manh buồn ngủ bộ dáng thời miểu cảm thấy có chút tim đập nhanh thời miểu nghe ngôn, ngoan ngoãn đem tuyến cấp thao túng buông lỏng ra đại khái là mệt nhọc có chút khốn đốn ngáp một cái nam nhân buông lỏng ra một hơi hắn ánh mắt lặng yên chú ý bốn phía nhìn thấy thời miểu này phúc không chút để ý bộ dáng Lập tức sao bên cạnh đồ vật hướng tới thời miểu trên đầu ném tới. Đông hắn còn không có tới kịp đụng tới thời miểu, cả người liền bị thời miểu một tay bóp lấy hết hầu, ấn ở trên vách tường. Đại khái là lực đạo quá lớn, phía sau vách tường đều xuất hiện một chút rất nhỏ cái khe, mà làm ra này hết thể thời miểu, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Thúc thúc, không phải làm ngươi ngoan ngoan sao. Thời miểu nhìn về phía nam nhân. Nam nhân cảm giác véo ở chính mình trong cổ họng tay, có chút ngây ra, vừa mới thời miểu kia tốc độ cùng lực lượng, quả thực quả thực. Chính là cái quái vật. Ta. Ta nói nam nhân rốt cuộc hết hy vọng, run rẩy thanh âm mở miệng. Nhưng mà không chờ nam nhân nói xong, thời miểu đó là ấn hắn đầu hướng tới trên tường và chạm, khiến cho này cả người ngất đi rồi. Ký chủ, ngươi không phải muốn hỏi ra hắn là ai phái tới sao? Mạc đoàn. Chính là ta mệt nhọc thời miểu xoa xoa đôi mắt, nghiễm nhiên đối này nửa điểm hứng thú đều không có, dù sao tuyệt đối không có khả năng là thời nhứ chiêu tìm tới người, thời nhứ không buồn sự này. Phần 47. Chương 47 hư, muốn từ người nam nhân này được đến đáp án, yêu cầu hao phí thật lâu thời gian, còn muốn nghiệm chứng nói chính là thật là giả, tiến vào một trận giường già trình tự làm việc. Toàn bộ quá trình phiền thoái, nàng chán ghét phiền thoái sự tình. mặt đoàn lặng im nhìn thoáng qua bị thời miểu chói gô ném vào trong ngăn tủ nam nhân, lại nhìn nhìn trên giường bị hạ dược đến bây giờ đến nay chưa từng tỉnh lại mộ thời hế. Có thể, này thực thời miểu. Xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt, thời miểu trực tiếp đi tới bên giường. Ngay sau đó mềm hoạt ghé vào trên giường, cuộn tròn thành một cái tiểu đoàn tử. Mặc đoàn nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đêm còn rất dài, nó yên lặng ghé vào thời miểu bên người, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác, nhìn bốn phía, nó ký chủ lực lượng tinh thần cùng lực lượng cơ thể xác thật rất cường đại, nhưng là cũng có cái tệ đoan, mỗi lần sử dụng lực lượng đi thao túng tơ hồng cùng với làm cái gì thể lực sống lời nói, thân thể liền sẽ tự động tiến vào ngủ đông trạng thái, để khôi phục tiêu hao năng lượng đây cũng là nó ký chủ đại đại vì cái gì luôn là như vậy ái mệt dã rời nguyên nhân mà ở tiến vào ngủ đông trạng thái trong lúc ý thức giấu ở tận cùng bên trong tĩnh dưỡng là tương đối khó bị đánh thức nó ký chủ mấy ngày nay tiêu hao không ít năng lượng nếu là hiện tại tới cái cái gì miêu mặc đoàn cả người lông tóc dựng thẳng lên màu lục đậm đồng tử tràn ngập địch ý nhìn về phía trên giường người răng nanh dựng thẳng lên cái đuôi cũng banh thẳng phảng phất nếu là trước mặt người dám làm điểm cái gì nó sẽ không chút do dự nhào qua đi trên giường Không biết khi nào, nguyên bản đã còn bị dược vật làm cho con ở trong lúc hôn mê mộ thời hế mở mắt, hắn màu xám đồng tử hiện giờ độ ám sát, bản thân liền khí chất cực lãnh, hiện tại càng là, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo, rõ ràng bị thời miểu làm cho thực chật vật. Nhưng là thấy hắn ngay mắt, lại cái gì đều không cảm thấy, chút nào phát hiện không đến hắn chật vật, chỉ cảm thấy hắn cả người mang theo sinh ra đã có săn quý khí, một thân minh hoa, tự phụ yêu nhã, hiện giờ bất quá là ngủ vừa và tốt, đang muốn đứng dậy mộ thời hế thon dài năm ngón tay bắt lấy mép giường chậm dại đứng dậy thân mình còn có chút hư hoảng này dược dược hiệu cực cường bình thường dưới tình huống sẽ làm người không hề hay biết một giấc ngủ đến hừng đông nhưng mộ thời hế là cái ma ốm từ nhỏ chính là tẩm ở âm sắc thuốc mặc kệ cái gì dược tới rồi hắn nơi này hiệu quả giảm phân nửa mộ thời hế rũ mắt nhìn nằm ở trên giường nghiễm nhiên là lâm vào ngủ đông trạng thái thời miểu ngủ cứ thủ, cũng không biết là đang làm cái gì mộng mày hơi trau mơ hồ nghe thấy đức có nói Nghe cũng nghe không rõ ràng. Ngươi làm ta càng ngày càng to mò cùng ngoài ý muốn, thời miểu mộ thời hế thanh âm khàn khàn, hắn tay đích sắc đẹp cực kỳ, như là thượng đế tạo hình ra tới tác phẩm nghệ thuật, hiện giờ này đôi tay liền lạnh băng rán ở thời miểu yết hầu thượng, dễ dàng liền có thể cảm giác được thiếu nữ cần cổ kia thuộc về sinh mệnh nhảy lên dấu vết nhịp đập. Một chút, hai hạ, tam hạ. Thiếu nữ cần cổ kia thanh đại sắc mạch máu càng là loáng thoáng có thể thấy. Hắn cơ hồ cũng không cười, nhưng hôm nay lại là cười môi mỏng nhợt nhạt giơ lên tiếng cười chấm thấp phảng phất có cái gì cực kỳ sung sướng chuyện thú vị hắn cười rộ lên so không cười thời điểm càng đáng sợ mộ thời hễ ngước mắt nhìn về phía bên cạnh mặt đoàn mặt đoàn chỉ cảm thấy chính mình căn căn lông tơ dựng ngược trong lòng không ngừng chuông cảnh báo sao vang trực giác nói cho nó muốn chạy trốn rời đi người nam nhân này càng xa càng tốt nó tuy là hệ thống nhưng cũng sẽ chết chính là cung thân mình mặt đoàn mò lục đậm đồng tử nhìn chăm chú mộ thời hễ từ yết hầu chúng đánh ra cảnh cáo nước nở thanh miêu trảo tử lượng ra tới hư mộ thời hề giúp so cái hư thanh thủ thế ô cơ hồ là nơi phát ra với động vật bản năng chỗ sâu trong sợ hãi mặc đoàn thanh âm nước nở cung thân mình miễn cưỡng đem sợ hãi ngăn chặn mới không đến nội theo bản năng đào tẩu phần bốn mươi tám chương bốn mươi tám hiện tại chính là hối hận quá mẹ nó hối hận mặc đoàn thậm chí muốn hỏi mộ đại lão ngươi này ngoan ngoan nằm bị động tử vong không hào sao lên xác chết vùng dậy làm gì mặc đoàn nước nở thanh âm màu lục đậm đồng tử liếc hướng nằm ở bên cạnh thời miểu thời miểu nghiễm nhiên là ngủ rất quen thuộc một bàn tay tún chăn một cái rác cái ở trên bụng nhắm mắt lại không hề có nhận thấy được mộ thời hế kia chỉ lạnh băng tay đặt ở nàng trên cổ anh anh anh sợ hãi ký chủ mau tỉnh mộ thời hế nhìn chăm chú mặc đoàn vài giây sau thu hồi ánh mắt hắn đứng dậy đi hướng phòng tủ quần áo đem tủ quần áo môn mở ra ô ô ô tủ quần áo nam nhân mở to hai mắt nhìn chính mình trước mặt người nguyên bản tưởng thời miểu Trong mắt là cảnh giác cảm xúc, kết quả thấy chính mình trước mặt nam nhân lúc sau, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng thấy người này vừa mới nằm ở trên giường là cái người chết, như thế nào hiện tại sát chết vùng dậy bỏ dậy, sống. Nam nhân ô ô giấy rùa, chỉ là trên người mỗi cái vị trí đều bị thời miểu tơ hồng trói buộc, không thể động đậy. Hiện tại chính là hối hận, quá mẹ nó hối hận. Nguyên bản tiếp này đơn tử nhiệm vụ thời điểm, cảm thấy là cái rất sự tình đơn giản, nhẹ nhàng liền đem tiền kiếm lời, thả thù lao cùng phong phú. Kết quả đâu? Sắc thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đem mệnh tạo. Mộ thời hế nhìn thấy trong ngăn tủ nam nhân trật vật đến cực điểm, cả người dơ bẩn bộ dáng, như nhữ mày, lui về phía sau một bước, nhìn về phía trên tường, phía trước bị thời miểu đánh ra tới một chút da nẻ dấu vết còn ở. Tiên sinh mộ thời hế túi chung một cái loại nhỏ mini liên hệ khí có thanh âm. Cái này địa phương đã điều tra qua, có miêu nị không đơn giản, nơi này là, lâu đài cổ bên trong người đều không thấy ngài xem có phải hay không muốn liên hệ khí bên kia thanh âm không cần mộ thời hế mở miệng thanh âm thanh lãnh ngay sau đó hắn nhìn thoáng qua dơ hề hề dính đầy bùn đất khăn trải giường cùng với phòng nội loạn bảy tám tao bộ dáng nhữ nhữ mày nghiêm nhiên là thực không thoải mái dựa sách phòng máy liên lạc bên kia lên tiếng liền không có động tĩnh mộ thời hế rũ mắt nhìn về phía trên giường thời miểu cùng với nằm ở thời miểu bên cạnh mặc đoàn ánh mắt chậm rãi xuống phía dưới di thoáng nhìn mặc đoàn hạ thân Ô ô mặc đoàn mạc danh cảm thấy chính mình hạ thân trận lạnh, có chút sợ hãi nhìn mộ thời hế. Bốn phía một mảnh đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ lắm, thời nhứ, thời Quân lăng, cửa hàng diễn còn có còn lại vài người chậm rãi mở to mắt, có chút hơi giật mình nhìn chính mình trước mặt cảnh tượng. Đặc biệt là thời nhứ, có chút ốc, nơi này, là chỗ nào. Ánh mắt thích hứng hắc cắm sau, mọi người không sai biệt lắm mới tính thấy rõ ràng bốn phía là cái gì cảnh tượng, đây là một gian phi thường rộng mở thả tối tam phòng hẳn là ở vào phía dưới, bởi vì bốn phía thoạt nhìn thực ấm ức thả âm lãnh, trong phòng thực sạch sẽ, chỉ bãi một ít cực kỳ đơn giản dụng cụ, có chút xinh dị sát, có chút còn lại là mới tinh, bị ma thực sát bén. Nơi này là chỗ nào nhi? Thời như có chút thất thanh, thanh âm đều đang run. Nàng rõ ràng nhớ rõ nàng là ở lâu đài trong phòng, đang ở cùng kia ba cái mời tới người thương lượng ngày mai như thế nào đối phó thầy miểu, việc này các nàng phía trước ở trường học cũng không thiếu làm. Ở cái này hoang vắng hẻo lánh địa phương càng là có thể tùy ý làm bậy. Các nàng đều đã kế hoạch hảo, ngày mai tiếp theo đi ra ngoài chơi cơ hội, đem thời miểu mang vào núi, đưa đến bầy sói đôi. Này lang nếu là đói cực kỳ, chính là sự tình gì đều có thể làm ra tới, vừa lúc làm nàng vĩnh viễn đều không thể quay về. Quái liền quái thời miểu vì cái gì phải về đến lúc đó ra, cấp đoạt thuộc về thân phận của nàng cùng vị trí. Một cái ngốc tử cũng xứng. Phần 49, chương 49, ta không phải. Ta không có. Đến lúc đó về nhà cũng chỉ có thể tìm lý do, nói là lúc này miểu chính mình xuẩn, đi lạc. Chính là. Hiện tại đây là chỗ nào? Thời như những mày, nàng chỉ nhớ rõ thảo luận xong rồi sao? Liền. Liền không nhớ rõ. Nói liên miên, sao lại thế này, này nên không phải là ngươi cho chúng ta an bài cái gì kinh hỉ đi ở thời nhứ bên cạnh một cái hơi béo nữ sinh mở miệng, nàng thanh âm đều đang run. Nàng rõ ràng nhớ rõ bọn họ ở trong phòng thảo luận ngày mai nên như thế nào hảo hảo cùng thời miểu chơi chơi, như thế nào liền. Đúng vậy, nói liên miên, việc này cũng không phải là hảo ngoạn, ngươi mau cho ta bừng ra, ta sợ hãi một cái khác nữ sinh mở miệng, nhìn về phía thời nhứ. Thời nhứ bị hỏi á khẩu không trả lời được, hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Thời quân lăng cùng cửa hàng diễn cũng cau mày nhìn về phía bốn phía, trong mắt tràn ngập cảnh giác cùng kinh ngạc, nghiễm nhiên đều không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào mỗi người đều là bất chi bất giác đi vào nơi này. Thời Quân Lăng ánh mắt ở bốn phía quét một vòng, trên mặt có chút hoảng loạn. Mù mị tỷ đâu, các ngươi thấy nàng sao? Thời Quân Lăng mở miệng, trên mặt tràn đầy lo lắng, tưởng tượng đến lúc đó Miểu khả năng một người gặp phải nguy hiểm, trong lòng liền có chút không lớn hụt hững, Thời Miểu vốn là bởi vì hắn mà như vậy, nếu là lại xảy ra chuyện gì nói. Thời Miểu thời nhớ nghe thấy Thời Quân Lăng đề cập Thời Miểu, những mày, cũng cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Cửa hàng diễn nhìn thoáng qua bốn phía, Trừ bỏ thời miểu không ở, mộ thời hế cũng không ở Trước an tĩnh, cái này vật kiến trúc rõ ràng đã kiến thật lâu Hơn nữa bên trong có thực nùng mùi máu tươi Phía trước lâu đài chủ nhân không phải nói Phủ cận có kỳ quái người bồi hồi Thường xuyên lẻn vào lâu đài sao Có lẽ chính là người này thừa dịp chúng ta ngủ trói lại chúng ta Hiện tại cần phải làm là đừng hành động thiếu suy nghĩ Chúng ta hiện tại rất nguy hiểm Cửa hàng diễn mở miệng Hắn rõ ràng là nơi này nhất chấn định người Đang ở lúc này, một bóng hình đi đến Hắn thân mình câu lũ, trên người che một khối rách tung tóe miếng vải đen, khập khiễng đến gần rồi mọi người sau, thật cẩn thận đem một chén ăn đặt ở mọi người trước mặt. Cửa hàng diện đó là thừa dịp cái này khoảng cách, thân mình một lăn, trực tiếp đánh út về phía người tới. Trên người che miếng vải đen nam nhân có chút hoảng loạn dây ruột, nay quần quại liền không cẩn thận đem trên người bố lộng xuống dưới, bộ dáng của hắn cũng liền hiện ra cấp mọi người thấy, mơ hồ có thể nhìn ra là cái nam nhân. Trên mặt làn da phá hội cháy nát, thoạt nhìn thực đáng sợ Một đôi mắt hạt trâu tựa như không bị bất cứ thứ gì bao vây bại lộ ở bên ngoài dường như, ở như vậy cảnh tượng hạ, nhìn so trong địa ngục mặt bò ra tới ác quỷ còn muốn đáng sợ. Quỷ! Quỷ à, ngươi mau cút, mau cút thời như trực tiếp hung hăng một chân đá vào người này trên người, ánh mắt mang theo trắng ghét. Ta! Mang! Các ngươi! Trốn! Nam nhân xúc thân mình, nói lắp nói nói mấy câu, chỉ chỉ ngoài cửa, lại chỉ chỉ chính mình. Nghe thấy nam nhân những lời này mọi người trên mặt có chút hai mặt nhìn nhau lâu đài cổ trong phòng nguyên bản ở trên giường ngủ thiếu nữ mở mắt cơ hồ liền ở nàng mở to mắt trong nháy mắt mèo đen run bần bật hướng tới nàng trong lòng ngực phát lại đây mặc đoàn lần đầu tiên thấy chính mình ký chủ tỉnh cảm động cơ hồ muốn khóc nó thiếu chút nữa liền biến thành thái giám anh anh anh mộ tiên sinh thời miểu xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt đại khái là còn không có ngủ đủ trên mặt như cũ có chút buồn ngủ nàng nhìn về phía ngồi ở bên giường mộ thời hế ta không biết khi tiểu thư thế nhưng như vậy thích ta muốn lấy phương thức này cùng ta cùng chung chăn gối mộ thời hế ăn mặc một thân màu xám đậm áo gió đứng ở bên giường hắn môi mỏng hơi nhấp xử một nụ cười nhẹ rũ mắt nhìn về phía trên giường nguyên bản là hắn phòng khăn trải giường cùng với trên mặt đất rõ ràng kéo tún dấu vết hắn thân thể cực được đại khái là gió lạnh rót không tự giác ho nhẹ vài tiếng trên mặt nhiễm vài phần mất tự nhiên đỏ bừng Mặc đoàn nghe mộ thời hế lời này nghĩ thầm xong rồi xong rồi Đây là bắt cả người lẫn tăng vật, chào bao hiện trường, ký chủ nhà nó. Thời miểu chỉ là mở to mở to đen nhánh rõ ràng con người, đầy mặt viết hồn nhiên ngây thơ, cắn cắn môi cánh, trên mặt có chút ủy khuất. Mộ tiên sinh, lời nói không thể nói bậy, nữ hài tử danh tiết rất quan trọng, ta chỉ là cái nữ hài tử, thực nhỏ yếu, gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, như thế nào làm được những việc này đâu, mộ tiên sinh có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm. Thời miểu mở miệng, đầy mặt viết vô tội, nhìn nhìn trong phòng tội ác hết thảy có chút hơi hơi da nẻ vết tường dính đầy bùn đất khăn trải giường bị bén nhọn vật phẩm cắt khai ra cụ cùng với trên người quần áo dính không ít bùn đất mộ thời hế nàng vốn là lớn lên đáng yêu nhuyễn manh hiện giờ bộ dáng này nhưng thật ra thật sự không đành lòng làm người trách móc nặng nề nửa phần cũng không đành lòng gọi người hoài nghi nàng nhỏ yếu đang thương thời miểu nhìn về phía tủ quần áo nhìn thấy tủ quần áo bên trong cất dấu nam nhân sau lập tức thân mình run rẩy hướng tới mộ thời hế phía sau trốn đi Như vậy quả thực cực kỳ giống mềm như bông tiểu bạch thỏ. Mộ tiên sinh, ta sợ hãi, nhất định là người này làm, hắn là người xấu. Thời miểu vươn ra ngón tay chỉ hướng về phía tủ quần áo nội nam nhân, một bộ sự tình khẳng định chính là như vậy, hướng tới mộ thời hế phía sau trốn tránh. Kia, Hắn đều làm cái gì? Mộ thời hế nghe thấy thời miểu nói, nhìn thoáng qua trốn tránh ở bên cạnh hắn thời miểu, đôi mắt tròn tròn, hiện giờ một bộ nhuyễn manh vô hại tiểu bạch thỏ bộ dáng, chóc mũi hường hồng. hồng. Thân mình dường như đều bởi vì sợ hãi mà ở phát run, hắn ánh mắt dừng ở thời miểu cặp kia đen nhánh trong con ngươi, có chút nhập thần, màu xám đồng tử chỗ sâu trong nhiệm ám sát. Nơi này, nơi này, còn có nơi này. Nhất định đều là hắn làm. Thời miểu chỉ chỉ tội ác hiện trường, nghiêm túc gật gật đầu, một độ ngươi tin tưởng ta đi. Ô ô ô ô, ô tủ quần áo bên trong nam nhân điên cuồng lắc đầu, ô ô ô ô okay. kê Ta không phải, ta không có, ta không trải qua. Ngươi xem, hắn không nói lời nào khẳng định chính là cam chịu. Thời miểu mở miệng. Nam nhân nhìn về phía hiện giờ nhu nhược tránh ở mộ thời hế phía sau, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng thời miểu, quả thực tưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng cầu xin ngươi, làm người đi. Hắn trà trộn nhiều năm như vậy, trên tay dính không ít người đầu nợ, chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tải một tiểu nha đầu trong tay. Vừa mới trực tiếp đem hắn đầu khái trên tường, đem tường đấm nứt người là ai. Mặc đoàn thương hại nhìn thoáng qua tủ quần áo chung Bị che miệng không thể nói chuyện nam nhân. Tất cả mọi người không thấy. Mộ thời hế không có nói tin, cũng không có nói không tin, nhìn thoáng qua tủ quần áo chung nam nhân sau mở miệng. Bóng đêm chính nùng ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh, lâu đài bên trong an tĩnh đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng gió nức nở. Kia! Mộ tiên sinh, chúng ta đi tìm tìm bọn họ đi. Thời miểu nghe thấy mộ thời hế nói, mở miệng. Ngươi không phải sợ hãi. Mộ thời hế nghe thấy thời miểu nói, thanh âm chấm thấp chính là mộ tiên sinh ở nói ta liền không sợ hãi thời miểu tránh ở mộ thời hế bên cạnh phần năm mươi chương năm mươi không đáng sợ thời miểu hướng về phía mộ thời hế ngọt ngào cười nai con dường như thủy linh linh con ngươi nhìn hết sức nhuyễn manh động lòng người mềm mại tiểu nãi bao dường như đáng thương vô cùng đầy mặt viết nhỏ yếu yêu cầu người bảo hộ mộ thời hế thanh âm nhạt nhẽo nói cái gì cũng không có nói chỉ là rũ mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở hắn bên người lặng yên tay nhỏ nắm hắn góc áo thời miểu tay đi thôi. mộ thời hế mở miệng, nghiễm nhiên là cam chịu tung cho phép thời miểu cái này hành vi. thời miểu còn lại là gật gật đầu, ốm mặc đoàn trong ngực trung, quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng tủ quần áo trung nam nhân, một bàn tay giấu ở phía sau, nam căn tinh tế trắng non ngón tay hơi hơi giật giật, trên tay dường như hàm tiếp dây nhỏ, mà dây nhỏ kia đoạn còn lại là liên tiếp tới rồi nam nhân trên người, nàng ngoái đầu nhìn lại, tối tâm đồng tử nhiễm một chút màu đỏ, đỏ thắm môi cùng sứ bạch hoa hoa mặt nhìn hết sức quỷ dị yêu tả. Tác động ngón tay, tủ quần áo chung nam nhân đó làm mở to hai mắt, cảm giác này thân thể của mình giống như dối gô giống nhau bị thao túng, chính mình động lên. Mặc đoàn an tâm ghé vào thời miểu trong lòng ngực, giờ khác này nó cảm thấy phên giá trị không quan trọng, ký chủ làm sự tình cũng không quan trọng, quan trọng là... Nó nửa người dưới hạnh phúc bảo vệ. Về sau nhất định đến làm ký chủ đại đại ly mộ thời hế người này xa một chút. Xa một chút. Lại xa một chút. Ký chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Mặc đoàn nhìn bị thời miểu thao túng nam nhân liền như vậy chính mình động lên. Ngủ no rồi, ta tưởng cùng thời nhứ tỉ tỉ bọn họ chơi cái trò chơi nhỏ. Thời miểu mở miệng, ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo mộ thời hế bên người, nhìn phía trước. Cái này lâu đài rất lớn, đại đa số phòng đều thượng khóa, một mảnh đen nhánh, âm lánh máy khoan tiến vào, làm người mặc danh từng đợt khởi nổi da gà, làm người thực dễ dàng liên tưởng đến phim kinh dị cảnh tượng. Chỉ là đi ở này đen nhánh đú lớn lên hành lang chung thời miểu cùng mộ thời hế lại giống như hoàn toàn cùng này cảnh tượng hòa hợp nhất thể. Thiếu nữ thân mình nhỏ xinh, ôm mèo đen, nắm nam nhân gốc áo, nam nhân thân cao nhỏ dài đỉnh bạt, nhìn tự phụ sơ lãnh. Rõ ràng nên phi thường không phối hợp hai người, đi cùng một chỗ lại rất đáng đối. Bốn phía đều không có người, thời miểu cùng mộ thời hế hướng tới bên ngoài đi đến, rất xa liền nhìn thấy một ít thân ảnh ở xuyên qua ở lồn cây chung Mù mị tỷ Thời quân lăng cái thứ nhất thấy thời miểu, ánh mắt sáng lên, tới thời miểu bên này, những người khác cũng đi theo cùng nhau lại đây, thoạt nhìn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật. Khi hế tiên sinh, thời như thấy mộ thời hế ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên, dưới chân một hoài, cả người liền phải hướng tới mộ thời hế trong lòng ngược đảo đi. Đông mộ thời hế như mày, lạnh như băng né tránh thân mình, từ thời như té lăn trên đất. Si mộ khi Linh ở một bên nhịn không được cười lên tiếng, nàng đối chính mình cái này đại ca thực hiểu biết. Thói ở sạch vẫn luôn rất nghiêm trọng, trên cơ bản không thế nào cùng người tiếp xúc, đừng nói bị người nào vào trong ngực, liền nói. Nay quần áo đều không thể bị. Nàng mới vừa nghĩ như vậy, liền thoáng nhìn đứng ở mộ thời hế bên người cùng một con ngoan ngoan tiểu nãi bao dường như thời miểu. Thời miểu hiện giờ đó là nắm mộ thời hế gốc áo, mà mộ thời hế không hề phản ứng, mộ khi Linh có chút kinh ngạc kinh ngạc. Thời như từ trên mặt đất chậm rãi bỏ dậy, có chút chật vật nhìn thoáng qua mộ thời hế, sắc mặt táo đỏ bừng bỏ dậy quân lăng phát sinh sự tình gì Thời miểu vẻ mặt kinh ngạc nhìn mọi người tựa hồ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì mặc đoàn rầm rì một tiếng quả nhiên tuyển thượng ký chủ nhà nó không sai thỏa thỏa ảnh hậu cấp bậc tiếng quân giới giải trí kiếm lấy fan giá trị không phải mộng không rõ ràng lắm chúng ta ngất đi rồi tỉnh lại thời điểm bị nhốt ở một gian ngầm phòng bên trong thoạt nhìn làm người thực không thoải mái sau đó người này đã cứu chúng ta thời quân lăng chỉ chỉ bên người đứng nam nhân một cái trên người cái miếng vải đen nam nhân Hắn tựa hồ không dám gặp người, vẫn luôn đều cuộn tròn ở trong góc, làm người phát hiện không đến, hiện giờ đột nhiên bị thời miểu ánh mắt nhìn chăm chú đến, đầy mặt tràn ngập câu nệ sợ hãi, theo bản năng kéo kéo cái ở trên người miếng vải đen. Thời như bọn người ly đến người này rất xa, tóc mày, liền kém đem chán ghét viết ở trên mặt, mặc dù người này vừa mới cứu bọn họ. Thời miểu nghe thời quân lăng nói, nhìn về phía cái này trên người che miếng vải đen nam nhân. Cô! Thời miểu bụng têu xuống dưới, nàng nhữ nhíu mày liếm liếm cánh môi. Đói bụng. Đói bụng tâm tình liền sẽ biến kém. Tâm tình biến kém liền sẽ người ăn. Sao? Nguyên bản trên người che miếng vải đen nam nhân thật cẩn thận từ chính mình túi trung lấy ra một cái bị đóng gói túi che chở bánh mì, tựa hồ là sợ thời miểu ghét bỏ, còn xoa xoa mới đưa qua, bởi vì động tác có chút đại, trên người hắn nguyên bản cái miếng vải đen rất xuống dưới, lộ ra bộ dáng. lan da giữ tợn giống như bị thứ gì đốt cháy. Mặt trên vết xẻo thoạt nhìn hết sức ghê tởm thêm đáng sợ, đặc biệt là ở như vậy trong đêm đen, quả thực so với kia lệ quỷ còn đáng sợ. Mặc đoàn loại này thân kinh bách chiến hệ thống, nhìn đến đều dọa có điểm mau mau. Nam nhân thân mình run run, theo bản năng liền muốn tránh khai thời miểu ánh mắt. Cảm ơn, người người thật tốt. Thời miểu chấp chớp mắt, tựa hồ một chút cảm giác đều không có, đem trong tay đối phương bánh mì tiếp nhận tới, chân thành nói lời cảm tạ. Mộ thời hế vẫn luôn đứng ở thời miểu bên người, nhìn thấy thời miểu cái này phản ứng. Hắn lông mi khẽ run, làm như kinh ngạc, lại làm như có khác cái gì cảm xúc. Ký chủ A. Ngài không cần người nào ăn đều tiếp, ngươi không thấy hắn lớn lên như vậy đáng sợ sao. Hơn nữa xuất hiện ở chỗ này, không chừng chính là người xấu nguy trang. Mặc đoàn gắn liền với thời gian miểu dầu thối ruột. Không đáng sợ A. Thời miểu nghe thấy Mặc đoàn nói, ngước mắt cẩn thận nhìn thoáng qua chính mình trước mặt nam nhân, nàng trước kia bộ dáng có thể so này đáng sợ nhiều đâu, đôi mắt đều không có, như vậy khẳng định sẽ làm sợ rất nhiều người thời miểu đem bánh mì đặt ở trong túi một bộ bảo bối đến cực điểm chuẩn bị đợi lát nữa ở an bộ dáng che miếng vải đen nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới thời miểu sẽ là cái dạng này phản ứng hắn hơi giật mình có chút không lớn phản ứng lại đây chỉ là nhìn chăm chú vào thời miểu trong mắt rõ ràng có thể nhìn ra tới đối phương vừa mới nói không có nói sai thả cũng không có nói sai tất yếu hảo trước rời đi nơi này lại nói nơi này chỉ sợ có rất lớn vấn đề cửa hàng diễn mở miệng ý bảo mọi người trước rời đi Hắn quay đầu lại đang chuẩn bị tiếp đón thời miểu thời điểm, thời miểu người không thấy, hắn hơi giật mình. Khi hế, người cửa hàng diễn mở miệng, nhìn thoáng qua nguyên bản mộ thời hế đứng vị trí, người cũng không có. Thật con mẹ nó thấy quỷ. Các người đi trước xe nơi đó nơi này từ từ ta, ta đi tìm một chút thời miểu cùng mộ thời hế. Cửa hàng diễn nhíu mày, công đạo một chút hiện trường mọi người, xoay người liền hướng tới lâu đài cổ phương hướng đi đến. Thời nhứ nhìn thoáng qua bốn phía Ngay sau đó cùng chính mình chơi tốt mấy cái bạn tốt ánh mắt giao lưu ý bảo một chút. Ta nói, chúng ta cũng không biết thời miểu cùng mộ thời hế đi nơi nào, cũng không biết lại ở chỗ này chờ bao lâu, vạn nhất cái kia chói chúng ta người hiện tại xuất hiện nói, chúng ta chẳng phải là một cái đều chạy không thoát. Thời nhứ mở miệng. Không bằng chúng ta đi trước đi, thời miểu mệnh như vậy đại, lần trước đều có thể thuận lợi trở về, lần này khẳng định cũng có thể. Thời nhứ mở miệng. Phần 51. Chương 51. Bỏ xuống. Nghe thấy được thời như nói, mặt khác vài người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là ở do dự, căn cứ bọn họ vừa mới gặp được tình huống, cái này địa phương khẳng định là rất nguy hiểm, nếu đem thời miểu ném xuống nói, lâu đài cổ nội không thể quay về, trong núi có lang, xe bị bọn họ khai đi rồi, trên cơ bản chẳng khác nào tử lộ một cái. Ở vài người do dự khoảnh khắc, cách đó không xa, một bóng hình ngồi ở trên cây, nàng cũng không biết như thế nào đi lên, ngồi ở thụ cảnh cây thượng, hát trường thẳng tóc, đen lúng liếng con người. Cùng với kia sứ mặt trắng bàng thượng quá mức đỏ bừng hai cánh môi nhợt nhạt câu lấy. Đem mèo đen đặt ở chính mình trên đùi, trong tay cầm bánh mì, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ cắn, hết sức thỏa mãn. Mặc đoàn, ngươi nói tỉ tỉ bọn họ sẽ ném xuống ta đi sao? Thời miệng mở miệng. Không biết, nhưng là đại khái suất là sẽ. Mặc đoàn mở miệng, ngừng đầu, màu lục đậm con ngươi nhìn nơi xa thời như đắng người, há mồm lưỡi nhắc ngáp một cái, thời như lúc này đây mang thời miệng tới nơi này, vốn là lòng mang ý xấu Hiện tại có lớn như vậy tốt cơ hội, như thế nào sẽ bỏ qua. Kia như vậy ta liền bảo hộ không được bọn họ, hơn nữa tỉ tỉ trên người bản đồ còn ở ta nơi này, ta không cẩn thận đem tỉ tỉ cùng ta bản đồ cấp làm phản, tỉ tỉ cầm ta bản đồ sẽ vào núi, trong núi có lang, mà lang là sẽ cắn người. Thời miệng mở miệng, trên mặt có chút buồn dầu. Rõ ràng nghe này mềm mại ngữ khí còn có nội dung, dường như thật là lo lắng cùng sợ hãi bộ dáng, chính là mặc đoàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình ký chủ đang ở dương dương tự đắc ăn bánh mì, dường như chỉ là ngồi ở cao cao trên thân cây ngắm trăng thôi. Mặc Đoan nhìn thời miểu trong tay bản đồ, nghe thời miểu nói đúng không tiểu tâm đem bản đồ làm phản. Trong khoảng thời gian ngắn, nó lại có chút không biết chính mình ký chủ đến tột cùng là thiên nhiên hắc, vẫn là bạch thiết hắc. Mặc Đoan nhìn về phía cách đó không xa mọi người, trong mắt mang theo phức tạp, những người này chịu tại chỗ chờ cái hai ba phút nói, sự tình gì đều sẽ không có, nhưng là nếu, thời như mấy người chỉ là do dự như vậy một lát liền lập tức làm tốt quyết định nói liên miên nói rất đúng thời miểu mạng lớn khẳng định sẽ không có việc gì chúng ta đến đi trước hơi béo nữ sinh mở miệng nói đến thời miểu người này thời điểm trong giọng nói hết sức khinh thường nàng mới không nghĩ làm kia ngốc tử liên lụy bọn họ đâu không ở vừa lúc đã chết cũng xứng đáng chúng ta nhanh lên đi thôi cái kia trói chúng ta người phát hiện chúng ta đào tẩu khẳng định muốn tìm chúng ta đến lúc đó liền chạy không thoát một cái khác nữ sinh gật đầu phụ họa nàng tâm tình thực bực bội Rõ ràng hôm nay tới nơi này, nói tốt là chơi một chút thời miểu tên ngốc này, như thế nào liền gặp được loại này suốt ruột sự tình. Ta không đồng ý, mù mịt tỉ hẳn là chỉ là rời đi vài phút, thực mau liền sẽ trở về. Thời quân lăng nhíu mày, Quân lăng, đừng tùy hứng, thời miểu nàng sẽ không có việc gì, cùng lắm thì, chúng ta đợi lát nữa lái xe lại đến tiếp nàng, ngươi xem, ta có bản đồ. Thời như từ túi trung lấy ra bản đồ, đây là nàng cố ý để lại cái tâm nhãn làm cho bản đồ. Đánh dấu xe ngừng ở địa phương nào, trực tiếp là có thể lái xe rời đi nơi này. Thời Nhứ, ngươi cái này bản đồ đáng tin tại sao? Mộ khi Linh nhìn về phía Thời Nhứ, không tin tưởng do hỏi. Đương nhiên, ta khẳng định có thể mang các ngươi đi ra ngoài, nếu là xảy ra chuyện gì ta phụ trách, thời gian cấp bách, các ngươi quyết định nhanh một chút. Thời Nhứ nghe thấy Mộ khi Linh nói, tự tin tràn đầy mở miệng. Nay đồ khẳng định không có sai, là nàng thân thủ câu vị trí, hơn nữa cơ hội chỉ có như vậy một lần. Thời miểu liền tính lần này bởi vậy mất tích tử vong, cũng không có cách nào trách tội đến trên người nàng. Hảo Phần 52 mươi 52 trò hề tất hiện, một Nghe thấy thời như nói, mọi người rốt cuộc đều ứng hạ, thời quân lăng còn lại là đứng ở một bên lâm vào trầm mặc, hắn nhìn thoáng qua nơi xa một mảnh đen nhánh, cắn răng, rũ mắt, nghiễm nhiên cũng là ngầm đồng ý thời như loại này hành vi. Thời quân lăng liếc mắt một cái bên cạnh, gần đây đem một khối đoạn rất tấm ván gỗ bày biện ở thụ bên cạnh. Ở trên đó mặt dùng bút viết một chút bọn họ đi trước, sau đó vẽ cái mũi tên, có thể dùng để nhắc nhở thời miểu. Nói liên miên, kia người này đâu? Ta nhưng không nghĩ hắn đi theo chúng ta. Hơi béo nữ sinh nữ mày nhìn về phía cách đó không xa đứng che miếng vải đen nam nhân, tuy rằng người này là cứu các nàng không sai, nhưng là vừa mới kia cũng không có cách nào, hiện tại đã không cần người nam nhân này. Thời nhứ nghe thấy cũng là mày nhăn lại, đang chuẩn bị nói chuyện. Cái này trên người che miếng vải đen nam nhân đó là ánh mắt tằm đạm, nhìn mọi người ghét bỏ ánh mắt, trực tiếp lui về phía sau, chỉ là yên lặng nhìn Thời Như đám người, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đáng tiếc tất cả mọi người vô tâm tư nghe hắn nói lời nói. Thời Như trong tay cầm bản đồ, nhìn nhìn vòng ra tới ghi hình phương hướng, chỉ huy mọi người về phía trước đi, chính mình còn lại là đi ở mặt sau cùng. Ánh mắt dừng ở Thời Quân lăng lưu lại tấm ván gỗ thượng, lạnh lùng cười, trực tiếp đạp một chân, khiến cho này trực tiếp vùi lấp ở cỏ cây chung. Nhìn không thấy. Thời miểu trong tay bánh mì cũng ăn không sai biệt lắm, nàng vô vô lòng bàn tay mảnh vụn, trên mặt có chút buồn rầu nhìn thời nhớ đem tấm ván gỗ cấp đá rơi xuống động tác nhỏ. Mặc đoàn, ngươi xem, đây là tỉ tỉ chính mình không nghĩ làm ta tìm được nàng, ta cái gì cũng chưa làm. Thời miểu mở miệng, một bộ ngươi xem, ta cũng không có biện pháp bộ dáng. Mặc đoàn dầm rì một tiếng, ta tin ngươi cái quỷ. Thời miểu còn lại là đứng dậy, tay nhẹ nhàng tác động đầu ngón tay thượng quấn quanh màu đỏ dây nhỏ liền hơi hơi run rẩy một bóng hình từ dưới tảng cây đi ra, đúng là phía trước tới sát thời miểu sát thủ nam nhân, chỉ là hắn hiện tại bộ dáng Liền có điểm thê thảm, giống như là thú đông giống nhau bị thao túng, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Thời miểu ngay sau đó tay khẽ nhúc đích, nam nhân liền theo động tác động lên, phương hướng là thời như đám người rời đi phương hướng. Mặc đoàn không lớn minh bạch chính mình ký chủ muốn làm gì. Thời như đám người càng đi càng xa theo trên bản đồ tiêu vị trí đi, này càng đi liền càng thêm cảm thấy không quá thích hợp, lộ càng ngày càng thiên, nói càng ngày càng hẹp, không có nửa phần nhìn đến đường cái bộ dáng. nói liên miên, ngươi có phải hay không mang lầm đường, ta như thế nào cảm thấy này lộ có điểm. kỳ quái, chúng ta có phải hay không càng ngày càng hướng tới bên trong đi rồi. hơi béo nữ sinh lôi kéo thời nhứ, nhìn bốn phía, cơ hồ đều phải khóc ra tới. thời nhứ, ta cảm thấy chúng ta mỗi khi linh thanh em khẽ run, nhìn bốn phía, thời quân lăng trầm mặc nhìn về phía bốn phía ở thụ từ giữa nhìn thấy mấy chỉ xanh mượt đôi mắt tại đây trong đêm tối phát ra quang dường như là nhìn chằm chằm con ngồi giống nhau ánh mắt này rõ ràng chính là phía trước lâu đài chủ nhân nói lang sinh hoạt ở sơn chỗ sâu trong lang tuy rằng nơi này hiện tại chỉ có ba bốn chỉ nhưng kia cũng quá sức bọn họ đều là nhà ấm kiểu dưỡng lớn lên chỗ nào gặp qua như vậy trận trượng một đám thấy cảnh tượng như vậy cơ hồ đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh chân mềm thời nhứ càng là thân mình nóng lên Thiếu chút nữa ngất đi rồi. Mọi người trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là xong rồi, phải bị này đó lang cấp ăn luôn. Ô, ô ô ta còn trẻ, ta không muốn chết. Trong đó một người nữ sinh mở miệng, nàng không rõ tại sao lại như vậy, rõ ràng dựa theo bọn họ kế hoạch, nên xuất hiện ở chỗ này, gặp được những người này chính là thời miểu. Phần 53 mươi 53 trò hề tất hiện, nhị. Hơi béo nữ sinh cũng sắc mặt trắng bệnh, chân mềm bùn một tiếng ngồi quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì giống nhau nhìn về phía thời nhứ. Đều tại ngươi, này hết thể đều phải trách ngươi, nếu không phải ngươi ước chúng ta tới nơi này chơi lời nói, liền sẽ không phát sinh những việc này. hơi béo nữ sinh nhìn về phía thời miểu, đôi mắt đỏ rực, trong mắt rõ ràng mang theo trách móc nặng nề Ngươi còn nói cái gì ở chỗ này đem thời miểu dẫn tới trong núi, ném xuống nàng, tốt nhất làm nàng tên ngốc này bị này đó lang ăn luôn, nhưng là hiện tại phải bị lang ăn luôn người là chúng ta. hơi béo nữ sinh mở miệng. Ra. quân lăng, ngươi không cần nghe nàng nói hiệu nói vượng. Thời Như há mồm, trên mặt có chút hoảng loạn, muốn ngăn lại cái này nữ sinh lời nói, có chút khẩn trương nhìn nhìn bên người thời quân lăng. Thời quân lăng là tương lai thời gia người thừa kế, nàng có thể như vậy ở thời phụ cùng thời mẫu chỗ nào được sủng ái, hoặc nhiều hoặc ít cũng có khi quân lăng nguyên nhân ở, nếu là thời quân lăng. Thời quân lăng sắc mặt đen hắc, nhìn về phía thời Như. Cùng thời Như chơi tốt một cái khác nữ sinh, giờ phút này cũng phản ứng lại đây. Nhìn về phía thời nhứ, trong mắt mang theo trách cứ. Chúng ta nói bậy gì đó, thời nhứ chính ngươi rõ ràng minh bạch, ngày thường ở trong trường học mặt, chúng ta làm ác nhân, ngươi nhưng thật ra trang một bộ người tốt bộ dáng đối thời miểu đã làm cái gì, trong lòng không điểm số. Nàng mở miệng. Nhân ra thời miểu lại như thế nào đều là thời gia chân chính thiên kim, ngươi bất quá là giả đỉnh thân phận của nàng, sống nhiều năm như vậy, gà rừng biến không thành phương hoàng. Nhìn bốn phía càng ngày càng gần lang, cho rằng chính mình muốn chết chắc rồi. Đơn giản liền bông ra nói. Thời nhứ, ngươi đã nói ngươi sẽ phụ trách, ta nếu là xảy ra chuyện, mộ ra sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ khi Linh ở một bên mở miệng, nhìn về phía thời nhứ, nàng sợ hãi tới rồi cực hạn, nhìn kia hai song trong bóng đêm sáng lên đôi mắt, cả người đều run lợi hại. Nói liên miên tỉ, bọn họ nói đều là thật sự. Thời quân lăng bắt lấy thời nhứ tay dò hỏi. Thời nhứ nghe mấy người chỉ trích, đặc biệt là câu kia gà rừng biến không thành phượng hoàng kích thích tới rồi thời nhứ. Nhìn càng ngày càng gần hai chỉ lang, cắn răng, trực tiếp nhìn ngày thường cùng chính mình chơi tốt hai nữ sinh. Các ngươi hai cái tính thứ gì, bất qua ủy vào chính mình ra thế hảo, khoe khoang, nhìn xem ngươi béo thành cái dạng này cùng heo giống nhau. Mỗi lần nhìn đến ngươi ăn cái gì ta đều tưởng phun, còn có ngươi, ngươi chỉ trích ta phía trước trước nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh đi, còn có mộ ra. Mộ ra tính thứ gì thời nhứ mở miệng, hư lạnh một tiếng, trực tiếp quăng cái kia hơi béo nữ sinh một cái tát. Thời nhứ hiện tại cũng đơn giản bất cứ giá nào, vốn dĩ mấy người này đều là nàng thật vất vả kết giao thượng thế gia thiên kim tiểu thư, thân phận đều thực không tồi, ngày thường không dám đắc tội, nhưng là hiện tại, ở cái này địa phương, người đều sắp chết, còn sợ cái gì. Hai người nghiễm nhiên không nghĩ tới thời nhứ sẽ nói như vậy, như vậy động thủ. Lang lúc này, cũng không sai biệt lắm đi tới bên người, thời nhứ run rẩy thân mình, hoảng loạn muốn tìm đồ vật phòng thân, cơ hồ là ở lang phát lại đây trong nháy mắt, nhắm mắt lại. Trên cơ bản tất cả mọi người như vậy. Ngao ô lang thanh âm, chẳng qua nghe tới là lang ăn đau mà kêu thảm thiết thanh âm. Gió lạnh thổi qua, thời như đám người mở to mắt, nhìn trước mặt cảnh tượng ngây dại, vừa mới còn vây quanh ở bên cạnh lang không có, thay thế chính là một người nam nhân. Nam nhân tư thế có điểm kỳ quái, trong tay cầm thương, nghiễm nhiên chính là hắn nổ súng dọa chạy lang, cứu bọn họ. Bọn họ được cứu trợ, thời như trong mắt mang theo kinh hỉ chỉ là dây tiếp theo, bị gió lạnh ở trên người sau đầu vóc hoàn toàn lý trí thanh tỉnh lại đây, thời như sắc mặt trắng nhợt. Phần 54, chương 54 ta thực ngon đắt, nàng nhớ tới chính mình ở phía trước làm cái gì nói gì đó, trước mặt những người này đều là nàng không thể đắc tội, mà liền ở vừa mới bị nàng toàn bộ đắc tội, thậm chí đều sẽ rách mặt. Mặc Đoàn lặng im nhìn này hết thảy, nó trong mắt có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình ký chủ, ký chủ, ta còn tưởng rằng ngươi là tưởng thao tung cái này sát thủ đi đem bọn họ đều lộng chết đâu, Mặc Đoàn mở miệng. Nó không nghĩ tới chính mình ký chủ thế nhưng sẽ cố ý cứu những người này. Mạc đoàn, giết người là phạm pháp, ngươi như thế nào có thể có như vậy nguy hiểm ý tưởng. Thời miểu mở to hai mắt, một bộ mặc đoàn ngươi không thể học cái xấu Nga biểu tình, lắc lắc đầu. Ta thực ngoan đáp. Thời miểu mở miệng. Ấn mạc đoàn trầm mặc nhìn thoáng qua cách đó không xa thời nhứ đám người, lại nhìn nhìn vẻ mặt viết ta thực ngoan mới sẽ không làm sự tình ký chủ. Nó cảm thấy, hiện tại thời nhứ có lẽ càng hy vọng bị lang nhào lên tới chết tính. Không giết người, nhưng là chu tâm A. Nói ra nói cùng đã làm sự tình đều nước đổ khó hốt. Thời miểu chống cằm nhìn cách đó không xa thời nhứ kia trắng bệnh đến mức tận cùng khuôn mặt, thanh âm ngọt mềm mở miệng. Mặc kệ là đã từng đối nguyên lai like thời miểu làm cùng nói, vẫn là hiện giờ làm cùng nói, đều nước đổ khó hốt. ôm mặc đoàn, thời miểu hạ thụ, trong miệng hừ tiểu khúc tử, một lần nữa hướng đi phía trước thời nhứ đáng người rời đi vị trí. Người. Đi mau. Dưới tàng cây. Trên người che miếng vải đen nam nhân thấy thời miểu thân ảnh, hắn há miệng, thanh âm có chút vội vàng. Không, không cần thương tổn. Người này, nam nhân mở miệng, thanh âm lấp bắp, dứt lời đó là hoảng sợ nhìn thời miểu phía sau, cặp kia lộ ra ở bên ngoài đôi mắt rõ ràng mang theo khẩn cầu. Nghe thấy người nam nhân này nói, thời miểu quay đầu lại, thấy đứng ở chính mình phía sau người, một nữ nhân, chỉ là nàng hình thể thoạt nhìn có chút quá mức thiên đại, trên người ăn mặc phía trước lâu đài lao thái thái xuyên y hề phủ. Chỉ là bất đồng điểm ở chỗ, phía trước lâu đài lao thái thái chính là câu lũ thân mình, ngồi ở trên xe lăn. Phía sau người này là đứng lên, tuổi thoạt nhìn cũng muốn tuổi trẻ thượng rất nhiều, hơn 40 tuổi bộ dáng Thực rõ ràng nữ nhân này cùng lâu đài nội lao thái thái là cùng người. Hồ đồ, kinh thành xã hội thượng lưu những người này đều là người xấu, bọn họ đều đáng chết, ngươi không cần bị bọn họ lừa. Nữ nhân thanh âm nhẹ ngào, âm trầm, nàng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm thơi miểu. Bộ ráng có chút điên cuồng, trực tiếp đem dấu ở phía sau đao thứ hướng thời miểu. Trên người cái miếng vải đen nam nhân đứng dậy nhào hướng thời miểu, muốn ngăn cản, chỉ là nhìn khoảng cách đã không còn kịp rồi. Thời miểu chấp trước mắt, trực tiếp dôi tay, nỗ lực thu lực đạo, sẽ không dẫn tới người tử vong, bang. Đông nữ nhân trực tiếp bị chuột phi đâm trên cây. Hiện trường có điểm xấu hổ, trên người che miếng vải đen nam nhân trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Vừa lúc tới rồi cửa hàng diễn thấy một màn này, mở to hai mắt, ngò tảo. Hắn đôi mắt không ra vấn đề đi, vẫn là hắn tuổi tác lớn, đôi mắt xuất hiện ảo giác. Mắt sắc, cửa hàng diễn thấy từ nơi không xa đi tới mộ thời hế. Mộ thời hế biến mất này trong chốc lát không biết đi đâu nhì, hiện giờ đi tới thấy trước mặt này phúc cảnh tượng sau, hắn ánh mắt dừng ở thời miểu trên người. Mộ tiên sinh, các ngươi đều không thấy, ta một người ở chỗ này có chút sợ hãi. Thời miểu tiến lên, tự nhiên mà vậy bắt lấy mộ thời hế góp áo, thoạt nhìn nhuyễn manh vô hại, còn ngươi ướt lộc lộc. Nhìn thấy thời miểu cái dạng này, cửa hàng diễn ánh mắt có chút hoàng hốt, thiếu chút nữa liền hoài nghi chính mình vừa mới thật là xuất hiện ảo giác. Tiểu tỷ tỷ ngươi có phải hay không đối sợ hãi có cái gì hiểu lầm? Phần 55 Trước 55 lấy ta làm sao bây giờ? Ngươi cửa hàng diễn nhìn nhìn nơi xa bị trực tiếp vỗ đâm trên cây nữ nhân, lại nhìn nhìn thời miểu, đang chuẩn bị mở miệng đem chính mình mới vừa rồi thấy hết thể nói cho mộ thời hế. Hắn mới há mồm lời nói còn không có nói ra liền nhìn thấy trước mặt thiếu nữ ghé vào mộ thời hế trên đầu vai một đôi thủy quang liễm diễm con ngươi chính nhìn hắn màu đen đồng tử sâu kín đen nhánh một mảnh ánh hắn thân ảnh thiếu nữ hướng về phía hắn nhợt nhạt cười rõ ràng là hết sức điểm mỹ tươi cười không biết vì cái gì nhìn làm người có chút tim đập nhanh thiếu nữ rúi tay ngon trỏ nhẹ nhàng đặt ở cánh môi trung ương Hư! cửa hàng diễn liền cảm thấy yết hầu dường như bị một đôi vô hình tay bóp dường như cuối cùng đem chính mình tưởng nói ra nói nuốt xuống đi Mộ Thời hế tựa hồ cái gì đều không có phát hiện giống nhau, rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình trước mặt Thời Miểu, tiểu cô nương đôi mắt phiếm thủy sắc, đáng thương vô cùng, nhìn giống cái dễ toái bút bê sứ dường như, lại phá lệ ngoan ngoãn đem bị thương tay cho hắn xem, ma xui quỷ khiến. Mộ Thời hế đem người tay tiếp nhận tới, từ chính mình túi chung lấy ra khăn, đem Thời Miểu chảy ra lòng bàn tay bị băng bó một chút. "Mộ tiên sinh, ngươi người thật tốt." Thời Miểu thanh nhẹ ngoan mềm. "Chuyện nhỏ không tốn sức gì." Mộ Thời Hễ thu thu con người. Thanh âm như cũ lanh lanh đạm đạm. Cửa hàng diện muốn nói lại thôi, đại lão, chẳng lẽ ngài không cảm thấy ngươi trước mặt tiểu đáng thương có điểm? Không lớn thích hợp. Một đêm qua đi, hắc ám bị đuổi tản ra. Thời miểu ngồi ở cọc cây thượng, ngoan ngoãn chờ. Nàng nhìn về phía nơi xa, đoàn người thân ảnh dần dần xuất hiện, đúng là thời như đoàn người. Chỉ là bọn hắn bộ dáng cực kỳ chật vật, trên người quần áo dính đầy bùn ô, vốn là nuông chiều từ bé, hiện giờ như vậy đi rồi một đường trên người tất cả đều là xương đỏ bao bao cùng với trời da nguyên bản làm cho rảo hảo tóc cũng lung tung rối loạn nhìn thê thảm cực kỳ đặc biệt là thời nhứ sắc mặt bạch doa người khập khiễng đi tới nghiễm nhiên té bị thương chân chỉ là bên người cũng không ai nâng nàng vài người chi gian không khí cũng phá lệ trầm trọng xấu hổ cơ hồ không ai nói chuyện thời nhứ ngước mắt thấy đó là thời miểu trên người sạch sẽ thản nhiên tự đắc ngồi ở trên có gỗ cùng các nàng hình thành tiên minh đối lập thời nhứ tỉ tỉ quân lăng các ngươi như thế nào làm cho như vậy chật vật? thời miểu vẻ mặt kinh ngạc nhìn các nàng thanh thúy mở miệng thời như nghe thấy thời miểu những lời này vô cớ trong lòng có chút ánh giận nếu không phải bởi vì thời miểu các nàng như thế nào sẽ làm cho như vậy chật vật còn làm hại nàng đêm qua thời miểu ngươi đêm qua đi nơi nào chúng ta nơi nơi tìm ngươi đều không có tìm được người nếu không phải vì tìm ngươi chúng ta thời như mở miệng đủ rồi thời như tỷ đại gia đã đủ sốt ruột thời quân lăng mở miệng Ngăn lại thời như nói, hắn khi nói chuyện nhìn về phía thời miểu, ánh mắt lập lòe, đêm qua hắn ném xuống thời miểu đi rồi. Mù mị tỉ, ngày hôm qua ngươi bỗng nhiên không thấy, ta vứt thời quân lăng mở miệng. Không có quan hệ, ta biết, quân lăng nhất định sẽ trở về tìm ta, cho nên ta ngồi ở chỗ này chờ các ngươi. Thời miểu sờ sờ thời quân lăng tóc. Thời quân lăng nghe thấy thời miểu lời này, trong lòng mềm nhũn, ừ một tiếng, không nói gì. Mộ thời hế bọn họ đâu? Thời quân lăng nhìn thoáng qua bốn phía mộ tiên sinh à bọn họ trước rời đi thuận tiện đem ngày hôm qua bắt các ngươi người xấu cũng mang đi ta ở chỗ này chờ các ngươi quản gia tiên sinh đã ở tới trên đường thời miểu mở miệng dứt lời nơi xa liền nhìn thấy quản gia thân ảnh vội vã hướng tới nơi này chạy tới quản gia lái xe đem mọi người mang đi đến nỗi này khối địa phương còn lại là tới rất nhiều điều tra tổ người đem địa phương cấp phong tỏa lên nghiễm nhiên là liên lụy đến chuyện rất trọng yếu sự tình là cái gì thời miểu cũng không lớn cảm thấy hứng thú trở lại thời gian việc đầu tiên thời Miểu liền trực tiếp chạy đến yêu nhất phòng bếp nấu cơm A Di mấy ngày nay cũng coi như thăm dò thời Miểu yêu thích làm một phần tương nấu cánh gà cùng đùi gà thời Miểu ôm chén ngồi ở phòng khách ăn nghiễm nhiên cực kỳ thỏa mãn cách đó không xa thời phụ mày nhăn cực khẩn sắc mặt thoạt nhìn cũng không được tốt xem nói liên miên ngươi không phải nói ngươi cùng kia triệu gia cùng Lâm gia Thiên Kim quan hệ thực hảo sao lúc này đây đi ra ngoài như thế nào còn thời phụ sắc mặt rất khó xem Thời gia ở kinh thành căn cơ không tính thực vững chắc, này triệu gia cùng lâm gia xem như tương đối quan trọng hợp tác đồng bọn. Lúc này đây nếu có thể nói thành này bút sinh ý, đặt thành hợp tác nói, thời gia sẽ nâng cao một bước. Đã có thể ở vừa mới triệu gia cùng lâm gia đều đánh tới tới điện thoại, ngữ khí phi thường không tốt, yêu cầu ngưng hẳn hợp tác, hắn dò hỏi nguyên nhân, đối phương chỉ nói, hỏi một chút ngươi ngoan nữ nhi. Ta, nay đều phải quái thời miểu, ta thời như nghe thấy thời phụ nói, trên mặt có chút ý khuất luôn luôn bị thời phụ sủng ái, chưa từng nghĩ đến thời phụ sẽ như vậy đối nàng nói lời nói nặng một ngày. Nàng rõ ràng đều kế hoạch hảo, nay hết thảy đều đến quái thời miểu, nếu không phải thời miểu đông nhiên người không thấy, nàng cũng sẽ không nghĩ đến mang như vậy những người này đi trước, cũng liền sẽ không gặp được mặt sau những cái đó sự tình, nói ra một ít không chịu không chế nói, đắc tội triệu ra cùng lâm ra, hơn nữa kêu bản đồ cũng bị người cấp thay đổi. Tính tính, đừng nói nữa, ngươi lợi lát nữa cùng thời miểu hai người đi trước bệnh viện nhìn xem, ngày mai có cái quan trọng yến hộ yêu cầu chúng ta tham dự đừng mất mặt lần sau không cần lại phát sinh loại chuyện này thời phụ mở miệng nhìn liếc mắt một cái vết thương trồng chất thời nhứ cùng ngồi ở bên cạnh an tĩnh ăn đùi gà cùng cánh gà thời miểu xoay người rời đi hắn lại như thế nào sùng ái thời nhứ cái này nữ nhi cũng có cái độ đó chính là không chạm vào hắn ích lợi quan hệ dưới tình huống thời nhứ nhìn thoáng qua thời miểu trong lòng phiên muộn trực tiếp lên lầu đem cửa đóng lại thời miểu còn lại là tỉ mỉ đem tay lau khô vớt ăn no bụng nghiêm túc nghĩ nhân sinh đại sự mặc đoàn phết giá trị như thế nào kiếm thời miệng mở miệng ô ô ô ta thực cảm động ký chủ người rốt cuộc nhớ tới chính sự muốn kiếm phen giá trị nhanh nhất phương thức đương nhiên là đương minh tinh mặc đoàn thực cảm động nó nhìn về phía chính mình ký chủ rất có tin tưởng chỉ bằng mượn chính mình ký chủ kia tinh vi cắt tự nhiên kỹ thuật diễn đương cái diễn viên không thành vấn đề ký chủ a chính là người đền chú ý giới giải trí bên trong thủy rất sâu dễ dàng bị lừa, còn có chính là hôn giới giải trí người đến đa tài đa nghệ, bằng không mặc đoàn lời nói thâm thiế, một bộ người từng trải ngữ khí. Nó thật là có chút lo lắng cho mình ký chủ, giống như từ trước mắt xem ra, chính mình ký chủ chính là vũ lực giá trị cao một chút, cái khác giống như không có gì, thật sự có thể ở giới giải trí hữu hảo chơi đùa sao. Thời miểu ngoan ngoan nghe, cắn một ngụm đùi gà, hình như là nhớ kỹ. Đông đông nhiên, thời miểu phòng môn bị mở ra, một bóng hình vật ra, đúng là thời nhứ Thời miểu, là ngươi làm. Thời như trong tay cầm một trương bản đồ, đúng là nàng phía trước họa kia trương bản đồ, không biết bị người nào đặt lên bàn. Mạc đoàn cho rằng chính mình ký chủ sẽ cùng phía trước giống nhau không thừa nhận thời điểm. Đúng vậy, tỷ tỷ muốn bắt ta làm sao bây giờ. Thời miểu thanh âm kiều khí, hướng về phía thời như ngọt ngào cười, nàng đen bóng con ngươi ánh thời như bộ dáng. Bộ dáng quả thực có thể làm nhân khí tạc. Phần 56 Trước 56 Khương gia thiếu gia Thời Như trực tiếp bị thời miểu những lời này nghẹn nói không ra lời, nàng nhìn thời miểu đôi mắt, tổng cảm thấy thời miểu này song hát sắc con ngươi dường như thẳng lăng lăng có thể nhìn thấy nàng tâm lý âm u tâm tư, cũng biết được nàng phía trước tưởng đối thời miểu làm sự tình. Dây lát, loại này ý niệm đã bị thời Như áp xuống đi, sao có thể? Tỷ tỷ lại sang bậy nói, ta sẽ vì khó. Thời miểu mở miệng, nhữ lại mày, Tựa hồ thật sự cảm thấy có chút buồn rầu, khi nói chuyện dối tay vớt mặc đoàn lông tóc, mặc đoàn còn lại là ngầm đầu. Nhìn về phía thời nhứ, cặp kia màu lục đậm đồng tử thoạt nhìn phá lệ quỷ quyệt. Tỉ tỉ. Tường hào hảo tồn tại đi. Thời miểu đứng lên ngước mắt, khoe môi nhợt nhạt giơ lên, nàng cơ hồ là dán thời nhứ bên thai nói, thanh âm mềm mại, một chút cũng không giống uy hiếp ngữ khí. Ngươi chờ thời nhứ thân mình khẽ run, nàng nguyên bản còn muốn nói cái gì, chính là đối thượng thời miểu con ngươi sau, liền cảm thấy cả người âm lánh một câu hoàn chỉnh nói cũng không nói lên được, trực tiếp bỏ rơi như vậy một câu liền xoay người rời đi. Nhìn thời nhữ rời đi bóng dáng, thời miểu ngồi xuống. Thiểu thư, có người tới tìm ngươi, nói là ngươi đồng học. Quản gia mở miệng, dứt lời liền lánh một người vào được. Mù mịt. Khương Yên thanh âm, nàng thấy thời miểu sau, ánh mắt sáng lên, chạy chậm đi tới thời miểu trước mặt, trong tay để ra rất nhiều đồ vật. Trong túi mặt trang chính là các loại ăn ngon, có keo, que cây, khoai lát, kho đùi gà cổ vịt. Thời miểu ánh mắt sáng lên. Khương Yên còn lại là đem đồ vật trực tiếp phóng thời miểu trong lòng ngực lắc lắc mù mịt đây đều là cho ngươi mua lần trước ở phòng y y tế thời điểm ta bỏ thêm một chút người đệ đệ thời quân lăng liên hệ phương thức biết ngày hôm qua các ngươi phát sinh sự tình khương yên mở miệng nhìn thoáng qua thời miểu tay như cũ băng bó cùng tiểu bánh trưng dường như trong mắt có chút đau lòng quả thực luôn là gặp được xui xẻo sự tình tiểu đáng thương ân thời miểu gật gật đầu mở ra một bao tiểu cá khô ăn mặc đoàn độc đã hiểu khương yên trong mắt cảm xúc nó lười biếng ghé vào trên bàn Liền kém miệng phun nhân ôn, nói thẳng, không không không, gặp được nó ký chủ đại đại nhân tải là tiểu đáng thương. Mù mịt, ngày mai các ngươi có phải hay không muốn đi Khương gia tham gia hiến hội? Khương Yên mở miệng. Là Khương Yên tỉ tỉ ra. Thời miểu gật gật đầu. Đúng vậy, nói ra ngươi khả năng không tin, ta thế nhưng có cái ca ca, liền ở ngày hôm qua hắn bị tìm trở về. Cái này hiến hội cũng là vì cái này tìm trở về ca ca tổ chức. Khương Yên mở miệng, trong mắt có chút không thể tưởng tượng cùng với phức tạp ở nàng phía trước trong cuộc đời, vẫn luôn cũng không biết, chính mình thế nhưng còn có cái ca ca. Năm đó ta ba ba đệ nhất nhậm thê tử sinh hạ đứa con trai này, hai tử sinh hạ tới liền bị cha gia nghiêm trọng bệnh tật nói là rất khó nuôi sống. Lúc ấy ta ba ba ở bên ngoài tìm tình nhân, vì làm mang thai tình nhân tiến vào, liền thiết kế hại chính mình thê tử cùng nhi tử ra thai nạn xe cộ tử vong, mà việc này ông nội của ta cũng là biết đến cam chịu. Khương Yên mở miệng nhìn thoáng qua bên người ánh mắt thuần tịnh thời miểu. Đại khái là báo ứng, sau lại ta ba cùng hắn tìm tình nhân thật sự ra thai nạn xe cộ đã chết, mà Khương ra từ kia lúc sau, chỉ sinh nữ không sinh nam, ta thúc thúc ra đều là nữ hài tử, ông nội của ta cũng đã sớm mất đi sinh dục năng lực. Này nguyên nhân chính là vì như vậy, lúc này đây phát hiện sau, mới đưa người đương bảo bối dường như tiếp đã trở lại, chỉ là đáng tiếc ta cái này ca ca mẫu thân tinh thần xuất hiện vấn đề, hơn nữa vẫn luôn một mình mang theo chính mình hài tử ở tại một tòa hoang phế lâu đài cổ căm hận sở hữu xã hội thượng lưu người bởi vậy thiếu chút nữa hại chết các người khương yên mở miệng rũ xuống con ngươi mặc đoàn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía khương yên nói như vậy cái này khương gia hiện giờ độc đinh tiếp trở về tiểu thiếu gia chính là bọn họ ở lâu đài cổ chung gặp được cái kia che miếng vải đen nam nhân thế nhưng còn có như vậy kỳ hảo sự tình ký chủ đại đại chẳng lẽ ngài anh minh thần võ đã sớm đoán chúng người kia thân phận không đơn giản cho nên đối hắn thái độ hảo mặc đoàn có điểm sùng bái ân thời miểu đen bóng con ngươi nhìn về phía mặc đoàn trong miệng còn cắn tiểu cá khô vẻ mặt ngấp manh mặc đoàn trầm mặc một chút có lẽ chỉ là bởi vì người kia cấp thời miểu bánh mì đi ở nó ký chủ trong mắt đưa nàng ăn con người đều là người tốt chính là khương yên tỉ tỉ cái gì đều không có làm sai thời miểu đem tay nhẹ nhàng đáp dựa vào khương yên trên đỉnh đầu nhẹ nhàng sờ sờ khương yên nghe thấy thời miểu những lời này đối tượng thời miểu thanh triệt như nước đen bóng con ngươi thân mình nhẹ nhàng run rẩy Chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một trận ấm áp nàng còn cái gì cũng chưa nói, thời miểu liền biết được nàng tưởng, nàng sở giảng câu chuyện này, mang thai vào cửa tình nhân đúng là nàng mâu thân. Trong lòng chua sót, Khương Yên khẽ gật đầu, trực tiếp rời đi đề tài. Mù mịt lúc này đây hiến hội ngươi sẽ đi đi, lần trước ta không phải cùng ngươi đã nói kịch bản sát tổng nghệ sự tình sao. Lúc này đây Khương Gia sẽ mời rất nhiều người, đại khái xuất những cái đó nổi danh đạo diễn nhà làm phim cùng với minh tinh cũng tới, ta nhận thức một ít người người bề ngoài điều kiện tốt như vậy khẳng định có thể bị nhìn trúng. khương yên mở miệng nghiễm nhiên vẫn luôn nhớ thời miểu lời nói thời miểu nghe thấy khương yên những lời này trong tay động tác tạm dừng một chút kia tần gia người cũng tới sao thời miểu mở miệng tần gia đương nhiên sẽ đến khương gia cùng tần gia quan hệ từ trước đến nay không tồi khương yên gật đầu kia khương yên tỉ tỉ có thể mang ta nhận thức một chút sao thời miểu khuôn mặt đỏ bừng dường như là thẹn thùng lại dường như là vui vẻ Rũ xuống con ngươi. Chẳng lẽ ngươi là tần sang ngọc phèn x... Khương Yên nghe thấy thời miểu nói, mở miệng nói. Tính. Đúng không? Rất tưởng nhận thức một chút, Khương Yên tỉ tỉ có thể chứ? Thời miểu nghe thấy Khương Yên nói, gật gật đầu. Thật sự thực gấp không chờ nổi cùng ca ca bọn họ lại lần nữa gặp mặt đâu? Không thành vấn đề, ngày mai ta cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Khương Yên gật gật đầu, nhìn chính mình trước mặt thời miểu, thật sự là vô pháp nhẫn tâm cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Hai người theo sau lại nói chuyện phiếm một hồi lâu, Khương Yên lúc này mới lưu luyến rời đi thời gian, thời miểu còn lại là ôm Khương Yên cho nàng đồ ăn vặt, dông cái tảng đồ vật hamster nhỏ dường như, đem đồ ăn vặt bảo bồi giấu ở phòng trong một góc. Thời miểu ghé vào trên giường, nhìn bị bên ngoài đen nhánh đêm tối, nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính chính mình muốn làm gì. Muốn nỗ lực kiếm tiền, mua đồ ăn ngon. Muốn nỗ lực kiếm fans giá trị, mua đồ ăn ngon. Muốn cùng sa ngọc ca ca bọn họ gặp mặt nhận thức. Ân. Mạc Đoàn, ngươi nói, gặp lại. Sa Ngọc Ca ca bọn họ sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Thời Miểu Thanh Âm mềm mượt, nói ra nói tức khắc liền phiêu tán ở không trung. Nàng là thực vui vẻ nha. Miêu Mạc Đoàn không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu. Thanh Âm tiêm tế, màu lục đậm vũ đồng nhìn ngoài cửa sổ. Vui vẻ không nó no không biết, nhưng là có chết hay không, nó là rõ ràng. Mấy ngày này nó thăm dò rõ ràng chính mình ký chủ tâm, đó chính là đối nàng người tốt, nàng sẽ đối với đối phương thực hảo ma đối nàng không người tốt phần năm mươi bảy chương năm mươi bảy sống nha mặc đoan màu lục đậm đồng tử phiếm sắc lệnh vậy chờ chết đi tỷ như lúc này ra cùng với tần gia đối bọn họ tới nói nó ký chủ đại đại chính là từ địa ngục bỏ ra tới ma vương là tới lấy mạng thời miểu đứng dậy tâm tình tựa hồ cực hảo ngồi ở khung cửa sổ bên cạnh nhìn dưới chân một mảnh đen nhánh đây là biệt thự lầu hai vị trí rất cao nếu là từ này mặt trên ngã xuống bất tử cũng đến nửa tàn nàng mảnh khảnh hai chân hoảng ở khung cửa sổ bên ngoài ánh mắt trợn ánh màu đỏ sậm ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng chiếu lên trên người cả người thoạt nhìn tinh xảo giống như bút bê tây dương dường như nàng rối tay mảnh khảnh năm ngón tay duỗi hướng hư không khỏe môi miết lên chính là ta thật sự thực vui vẻ đâu vui vẻ có thể lại lần nữa nhìn thấy sa ngọc ca ca tỉ tỉ ba ba mụ mụ gấp không chờ nổi tường a nàng tiếng cười nhẹ nhàng đến cực điểm ở trong đêm đen nghe tới làm người sởn tóc gáy Tay không cẩn thận đụng phải bày biện ở cửa sổ bình hoa, bình hoa bùn một tiếng liền rơi xuống, quăng ngã tan xương nát thịt. Nha, nắc, thật đáng tiếc. Thời miểu nhìn quăng ngã thành mảnh nhỏ bình hoa, thanh âm khinh phiêu phiêu, quả xác lông mi nhẹ nhàng run, tiếng nói tựa hồ còn mang theo chút kiểu nhu ý cười. Mặc đoàn còn lại là ghé vào thời miểu trên đùi, nhìn vỡ thành cặn bã bình hoa, nó cảm thấy đi, này bình hoa liền sẽ trở thành tần da còn có khi ra kết cục. Run run trên người mau. Mặc đoàn an tâm ghé vào thời miểu trên người. Cũng may, nó cùng ký chủ là một bên. Đào mắt ngày hôm sau. Bởi vì không dùng tới khóa, thời miểu là ngủ đến tự nhiên tỉnh, gần đại giữa trưa mới rời giường, lên thời điểm, trong nhà vắng vẻ chỉ còn lại có thời quân lăng ở. Mu mi tỷ bữa sáng vẫn luôn làm A-di đặt ở mặt trên nhiệt. Thời quân lăng thấy thời miểu mở miệng, hắn có chút không lớn dám nhìn lên miểu đôi mắt, lần trước ở lâu đài cổ chỗ nào, hắn ném xuống thời miểu đi trước. Mặc dù Thời Miểu an ủi nói tin tưởng hắn sẽ quay đầu lại tới tìm nàng, chính là hắn trong lòng rõ ràng, hắn chỉ là sợ hãi, nếu phát sinh một chút ngoài ý muốn, nếu mộ thời hế không ở nói, Thời Miểu liền có chuyện. Biết rõ điểm này, hắn vẫn là đi rồi. Tưởng tượng đến nơi đây, Thời Quân Lăng liền cảm thấy trong lòng có chút thứ hoảng, nhìn về phía Thời Miểu thương thế chưa tốt tay càng sâu, hắn đặt ở dưới thân tay lạng yên nắm chặt. Không bao giờ sẽ có tiếp theo. Thời Như tỷ bọn họ đi ra ngoài, Vì hôm nay buổi tối tiệc tối chuẩn bị, thời quân lăng lại là mở miệng. Bọn họ cái này vòng nhất không thiếu chính là đua đòi, đặc biệt là tham gia loại này tiệc tối. Đối các thương nhân mà nói, đây là một hồi tuyệt hảo dùng để liên lạc quan hệ tiệc tối, mà đối với danh viện thiên kim tới nói, bên này là tranh kỳ khoe sắc địa phương, mỗi người đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, âm thầm tương đối. ân quân lăng ăn sao? Thời miểu gật gật đầu, uống một ngụm trong chén cháo, nàng đối đồ ăn thái độ dị thường thành kính cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uốn, tuyệt độ không lãng phí. Thời Quân Lăng đang muốn nói chuyện, lúc này Thời Nhứ đẩy cửa ra đi đến, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Thời Nhứ tỉ tỉ, sớm nha Thời Miểu cười tủm tỉm hướng về phía Thời Nhứ chào hỏi. Thời Nhứ nhìn thoáng qua ăn mặc áo ngủ, một bộ lười biếng tùng suy sụp Thời Miểu, nhuyễn manh vô hại Thời Miểu, trong mắt có chút hoảng hốt cùng nghi hoặc. Thật sự rất khó làm người đem hiện tại Thời Miểu cùng ngày hôm qua dáng nàng bên Thái Huy hiếp nàng Thời Miểu liên tưởng thành cùng cá nhân. Một cái là ngây thơ hồn nhiên, nguyễn manh vô hại thiếu nữ. Một cái là quỷ quyệt yêu tà, tươi cười kiều nhu, dùng nhất mềm mại ngữ khí, nói đáng sợ nhất nói, giống như là từ trong vực sâu mặt đi ra ác ma. Phần 58 Trước 58 nàng giống như sẽ sáng lên, một Thời nhớ lại là cảm thấy trong lòng có chút mau mau, nhìn thoáng qua thời miểu, nghĩ đến hôm nay buổi tối tết tối, đem trong lòng kia không thoải mái cùng mau mau cảm giác cấp hấp xuống đi, trong mắt có chút cười nhạo lạnh lẽo, Thôi Lúc này miểu sau khi trở về lại như thế nào ta tính, cũng không thay đổi được một việc. Vậy vụ về, ở nông thôn bị dưỡng gần ấy năm, là thượng không được mặt bản. Hôm nay buổi tối nàng liền nhìn xem thời miểu như thế nào mất mặt. Sớm. Thời như hướng về phía thời miểu nói xong như vậy một câu đó là nhanh chóng rời đi. Thời miểu còn lại là túi đầu an tĩnh an cháo. Mù mị tỷ hôm nay buổi tối ba mẹ cùng thời nhứ tỷ sẽ đi trước, ta sẽ chờ ngươi cùng ngươi cùng đi. Thời quân lăng mở miệng ngày xưa bọn họ đều là đem thời miểu một người ném mặt sau, bởi vì cùng thời miểu ở bên nhau, mất mặt phía trước hắn đều là làm lơ thời miểu, chính là hôm nay hắn tưởng ngốc tại thời miểu bên người bảo hộ thời miểu. nghe thấy thời quân lăng nói, thời miểu nhìn thoáng qua thời quân lăng, đen nhánh con ngươi ánh thời quân lăng mồ, khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng gật đầu. tham gia tuyệt tối, la đến hảo hảo chuẩn bị một phen đâu. màn đêm buông xuống, khương gia tuyệt tối, khương gia thật lâu không như vậy náo nhiệt qua. Đặc biệt là Khương gia láo gia tử, đảo qua phía trước tối tâm biểu tình, cả người thoạt nhìn mặt mày hồng hào đón lui tới người, như vậy tâm tình thực hảo nghiêm nhiên là cực kỳ vui vẻ. Khương Yên ăn mặc một tịch kim sắc lễ phục ngồi ở hiến hội nhất góc, trong tay cầm một cái cao chân pha lê ly, trừng kim sắc chạm hình ở cái ly hoảng, nàng ánh mắt vẫn luôn gắt gao rừng ở ngoài cửa, tựa hồ là đang chờ người nào tới. Hiến hội thông thường chính là các thương nhân dùng để liên lạc càng nhiều quan hệ. Mà hào môn thiên kim càng nhiều chính là từng người ở chính mình cái vòng nhỏ hẹp bên trong, cho nhau âm thầm tương đối, tốt 5 tốt 3 tụ, đàm luận một ít về các đại thế gia chi gian bắt quái, nhân tiện nhìn xem có thể hay không ở trong yến hội tìm được hợp tâm ý đối tượng. Thì như hiện tại, bọn họ thảo luận đối tượng chính là thời miểu. Ai, các ngươi biết không, thời miểu hôm nay cũng tới. Một người nữ sinh đối với bên người nữ sinh mở miệng, trên mặt mang theo mấy mặt chế dễ ở ngự khí cùng biểu tình. Không phải đâu. Lúc này miểu chẳng lẽ còn ngại chính mình không đủ mất mặt sao? xì si, hôm nay giống như thương tể mình cũng ở đây đâu, cũng không biết còn sẽ nháo ra bộ dáng gì chê cười. Một người khác mở miệng, xì si một tiếng trực tiếp cười ra tới. Nhân ra ngốc tử một cái, chỗ nào có thể hiểu mất mặt, nếu là biết mất mặt, lần đó liền sẽ không ở trong yến hội xuyên cái kia bộ dáng, còn không biết liêm si đuổi theo thương tể minh mặt sau chạy, đến lúc đó liền có chê cười xem lạc, lúc này đây chính là có truyền thông ở đây mở đầu nói chuyện nữ sinh mở miệng thanh âm hài hước hôm nay là khương gia láo gia tử đem chính mình tôn tử nên trở về vì làm tất cả mọi người biết bọn họ khương gia có hậu có này căn bên ngoài độc đinh còn cố ý thỉnh phóng viên lúc này đây thời miểu mất mặt nhưng chính là không chỉ là ở cái này cái vòng nhỏ hẹp mất mặt một bên thương tể minh nghe này mấy nữ sinh lời nói sắc mặt có chút không được tốt xem hắn bị một cái ngốc tử thích thượng chuyện này cơ hồ kinh thành xã hội thượng lưu người đều biết hắn hơi nhíu khởi mày có chút không vui Cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nói liên miên, ngươi có thể so ngươi này mội mội muốn tốt hơn trăm ngàn lần. Chợ. Nữ sinh đối với bên cạnh thời nhứ mở miệng. Thời nhứ hôm nay xuyên thật xinh đẹp, nghiễm nhiên là tỉ mỉ trang điểm qua, nàng bề ngoài điều kiện vẫn luôn đều không tồi. Tại đây trong yến hội cũng thuộc về người xuất sắc, nghe thấy người khác khích lệ, thời nhứ rũ mắt, trong mắt có chút đắc ý rào rạt. Nàng đào muốn nhìn, thời miểu như thế nào so quá nàng. Phần 59 Trước 59 nàng giống như sẽ sáng lên. Nhị. Thời phụ cùng thời mẫu càng là kiêu ngạo vô cùng. Trên cơ bản yến hội đại sảnh người đều đến không sai biệt lắm, thời nhứ nhìn chằm chằm vào lối vào, đợi thật lâu đều không có chờ đến lúc đó miểu thân ảnh xuất hiện. Nàng trong mắt có chút thất vọng. Chẳng lẽ cái này nha đầu chết tiệt kia cũng biết chính mình thượng không được mặt bàn, rụt rẻ, không dám xuất hiện sao. Nói liên miên, ngươi xem. Người này như thế nào trước này chưa thấy qua. Bên cạnh nữ sinh kéo kéo thời như tay, chỉ chỉ cửa chỗ thời nữ cùng bên cạnh đứng thương tề minh đều nhìn về phía yến hội lối vào hai cái thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt một nam một nữ trong đó nhất mắt sáng chính là cái kia thiếu nữ thiếu nữ ăn mặc một bộ thâm tử sát sa mỏng lễ phục lễ phục thoạt nhìn cũng không đặc thù là phi thường bình thường tiểu dáng chính là mặc ở thiếu nữ trên người lại giao cho một loại không giống nhau cảm giác thanh mị cùng tồn tại tóc chỉ là đơn giản vắt lên điểm xuyết một viên màu đỏ tím chân trâu bàn tay đại mặt hoàn hoàn toàn toàn lộ ra tới một đôi hắc bạch phân minh thuần khiết con ngươi linh khí mười phần đầy mặt viết thuần thiên nhiên vô hại đỏ bừng cánh môi độ cùng tự nhiên giơ lên để cho người cảm thấy đặc thù một chút chính là hiện giờ ghé vào thiếu nữ trên vai miêu một con thuần hắc mèo đen màu lục đậm đồng tử giống đá quý dường như hiện giờ chính lời biếng đạp con ngươi nhìn hiện trường thiếu nữ cùng miêu thật sự cực kỳ giống thiên chân vào nhầm nhân gian tiểu tinh linh nàng phía trước chuẩn bị chế rêu nữ sinh trong mắt có chút kinh nghi bất định không tin tưởng nàng luôn mãi phân biệt vài biến Nuốt nuốt nước miếng. Thời quân lăng ở bên người nàng, nàng nên không phải là thời Miểu đi. Nàng mở miệng. Hẳn là không phải, khẳng định là thời quân lăng giao bạn gái bên cạnh nữ sinh gật gật đầu, lắc lắc đầu, ngựa khí thập phần tin tưởng. Thời Miểu vẫn luôn là dối tung tóc, tóc quá dài cũng không ai cấp cắt, đem mặt đều bị che khuất hơn phân nửa, bọn họ trên cơ bản cũng chưa người thấy rõ ràng quá hạn Miểu diện mạo, nhưng là theo bản năng cảm thấy này ngốc tử khẳng định lớn lên cũng xấu. Hai người khi nói chuyện liền nhìn thấy ám dạ tiểu tinh linh dường như thiếu nữ đang ở đi hướng các nàng bên này. Thời như những mày, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, nàng cắn cắn môi cánh, lúc này miểu khi nào học xong trang điểm chính mình. Thương thể minh cơ hội là thấy xuất hiện ở cửa thiếu nữ nháy mắt, tâm liền không biết vì cái gì, ước chế không được nhảy lên càng ngày càng lợi hại. Hắn như mày, không quá minh bạch chính mình loại cảm giác này, chỉ là bỗng nhiên có như vậy một cái chớp mắt cảm giác, cảm giác nàng giống như sẽ sáng lên không tự chủ liền sẽ hấp dẫn người ánh mắt nói liên miên tỉ thời miểu đi tới thời nhứ trước mặt hướng về phía thời nhứ chào hỏi nghe thấy thời miểu cái này xưng hô đứng ở thời nhứ bên người mấy nữ sinh đều là ngần ra bọn họ tỉ mỉ nhìn thời miểu đến gần nhìn lên miểu thoạt nhìn càng thêm tinh xảo động lòng người giống cái nhuyễn manh cục bột trắng dường như các nàng thế nhưng không biết thời miểu như vậy đẹp thậm chí đứng ở thời nhứ bên người nguyên bản nhìn xinh đẹp thời nhứ giống như cũng ảm đạm thất sắc cũng không thể nói là khó coi, chính là không bằng thời Miểu có linh khí. Thời Miểu cùng Thời Như đánh xong tiếp đón sau liền nhìn về phía Yến Hội hiện trường, nơi nơi đều bày ăn ngon, nàng liếm liếm cánh môi, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị ăn ngon. Thương tệ Minh đứng ở bên cạnh, nhìn Thời Miểu chậm rãi hướng đi hắn, trong mắt có chút không vui. Vừa mới quả nhiên là ảo giác, lúc này Miểu vẫn là bộ dáng cũ, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng. Thời Miểu, ta nhớ rõ ta đã cảnh cáo ngươi, không cần dây dưa ta. Phần 60. Chương mươi ngươi là ai a? Trên cơ bản ở thời Miểu đi hướng Thương tề Minh ngáy mắt, liền có rất nhiều ánh mắt loáng thoáng nhìn chăm chú vào nơi này, đại đa số đều là vui sướng khi người gặp họa, ôm chế rêu tâm thái. Ở kinh thành thời Miểu cũng coi như là một cái đề tài thảo luận độ tương đương cao người, đương nhiên là trà dư tiểu hậu bắt quái đề tài câu chuyện chê cười. Vừa mới thời Miểu vào cửa nháy mắt, bọn họ nguyên bản cho rằng thời Miểu thay đổi, không nghĩ tới, vẫn là bộ dáng cũ, vừa mới bất quá là ảo rất thôi. Ngẫm lại cũng là Lúc này miểu thích thương tề minh đến sự tình, không phải một ngày hai ngày, như thế nào sẽ nói biến liền biến. Thậm chí đã có chút người ở ngầm suy đoán lúc này đây thời miểu sẽ đối thương tề minh làm gì đi đưa món đồ chơi, vẫn là tiểu hài tử thích gắn kẹo, vẫn là bao che cho con giường như che chở thương tề minh. Ngắm lại liền cảm thấy ngu xuẩn buồn cười. Mù mịt, ngươi đừng cho nhân ra tề minh thêm phiền thoái, ta biết ngươi thích hắn, chính là thời nhứ cũng đi theo tiến lên mở miệng. Ở trước mặt mọi người biểu hiện ra một bộ gắn liền với thời gian miểu suy nghĩ bộ dáng Nàng rũ mắt, che dâu trong mắt khó ý. Đối, cứ như vậy, hảo hảo mất mặt, thừa thắc nàng. Không có nhận thấy được bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào. Thơi miểu cầm lấy trên bàn mâm đựng trái cây bãi trái cây, cắn một ngụm, ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh đứng đối nàng người nói chuyện, trong mắt có chút nghi hoặc. Nô, no, người là ai a Thơi miểu mở miệng, tiếng nói kêu mềm, ánh mắt thuần tịnh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, nàng cũng không có cố ý cho người ta năng kham, là thật sự không quen biết chính mình người bên cạnh là ai. Nghe thấy thời miểu nói, thương tề minh sắc mặt có chút khó coi, này so với hắn bị thời miểu vẫn luôn dây dưa không thôi còn muốn mất mặt. Người không quen biết ta. Thương tề minh lại lần nữa mở miệng, hắn minh mày, từng câu từng chữ mở miệng. Thời miểu cắn một ngụm quả táo, nàng chấp chớp mắt, chẳng lẽ nên nhận thức sao. Thời miểu nhìn thương tề minh một bộ sắc mặt khó coi đến cực điểm bộ dáng thời miểu người đây là ở cùng ta chơi lạt mềm buộc chặt xiếc sao thật làm ta cảm thấy có điểm ghê tởm thương tề minh nhìn thời miểu kia một bộ xem người xa lạ giống nhau biểu tình trong lòng một trận không thoải mái từ trước thời miểu trước nay đều là trong mắt chỉ có hắn thậm chí mỗi lần đều sẽ dính ở hắn mặt sau như thế nào cũng đuổi không đi hắn cũng không tin tưởng thời miểu không thích hắn kết hợp mấy ngày nay thời miểu biểu hiện thương tề minh nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đến ra một loại khả năng có người giáo nàng chơi lạt mềm buộc chặt xếp. Mạc đoàn, người này nên không phải là cái ngốc tử đi. Thời miểu mở miệng cùng mạc đoàn nói chuyện hiếm. Khu khu, ký chủ, ta cảm thấy ta cần thiết nhắc nhở ngươi, người này là phía trước nguyên chủ thích người, thương tế minh. Mạc đoàn trầm mặc vài giây, mở miệng nhắc nhở. Tuy rằng nó cũng cảm thấy người này giống cái ngốc tử. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sống tới. Này không phải tìm đường chết sao. Phần 61 Chương 61 không xong, này đáng chết tâm động cảm giác. Nghe thấy mặc đoàn nói, thời miểu lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trước mặt người, chớp chớp mắt, bộ dáng ngoan ngoãn, tựa hồ là minh bạch, hai cánh đỏ thắm môi nhợt nhạt giơ lên, tươi cười kiểu tiếu. Như vậy à? Thích người. Thương tề minh nhìn thời miểu đống nhiên nhìn về phía hắn đen nhánh con người, mày nhăn lại, đang chuẩn bị nói chuyện, làm thời miểu không cần lại tự mình đa tình, cách hắn xa một ít thời điểm. Thương tề minh. Thời miểu nghiêng nghiêng đầu, nghiệm một chút thương tề minh tên, thanh âm mềm mềm mãi mãi quả thực cùng kẹo đông gòn dường như, còn thấm vị ngọt, cả người nhuyễn manh kỳ cục a xem ra ngươi còn có điểm ấn tượng, thời miểu, nếu ngươi lại dây dưa không thôi, ta liền thương tề minh hừ lệnh một tiếng, đang chuẩn bị nói nữa. Nô, no, ta nhớ kỹ ngươi. Thời miểu đông nhiên cười khai, nàng cái miệng nhỏ cắn một chút trong tay bánh ngọt kiểu âu tây, ngước mắt nhìn thương tề minh, rõ ràng thanh âm mềm mại, tươi cười sán lạn điểm mỹ nhưng cặp kia đen nhánh trong con ngươi lại phiếm điểm điểm hàn quang Thương Tề Minh chưa từng dự đoán được thời Miểu sẽ thanh nghiêm ngọt mềm nói ra như vậy một câu. Thấy trước mặt thiếu nữ đung nhiên hướng về phía hắn cười, chỉ cảm thấy tâm đều bùn bùn nhảy lên tốc độ nhanh lên. Hắn nhíu mày, loại cảm giác này chẳng lẽ? Mặc Đoan nhìn Thương Tề Minh, màu lục đậm đồng tử tán lưu lánh quang, trong mắt tràn đầy cao ngạo. Hừ, ngu xuẩn nhân loại, chẳng lẽ không biết tim đập ra tốc trừ bỏ tâm động, còn có một loại khác khả năng sao? Đó chính là sợ hãi. Nhân loại cũng là động vật, mà động vật ở bản năng chung ở bị săn thú bị người săn thú nhìn chằm chằm khẩn thời điểm liền sẽ bản năng sinh ra sợ hai báo động trước tim đập ra tốc báo cho nguy hiểm đứa nhỏ ngốc này sợ là đem đối nguy hiểm bản năng báo động trước trở thành tâm động cảm giác đi khi tiểu thư đây là ta trong tộc tiểu bối một thanh âm truyền đến thời miểu tìm thanh âm nhìn về phía thanh nguyên chỗ xem như người quen cửa hàng diễn vội vàng tới rồi đi tới thương tể minh bên người thương tiên sinh thời miểu mở miệng ca, việc này ngươi đừng trộn lẫn Đây là ta chính mình thương tề Minh nhìn về phía cửa hàng diễn, như như mày, không rõ, như thế nào cửa hàng diễn sẽ đến trộn lẫn chuyện của hắn. Cơ miệng, người cái này nhãi danh. Cửa hàng diễn trực tiếp đánh gãy thương tề Minh nói, hắn nhìn về phía thầy miểu, trong mắt có chút không lớn xác định. Hắn không nốc, lại chi độn, một chút sự tình ngay từ đầu không có nhận thấy được, chính là hiện tại loang thoang có chút đối diện bị. Lâu đài cổ lần đó, ở sơn chỗ sâu trong phát hiện một khối thi thể, thi thể là nam tính. Thân phận là ám sát môn tổ chức thành viên, hơn nữa phạm phải quá rất nhiều người mệnh nợ, thân thủ lợi hại, chưa từng có tài quá té ngã. Người này càng là lấy tiểu tâm cẩn thận vì nổi danh, trước nay chỉ tiếp xác nhận tuyệt đối có nắm chắc nhiệm vụ. Nhưng như vậy một người, lại chết ở chỗ đó, như vậy. Thê thảm hắn đều không nghĩ nói. Hơn nữa phía trước đủ loại, rất khó làm hắn không liên tưởng đến thời miểu. Lúc ấy thời miểu một cái tắt đem người chụp phi hình ảnh, hắn chính là rõ ràng trước mắt, quên không được đặc biệt lúc ấy bị thời miểu ánh mắt tỏa định là lúc cái loại này sởn tóc gáy cảm giác đó là hắn đời này lần thứ hai sinh ra như vậy mãnh liệt sợ hãi lý Chi nói cho hắn tuyệt đối không thể trêu chọc trước mặt cái này thoạt nhìn nhuyễn manh thiếu nữ Hung chi hắn rõ ràng biết mộ thời hế tựa hồ đối thời miểu thái độ thực đặc thù đến lúc đó thương tề minh đã có thể đến đắc tội hai người sẽ lạnh ha ha ha thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi ngươi này tay thương hảo điểm không cửa hàng diễn giới liêu thuận tiện lôi kéo bên cạnh đến thương tể minh rời đi. ân Hảo một chút. Thời miểu gật đầu, ướt dầm rè mắt to nhìn thoáng qua hiện trường, tựa hồ là tìm kiếm người nào. Phần 62, chương 62 tần ra. Cuối cùng thời miểu trong mắt hiện lên vài phần thất vọng, tựa hồ là không có nhìn đến trong dự đoán đến người. a mù mịn, người hôm nay Hảo đáng yêu. Lúc này, Khương Yên trực tiếp đi đến thời miểu bên người, ôm lấy thời miểu, thân mật cọ cọ, còn nhân tiện dối tay xoa xoa thời miểu mặt. Nàng hôm nay thấy thời miểu xuất hiện thời điểm đều có chút nhận không ra, quả thực tưởng đem chính mình trước mặt tiểu khả ái cấp trộm về nhà. Cửa hàng diễn vẻ mặt hoảng sợ nhìn Khương Yên cái này hành động, nghĩ đến chính mình thấy ở lâu đài cổ sau núi thi thể, thời miểu mặt vô biểu tình tay không chụp người bay, đang xem xem Khương Yên. Cũng dám như vậy to gan lớn mật xoa thời miểu mặt. Khương Yên, ngươi, các ngươi hai người rất quen thuộc. Cửa hàng diễn mở miệng. Đúng vậy, như thế nào, cửa hàng diễn, ngươi có phải hay không khi dễ nhà ta mù mịt? Còn có ngươi cho ta quản hảo nhà ngươi cái này đệ đệ, nếu là ta biết hắn khi dễ mù mịt, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Khương Yên trực tiếp hướng về phía cửa hàng diễn trực tiếp dối tay, hừ lạnh một tiếng. Nàng nhìn về phía hiện tại cửa hàng diễn bên người thương tề minh, uy hiếp ý tứ thực rõ ràng. Không dám không dám, Khương Yên ngươi có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ ha. Cửa hàng diễn nhìn thoáng qua thời miểu muốn nói lại thôi, vội vàng mở miệng, hắn cùng Khương Yên từ nhỏ là đối diện hàng xóm. Từ nhỏ đến lớn Khương Yên quả thực chính là hắn khắc tinh, không thể treo vào, đánh khung lại, gì sự chỉ cần có Khương Yên ở, hắn chuẩn không có cách. Khương Yên vẻ mặt hoài nghi nhìn cửa hàng diễn cùng Thương Tề Minh, cuối cùng trực tiếp dắt Thời Miểu tay, đi hướng Yến hội bên trong. Cửa hàng diễn nhìn Khương Yên cùng Thời Miểu bóng dáng, bất đắc dĩ cười cười, đi theo cùng nhau đi qua. Đi thôi, Tề Minh qua đi nhìn xem, còn có người nhớ kỹ, đừng tiếp xúc Thời Miểu. Cửa hàng diễn dặn dò Thương Tề Minh. Thương Tề Minh không có lên tiếng. Chỉ là yên lặng mà nhìn thời miểu bóng dáng, hắn sao có thể đi tiếp xúc tên ngốc này, rõ ràng chính là thời miểu các loại dây dưa hắn, còn dùng lạt mềm buộc chặt chiêu số, quả thực buồn cười. Khương Yên biết thời miểu thích ăn ngon, cố ý ở thời miểu tới phía trước, chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, bãi ở trên bàn một góc. Mù mịt, ngươi xem, keo bông gòn, tiểu cá khô, dâu tây, đại đùi gà, cánh gà Khương Yên mở miệng. Khương Yên tỉ tỉ người thật tốt. Thời miểu nhìn trên bàn ăn, ánh mắt sáng lên. Mù mịt ta cũng không phải là đối ai đều tốt như vậy nói đến cũng kỳ quái ta cảm thấy ngươi tựa như ta mội mội giống nhau khương yên cười cười mở miệng nàng đặc biệt thích thời miểu nói không rõ cũng nói không rõ thật giống như thời miểu bản thân liền có loại vô hình ma lực có thể hấp dẫn bên người người đều thích nàng tưởng sùng nàng mỗi lần nghe thấy thời miểu kêu nàng khương yên tỉ tỉ thời điểm cảm thấy tâm đều mau manh hóa ta có thể đương khương yên tỉ tỉ muội mội thời Miểu mở miệng nột sẽ vĩnh viễn bảo hộ khương yên tỉ tỉ chỉ cần khương yên tỷ tỷ trước sau như một thời miểu quạ sắc lông mi che khuất mi mắt khoe môi nhợt nhạt gợi lên đang ở lúc này yến hội đại sảnh môn lại một lần mở ra đoàn người đi đến hai nam hai nữ thời miểu ngước mắt nhìn qua đi đi tuốt đàng trước mặt nam nhân thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ tuổi đại khái cũng liền hơn hai mươi tuổi bộ dáng hán ngũ quan thập phần tinh xảo chỉnh thể khí chất thiên ôn nhuận, cười rộ lên làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân cảm giác ăn mặc một thân thỏa đáng lễ phục dạ hội Cả người thoạt nhìn phi thường hút tỉnh. Hiện trường không ít danh viện thiên kim đều đầu chú ánh mắt qua đi. Các ngươi xem, kia không phải Tần Sa Ngọc sao? Phần 63. Chương 63 nguyện vọng. Tần Sa Ngọc bên người người kia là Tần Viễn Tịnh đi. Một người khác mở miệng, chỉ chỉ Tần Sa Ngọc bên người nữ nhân. Tần Sa Ngọc bên người nữ nhân ăn mặc một thân màu thủy lam váy dài, nàng màu da ngưng bạch, dáng người quá mức thiên bạc nhược, vành ánh thủy nhuận hai trong mắt, mày lá liễu, khí chất dịu dàng, thân mật câu lấy Tần Sa Ngọc. Lại nói tiếp, tần gia hai huynh muội này đều rất lợi hại, tần sa ngọc lúc trước bởi vì tai nạn xe cộ mà rơi hạ vô pháp chưa khỏi tàn tật mà rời khỏi giới giải trí, thực sự có chút đáng tiếc, cũng không biết này tần gia gần nhất tìm cái gì danh ý đi, cấp trị hết. Hiện tại nữ nhân này nhìn về phía tần sa ngọc, trong mắt mang theo khinh mộ. Hiện tại tần sa ngọc khí phách hăng hái, nổi bật vô song. Tần Viễn Tịnh cũng đúng vậy. Nếu là ta có thể có tần viễn tịnh một nửa mới có thể thì tốt rồi. Người bên cạnh tán thưởng thanh âm mang theo vài phần sùng bái tân viên tịnh ở trong kinh thành là mọi người đều biết tài nữ các phương diện thành tích đều gần như hoàn mỹ tài hoa xuất chúng soạn nhạc cực kỳ lợi hại thậm chí bị rất nhiều người bầu thành thiên tài thiếu nữ thời miểu nghe thấy người bên cạnh nói chuyện chậm rãi ngước mắt nhìn về phía nơi xa nhợt nhạt liếm một ngụm kẹo bông gòn nô sa ngọc ca ca cùng sa tịnh tỉ tỉ tới nàng mắt hạnh con cong tươi cười thấm mật dường như gọi người thấy không rõ cũng đoán không ra nàng nghĩ đến cái gì Mù mịt, thần ra người tới, đi, ta cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Khương Yên không quên phía trước thời miểu tìm nàng chính sự, vội vàng mở miệng. Sa ngọc, Sa tịnh. Khương Yên rõ ràng cùng bọn họ quan hệ không tồi, hướng về phía bọn họ vây vây tay, lôi kéo thời miểu, chậm dài hướng đi bọn họ. Thời miểu còn lại là đem mặc đoàn đặt ở chính mình trên vai, ngoan ngoan đi theo. Một bước, hai bước, ba bước chậm dãi tiếp cận trước mặt người, cuối cùng đứng yên ở tầng Sa ngọc cùng tầng viễn tịnh trước mặt, ngước mắt Hướng về phía bọn họ sán lặng cười. Lần đầu gặp mặt, muốn chừa chút ấn tượng tốt nha. Yên yên, bên cạnh ngươi vị này chính là. Tần sa ngọc thình lình gặp được thời miểu tươi cười, ngẩn ra, theo bản năng dò hỏi. Tần viên tịnh cũng nhìn về phía thời miểu. Giới thiệu một chút, nàng là bằng hữu của ta thời miểu, là cái tiểu khả ái. Là ngươi tiểu phèn, vẫn luôn đều tưởng nhận thức ngươi. Khương Yên giống hiến bảo bối dường như, trực tiếp đem chính mình bên người thời miểu đẩy ra tới. Sa. Sa ngọc tiên sinh Thời miểu Thinh linh bị đẩy ra, tựa hồ có chút xấu hổ, sắc mặt một ít liền đỏ lên. Nắm góc áo, nói chuyện thanh âm lại nhẹ lại mềm, sau một lúc lâu đều ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía tần sa ngọc. Có thể thời miểu thanh âm càng ngày càng nhỏ, tiểu nhân căn bản nghe không thấy, nàng ngước mắt nhìn về phía tần sa ngọc. Có thể. Làm ta thân thủ giết chết ngươi sao. Sa ngọc ca ca. Tần sa ngọc nhìn chính mình trước mặt thiếu nữ nhuyễn manh lại thẹn thùng bộ dáng, chỉ cảm thấy đối phương thật sự đáng yêu khẩn giống cái tiểu nãi bao dường như hắn tươi cười ôn nhuận, phỏng đoán thời Miểu hẳn là muốn ký tên, liền gật gật đầu. Ân, có thể. Tần Sa Ngọc nói ôm rơi xuống, ở trước mặt hắn thiếu nữ đó là ánh mắt sáng lên, phảng phất được đến một cái cực hảo lễ vật. Sa Ngọc tiên Sinh, đây là ngươi người yêu sao? Thời Miểu nhìn về phía Tần Viễn Tịnh, không phải, đây là ta muội muội, Tần Viễn Tịnh. Tần Sa Ngọc mở miệng, hắn đuôi trước mặt thiếu nữ ấn tượng đầu tiên cực hảo, nói chuyện cũng kiên nhẫn mười phần. Sa Ngọc Tiên sinh ra là huynh mội hai người sao? Thời miểu tiếp tục dò hỏi nói chuyện thiếm, dường như lơ đãng dò hỏi. Nghe thấy thời miểu những lời này, tần Sa Ngọc tạm dừng một lát, hơi hơi nhăn lại mi, tựa hồ là bởi vì thời miểu lời này gợi lên một ít cái gì. Nhà của chúng ta vẫn luôn là huynh mội hai người, trước kiếp nhưng thật ra có cái mội mội, đáng tiếc. Nàng chính mình không cẩn thận, đã xảy ra một chút ngoài ý muốn qua đời, chúng ta vẫn luôn rất tưởng nàng, nếu có thể đủ tái kiến một mặt thì tốt rồi tần viễn tịnh thanh âm chấm thấp một bộ tỷ tỉ muội tình thâm bộ dáng nhớ tới chuyện thương tâm làm người không đành lòng hỏi lại khương yên thấy tần viễn tịnh cái này biểu tình ánh mắt có chút động dung Sa tịnh tỷ tỉ tỷ như vậy xinh đẹp thiện lương có lẽ ông trời thật sự sẽ nghe thấy sa tịnh tỷ tỉ tỷ nguyện vọng nga thời miểu để sát vào tần viễn tịnh trước mặt nàng thuấn hắc con ngươi nhìn tần viễn tịnh phảng phất là an ủi tay nhẹ nhàng vô vô tần viễn tịnh nàng nha nghe thấy được nàng nguyện vọng nhất định sẽ hảo hảo thực hiện Sa tịnh tỷ tỉ nguyện vọng Tần Viễn Tịnh thình lình thấy thời miểu cặp kia đen nhánh con người, cả người run lên, hoảng hốt chi gian làm nàng nhớ tới người kia bị đào đi hai tròng mắt sau, một đôi tối om đôi mắt cũng lạ như vậy nhìn nàng. Phần 64 Chương 64 Bất Đồng Thanh Âm Xa tịnh, ngươi biểu tình giống như có điểm không rất hợp a. Khương Yên nghi hoặc nhìn thoáng qua Tần Viễn Tịnh. Vừa mới thời miểu tiểu khả ai an ủi Tần Viễn Tịnh, như thế nào này Tần Viễn Tịnh sắc mặt còn biến kém. Ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Thời miểu chân tay luôn cuống đứng ở tại chỗ, nhìn tần viên tịnh cùng tần sa ngọc, nàng đánh mắt một hồi phím hồng, viết mở mịt cùng vô tội. Mặc đoàn ghé vào thời miểu trên vai, càng thêm kiên định chính mình ký chủ có thể ở dưới giải trí hốn hô mưa gọi gió tin tưởng. Ảnh hậu cấp bậc, ai có thể so đến quá. Liên nay, nó nếu là không biết tình hình thực tế, thật đúng là sẽ cho rằng ký chủ thật sự vô tội không phải cố ý. Nàng có thể vĩnh viễn một bộ vô tội tư thái, đem người bán còn làm người này ở trước mặt giúp đỡ nàng đếm tiền cái loại này. Xin lỗi, nay vẫn luôn là nhà của chúng ta một tử chuyện thương tâm, mỗi lần nhớ tới thời điểm khó tránh khỏi có chút khổ sở. Tần Sa Ngọc nâng trụ Tần Viễn Tịnh, thanh âm có chút khàn khàn, giải thích Tần Viễn Tịnh cảm xúc không thích hợp. Tần Sa Ngọc giọng nói rơi xuống, đương nhiên, yến hội trung ương nhất ánh đèn sáng lên. Chư vị có thể quang lâm hàn xá, không thắng vinh hạnh. Khương gia lão gia tử hiện tại trước đài, mặt mày hưng hào, thanh âm cũng to lớn vang dội đến cực điểm đứng ở khương gia lão gia tử bên người chính là cái nam nhân thân cao đánh giá có một m tám tả hữu bộ dáng hắn sắc mặt tâm trầm hiện tại khương gia lão gia tử bên người cơ hồ có thể nhìn đến hắn từ cẩn cổ vẫn luôn lan tràn đến nửa bên mặt má bỏng cháy vết sẹo thoạt nhìn có chút doa người mà mặt khác nửa khuôn mặt tắc mơ hồ có thể nhìn ra tuân tú bộ dáng hắn ánh mắt dừng ở hiến hội đại sảnh thượng cuối cùng cái kia ăn mặc thâm tử sát xanh mỏng váy trong tay cầm kẹo đông gòn thiếu nữ trên người mọi người đều biết Ta Khương gia gần nhất có một tử hỷ sự, đó chính là hắn. Ta bảo bối tôn tử Khương Hạc đã trở lại. Khương gia lão gia tử mở miệng chỉ chỉ bên người nam nhân, muốn đem bên người nam nhân giới thiệu cho mọi người. Nghe thấy Khương gia lão gia tử nói như vậy, mọi người đều là vỗ tay ăn mừng. Một phen giới thiệu sau, Khương gia lão gia tử mang theo Khương Hạc xuống đài đi theo mọi người nhận thức nhận thức. Khương gia gia, chúc mừng a. Tần viện Tịnh Thanh em ôn nhu hướng về phía Khương gia lão gia tử chúc mừng. Ha ha ha, sa tịnh. Sa Ngọc, các ngươi có thể tới thật sự là quá tốt. Ta chính là nghe nói, Sa Tịnh gần nhất lại biên Tân Cúc đi, không bằng ở chỗ này cho đại gia bộc lộ tài năng. Khương gia lão gia tử mở miệng, nhìn về phía Tần Viễn Tịnh cùng Tần Sa Ngọc, ngữ khí rất là quen thuộc. Thời Miểu cùng Khương Yên theo sau đi tới, Khương Yên tựa hồ không quá hy vọng Thời Miểu cùng nàng người nhà có quá nhiều tiếp xúc, cũng không có chủ động giới thiệu Thời Miểu cho bọn hắn. Nay Tần Viễn Tịnh nghe thấy Thời gia lão gia tử lời này, trên mặt hơi có chút ngượng ngùng. Hiện tại tần ra cái này thì tối, tới không ít đại nhân vật, truyền thông cũng ở, nếu lúc này biểu diễn nàng tần tuyên bố khúc, xác thật là một cái thực tốt tuyên truyền thủ đoạn. Sa Tịnh, đi thôi. Tần Sa Ngọc vỗ vỗ tần Viễn Tịnh bả vai, ý bảo tần Viễn Tịnh đi lên. Ở cái này hiến hội trung ương trùng hợp liền bãi một trận dương cầm, hẳn là Khương gia lão gia tử cố ý chuẩn bị. Vậy, đều xấu, ta liền đem ta gần nhất biên khúc này bài hát coi như là chúc mừng Khương gia gia nhà ngươi này việc hỷ sự tần viễn tịnh lược hiện thẹn thùng mở miệng nàng dẫn theo góc váy chậm rãi đi hướng dương cầm giá trước mặt thấy tần viễn tịnh cái này hành động hiện trường tất cả mọi người nhìn lại đây đặc biệt là nguyên bản có chút mọi cách nhàm chán truyền thông cũng sôi nổi giá ca mê ra nhắm ngay dương cầm giá bên cạnh tần viễn tịnh ở giới giải trí chung là cái rất có tài hoa người cầm kỳ thư họa các hạng tài nghệ không gì không giỏi nàng mỗi lần ra ca biên khúc đều thực độc đáo có ý nhị một khi đem bán nhiệt độ nhất định là các đại âm nhạc ngôi cao đệ nhất Càng La đạt được rất nhiều lão nghệ thuật gia táng Dương. Tân Viện Tịnh gần nhất phát tân ca lần đầu ở hiện trường biểu diễn, có thể nào bỏ lỡ? Ta dâng lên gần nhất viết chính mình biên khúc điển từ một đầu nguyên sang ca khúc chìm luyến, đưa cho ở đây mọi người, chúc mừng Khương gia gia hỉ sự lâm. Tân Viện Tịnh ngồi ở Dương Cầm giá trước mặt, nhìn khí chất cực hảo, nàng vốn là sinh dịu dàng khí chất, hiện giờ ngồi ở Dương Cầm giá trước mặt, càng La thêm vài phần thư hương khí, một đôi mảy lá liều hơi hơi nhíu lại, nhẹ nhàng đem cầm cái cất mở ra ấn hạ đệ nhất cái âm tiết ngay mắt, hiện trường tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, chuyên chú chuẩn bị nghe. Đương nhiên thời Miểu ngoại trừ. Ở mọi người nghe thời điểm, thời Miểu tựa như cái kiếm ăn hamster nhỏ dường như, siêu tầm trên bàn ăn, quay hàm phình phình, Nghiễm Nhiên đối nàng mà nói, đồ ăn so Tần Viễn tỉnh càng hấp dẫn nàng lực chú ý. Linh động âm nhạc thanh ở trong nhà vang lên, âm phụ dường như theo tần viễn tỉnh tay mà nhẹ nhàng vũ động, nàng tiếng nói ôn nu, giống như là ở hơi hơi sướng một cái động lòng người câu chuyện tình yêu. Lên lên xuống xuống, cuối cùng đi hướng kết cục. Hiện trường đại đa số người đều nghe thực nhập thần, đương âm nhạc cùng tiếng ca đình chỉ thời điểm, thậm chí đều có chút không có phục hồi tinh thần lại. Cả người còn ở ca khúc mang đến mang nhập cảm xúc chung, vô pháp rút ra đi ra ngoài. Trời ạ, này đầu khúc quả thực quá mỹ diệu, ta không có phản ứng lại đây liền kết thúc, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy âm nhạc sẽ tác động người cảm tình là gạt người, hiện tại ta tin. Tiến hội chung có người tán thưởng. Chính là ta tổng cảm thấy cái này ca khúc. Nghe thực hoàn mỹ, nhưng là biên khúc bên trong một ít tiết tấu chi tiết, rồi lại có một chút nói không nên lời không khỏe cảm. Ta tổng cảm giác giống như, không đúng lắm. Bên cạnh một người khác có chút trần trờ mở miệng. Không khỏe cảm. Ta không cảm thấy, ta cảm thấy đã thực hoàn mỹ. Tần viễn tịnh chính là mọi người đều biết toàn năng nữ thần, hoàn toàn xứng đáng kinh thành đệ nhất danh viện, ngươi cũng không nên nói hiệu nói vượng. Người bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Cơ hồ hiện trường mỗi người đều ở vì tần viễn tịnh mà tán thưởng tần sa ngọc trong mắt tràn đầy ôn hòa cùng tự hào con môi nhìn tần viễn tịnh tới rồi khương yên bên người cửa hàng diễn đồng dạng cũng có chút giật mình hiện trường nghe kia cảm giác quả thực đồng cực kỳ đều xấu tần viễn tịnh mở miệng đầy mặt ngượng ngùng cùng khiêm tốn rũ xuống con ngươi trong mắt tràn đầy đắc ý rào rạt tựa hồ là vừa lòng cực kỳ loại này tất cả mọi người khen nàng cảm giác khoẻ môi tươi cười cơ hồ đều che giấu không được lâng lâng này bài hát có rất lớn khuyết tật đông nhiên Một đạo phá lệ bất đồng thả không khỏe thanh âm xuất hiện ở hiện trường, nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng lại thành công làm tất cả mọi người nghe thấy hơn nữa nhìn về phía nàng. Mù mịt. Khương Yên thấy thời miểu, ngần ra. Ký chủ, ngài không cần xúc động, mặc dù ngài hận này tần viết tịnh, cũng không thể như vậy xúc động, đối chính mình không hiểu biết âm nhạc tùy tiện đánh giá. Mặc đoan bị thời miểu hành động làm cho cả kinh, loại này chuyên nghiệp tính cường đồ vật cũng không phải là có thể tùy tiện lừa dối, đến lúc đó một cái không cẩn thận phải ném đại mặt Khuyết tật. Tần viên tịnh nghe thấy thời miểu nói sau, liếc mắt một cái thời miểu, đáy mắt chỗ sâu trong có chút khinh thường, nhưng mà trên mặt như cũng là cười đến ôn nhu thả kiên nhẫn. Ta có điểm tò mò, khi tiểu thư chỉ khuyết tật là cái gì? Phần 65. Chương 65 nhất định phải đi lên sao? Tần viên tịnh cái này hành động là cực kỳ thảo người hảo cảm, hào phóng thỏa đáng, đối với người khác nghi ngờ cũng không vội không bực, đối lập dưới, mọi người nhìn về phía nói chuyện thời miểu, đều là những mày, có chút phẫn nộ chật chật chật ta cho là vừa mới là cái gì lợi hại tiền bối lời bình đâu nguyên lai like là thời miểu a xì còn khuyết tật ta nhìn lên miểu ngươi đều nghe không hiểu đây là cái gì đi ngẫm lại cũng là rốt cuộc ngươi một người nữ sinh đi lên trước nhìn thời miểu ngự khí hết sức trầm trọng chỉ chỉ đầu vóc nghiêm nhiên là tưởng trào phúng thời miểu là ngốc tử tự nhiên nghe không hiểu ở chỗ này nói hiệu nói vượng đừng nói như vậy tần viên tịnh hơi hơi nhíu lại mày lôi kéo chính mình bên người nữ sinh quần áo tuy rằng là ngăn cản Nhưng là trên cơ bản tay cũng chưa như thế nào động, chỉ là nhẹ nhàng kích thích hai hạ, liền từ bên người người đi. Sa tịnh, ngươi không thể đối mỗi người đều như vậy hảo, ngươi trình độ tất cả mọi người biết, cho dù có khuyết tật liền nàng. Thời gian thời miểu ai không biết là cái gì thân phận à, liền tính hiện tại đầu óc hảo, nhưng một cái ở nông thôn dưỡng như vậy nhiều năm ở nông thôn nha đầu, suy cái này nữ sinh tiếp tục mở miệng, trong thanh âm mang theo 10 phần không biết cùng châm trọng Ha ha ha nghe thấy cái này nữ sinh nói. Những người khác cũng nhịn không được đi theo nợ nụ cười Nói thật đúng là Lúc này miểu mấy cân mấy lượng ai không biết Nàng nếu có thể biết mấy thứ này Ta lời nói còn liền lược nơi này Ta đương trường đứng chổng ngược đi ra ngoài Một người cười nhạo mở miệng Ngư khí ác liệt Hơn nữa ta một cái Ta phía trước cho rằng thời miểu nhiều lắm Ở trong yến hội nháo nháo theo đuổi thương tề minh chê cười Hiện tại có thể a, Trực tiếp ở mọi người còn có truyền thông trước mặt mất mặt ngưu bức Một người khác theo sát phụ hòa nói Chính là ta nhìn thời miểu giống như rất nghiêm túc bộ dáng, vừa mới ta nghe cũng sắc thật cảm thấy phía trước cảm thấy ca khúc có chút không lớn thích hợp người mở miệng. Ngốc tử quả nhiên chính là ngốc tử, nàng ngốc ngươi cũng ngốc sao. Nghe ngươi lời này ý tứ, chẳng lẽ là cảm thấy tần viễn tịnh không bằng thời miểu một cái ngốc tử. Một người khác mở miệng, thanh âm lạnh băng châm chọc. Nguyên bản bình tĩnh yến hội hiện trường trở nên có chút gọn sóng. Nơi này động tĩnh có một ít đại, không chỉ có là ca mê ra nhắm ngay nơi này. Liên quan thời gian một nhà cũng chú ý tới nơi này. Thời phụ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn muốn là chú trọng chính mình mặt mũi chịu không nổi mất mặt sự tình. Thời miểu cái này nữ nhi vẫn luôn là trong đời hắn xỉ nhục, ở nông thôn bị người nuôi lớn, cháy hỏng đầu óc không có cách nào cho hắn mang đến một chút chỗ tốt, làm toàn là mất mặt sự tình. Thời phụ nhìn về phía bốn phía giá máy quay phim cùng truyền thông, sắc mặt càng thêm khó coi. Thời như trong mắt có chút vui sướng khi người gặp họa, âm thầm mắng một câu ngu xuẩn Thời quân lăng còn lại là đi tới thời miểu bên người, trong mắt có chút lo lắng. Mù mịt, nói hiệu nói vượn cái gì đâu, mau xin lỗi. Xin lỗi xong rồi liền cho ta về nhà. Thời phụ mở miệng, ngữ khí thực hung nhìn thời miểu, nếu không phải hiện tại người quá nhiều, hắn thậm chí hận không thể trực tiếp làm người đem thời miểu cấp kéo đi ra ngoài, thật là cái mất mặt, hắn như thế nào sẽ có một cái như vậy nữ nhi. Thời phụ hiện tại ý tưởng chính là làm thời miểu chạy nhanh cúi đầu, sau đó làm nàng lăn trở về ra thừa dịp mặt còn không có mất hết thời miểu đứng ở thời phụ trước mặt trong tay kẹo bông gòn cơ hồ ăn không sai biệt lắm nàng lông mi rút run rẩy gọi người thấy không rõ lắm nàng trên mặt biểu tình từ người khác góc độ chỉ cảm thấy thời miểu tựa hồ là bị thời phụ nói quát lớn dọa tới rồi ba mù mịt tỉ khẳng định không phải cố ý thời quân lăng đứng ở thời miểu bên người mở miệng quân lăng đều như vậy ngươi còn giúp nàng nói chuyện ngươi nhìn xem nàng làm sự tình gì thời nhứ nghe thời quân lăng nói nhữ mày Nàng có chút không thể tin được, lúc này, thời quân lăng thế nhưng đứng ở thời miểu bên này. Có phải hay không cố ý ta không biết, nhưng là hôm nay khiểm cần thiết đắc đạo. Thời phụ nhíu nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía đứng ở dương cầm bên cạnh tần viễn tịnh. Tần tiểu thư, việc này thật là thời miểu không hiểu chuyện, nàng tuổi con nhỏ, từ nhỏ đến lớn ở nông thôn lớn lên, cái gì đều không có học được, so không được ở đây mọi người, vừa mới nói cũng bất quá là nhất thời lanh mồm lanh miệng. Thời phụ mở miệng nói chuyện liền chuẩn bị đem thời miểu xả đến bên cạnh, ấn thời miểu đầu xin lỗi. khi ba phụ, này sao lại có thể, ta tin tưởng khi tiểu thư không phải cố ý, huống chi tần viễn tịnh mở miệng lắc lắc đầu, lời tuy nói như thế, dường như là ôn hòa cái gì đều không có trách cứ, trên thực tế lại nửa điểm không đề cập tới cập không cần xin lỗi. nàng ánh mắt ôn ôn nhu nhu nhìn về phía thời miểu, ta cũng rất tò mò, khi tiểu thư nói khuyết tật là cái gì, không bằng như vậy đi, khi tiểu thư nguyện ý tự mình đi lên diễn tấu một lần sao? như vậy mọi người đều có thể nghe hiểu tần viễn tịnh mở miệng cười nhìn về phía thời miểu trong mắt mang theo vài phần miệng ai nàng nhưng thật ra rất tưởng nhìn xem cái này thời miểu đợi lát nữa muốn như thế nào xong việc mất mặt ký chủ bọn họ đang nói với ngươi đâu mặc đoàn đánh ra chính mình ký chủ căn bản là không nghe những người này nói chuyện không khỏi chạy nhanh nhắc nhở diễn đấu. thời miểu lúc này mới chú ý tới tần viễn tịnh ở đối với nàng nói chuyện nàng nhìn thoáng qua nơi xa dương cầm nhíu nhữ mày lắc đầu không cần diễn đấu tương đương phiền thoái trì hoãn nàng ăn ngon thời miểu nhẹ nhàng cắn một ngụm trong tay kẹo bông gòn mặc đoàn nhìn chính mình ký chủ nó cảm thấy chính mình ký chủ thật đúng là thực tùy hứng thấy thời miểu thái độ này tần viên tịnh càng thêm xác định thời miểu đáy hư vừa mới nói một chút tự tin cũng không có cái gì cũng sẽ không cho nên hiện tại mới cự tuyệt không dám đi lên nghĩ vậy nhi nàng ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía thời miểu ngự khí như cũ ô nhu không có quan hệ Khi tiểu thư ngươi liền thử xem xem đi, ta tưởng mọi người đều thực chờ mong, liền tính chỉ biết một chút cũng không quan hệ. Tần viện tịnh mở miệng, mang theo cổ vũ. Nếu xa tịnh tỷ tỉ đều nói đến cái này phân thượng, mù mịt, ngươi liền đi lên thử xem xem đi, thật sự không được, ta có thể ở bên cạnh hiệp trợ một chút ngươi. Thời nhứ cũng đi theo mở miệng, nàng nhìn thời miểu, hận không thể lập tức làm thời miểu lên này, kêu mọi người nhìn xem thời miểu kia ngu xuẩn đức hạnh cũng làm mọi người xem xem nàng cùng thời miểu so sánh với đến tuột cùng có bao nhiêu ưu tú thời nhứ tỉ thời quân lăng nhứ mày kéo một chút thời nhứ nghe hai người kia nói thời miểu đem chính mình trong tay kẹo bông gòn dư lại một chút cấp ăn luôn nàng đem cái thẻ cắm ở trên bàn ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía tần viễn tịnh cùng thời nhứ hai người cặp kia thuần triệt sạch sẽ trong con ngươi tràn ngập buồn rầu nhấp môi cánh do hỏi hai người nhất định phải đi lên sao tần viễn tịnh cùng thời nhứ cơ hồ đồng thời gật đầu cổ vũ thời miểu. Hào đi! Thời miểu cúi đầu, đành phải không có biện pháp hướng đi dương cầm. Thấy thời miểu cái này cơ hồ không thêm che giấu buồn rầu thậm chí là trột dạ sợ hãi bộ dáng, hiện trường mọi người trong mắt đều mang theo hài hước, chờ chế dễ ước. Xong rồi, xong rồi, xong rồi mặc đoàn có chút không đành lòng xem kế tiếp hình ảnh, nó ký chủ đại đại đua kỹ thuật diễn tuyệt đối vô địch, chính là mặt khác. Chỉ là nó lời nói còn không có nói xong. Phần 66 chương sáu mươi sáu nàng chính mình chính là quải. thời miệu ngồi ở màu đỏ dương cầm trước mặt nàng không bằng tần viễn tịnh nhã nhặn lịch sự onu cũng không giống cái khác gầm nhạc ra giống nhau trang nghiêm thận trọng ngồi ở dương cầm trước mặt tựa hồ chỉ là cái ngây thơ hồn nhiên hài đồng hiện giờ ở tùy ý đùa nghịch một cái có ý tứ món đồ chơi màu đen con ngươi cũng không thèm nhìn tới đặt ở dương cầm giá thượng cầm phổ ngón tay nhẹ nhàng ấn tiếp theo cái âm tiết ngay từ đầu tất cả mọi người không có đi nghe đại đa số đều là ở mọi cách nhàm chán nói chuyện hiếm. Ngẫu nhiên nhìn về phía thời miểu, muốn nhìn một cái thời miểu đợi lát nữa như thế nào hạ tới đài, hiện trường ồn ào nghị luận thanh đứng xa, mơ hồ đều có thể cái quá hạn miểu tiếng đàn. Tần viên tịnh đứng ở gần chỗ, nhìn ngồi ở dương cầm giá trước mặt thời miểu, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần kinh thường, thời nhứ còn lại là vui với nhìn thời miểu nháo ra chê cười, mấy ngày nay bởi vì thời miểu mà gặp xui xẻo sự tình, nàng nhưng một kiện đều không có quên, này từng cọc sự tình đều nàng đều ghi tạc thời miểu trên người. Thời phụ nhíu mày trong mắt tràn đầy không vui. Cửa hàng Diễn đứng ở dưới đài, nhìn Tôi Miểu, trên mặt nhưng thật ra không có cùng những người khác giống nhau mang theo khinh thường cùng khinh thường, ngược lại là có chút nghiêm túc, có thể bị mộ thời hế chú ý thượng người, tuyệt không bình phàm. Cửa hàng Diễn như vậy nhìn, bỗng nhiên ánh mắt dừng ở cổng lớn, không biết khi nào, tiến hội đại sảnh lối vào xuất hiện một bóng hình, một cái vốn không nên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh, cửa hàng Diễn trong mắt có chút kinh ngạc. Dương cầm Thanh em mới đầu cũng không đồng liệt, tới rồi sau lại hiện trường không biết như thế nào dần dần an tĩnh xuống dưới sôi nổi nhìn về phía trung ương nhất thời miểu trên người ánh đèn lờ mờ rừng ở thời miểu trên người nàng ngưng bạch làn da dường như phiếm nhàn nhạt ánh sáng rũ xuống con người chuyên trú đến cực điểm diễn tấu này đầu khúc đồng dạng một đầu khúc ở thời miểu trong tay lại bày biện ra hoàn toàn không giống nhau ý vị cùng phong cách tần viễn tịnh diễn tấu thời điểm phối hợp sướng ra tới ai hoán ca tử là nùng liệt yêu say đắm giống như là đại gia ở chứng kiến một hồi tình yêu mà thời Không có ca từ, chỉ có nhàn nhạt ngâm sướng, tế tế vi vi, từ lúc bắt đầu thanh âm mỏng manh, đến mặt sau dần dần phập phồng phối hợp thanh âm ngâm sướng, bày biện ra hoàn toàn không giống nhau hương vị, nàng giống như chuyện xưa người kể chuyện, ngồi ở chỗ này, an tính đem người nào đó cả đời giảng cấp mọi người nghe. Người kia hỉ nộ ai nhạc, vui buồn tan hợp, bệnh ra một giấc ngộng giống nhau cảnh tượng. Phía trước vẫn luôn nói tần viễn tĩnh ca khúc trung thiếu điểm cái gì hương vị người kia con ngươi lạnh lạnh, trong mắt có chút kinh hỉ nhìn miểu Chính là cái này hương vị, này bài hát nhạc đẩm trùng có một ít âm tiết có vẻ phi thường đột ngột, phối hợp ca từ tuy rằng khá tốt, nhưng là lược có không khỏe, hiện giờ phối hợp thượng thời miểu ngâm sướng, hoàn mỹ phù hợp, thậm chí là người sinh ra một loại ảo giác, giống như thời miểu biểu diễn đàn tấu mới là nguyên bản. Mà tần viện tịnh bất quá là một cái ưu tú bắt trước giả, bắt trước lại giống như, cũng thành không được thật sự. Phía trước lời thề son sắt nói thời miểu không được, châm chọc thời miểu người một đám cũng chưa thanh âm thiếu nữ ăn mặc thâm tử sắc lễ váy ngồi ở dương cầm trước mặt mèo đen lười biếng đến cực điểm ghé vào thiếu nữ đầu vai ánh đèn hoa mắt nhưng thiếu nữ tựa hồ so này ánh đèn còn muốn lộng lẫy còn muốn lóa mắt phát ra quang mặc đoàn thực giật mình không là phi thường giật mình nó nghĩ tới lúc trước nó hường ký chủ khoe khoang chính mình lợi hại thời điểm thời miểu nói kia phiên lời nói kia một phen lời nói có lẽ cũng không phải thời miểu ở thổi phồng thật lâu thật lâu về sau mặc đoàn lại lần nữa hồi tưởng hiện tại sẽ cảm khái Ngay từ đầu nó cho rằng chính mình là cái như bức rầm rầm ngoại quải, ngu xuẩn các nhân loại đều chờ mong nó buông xuống chói định, sau lại, nó gặp được thời miểu, phát hiện nó ký chủ thành nó lớn nhất quải, mà nó nhiều lắm là cái sùng vật vật trang sức thu kinh nghiệm, vẫn là phát huy không ra tác dụng phế vật cấp bậc cái loại này. Thời miểu thu hồi tay, đem mặc đoàn tử trên vai ôm xuống dưới, sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía tần viễn tịnh cùng thời nhứ. Ta! Xem như đạn xong rồi đi. Thời miểu mở miệng. Hiện trường thực căn tĩnh thời miểu thanh âm phá lệ rõ ràng dừng ở mỗi người trong thai vừa mới đó là thời miểu đi là thời miểu ngồi ở trên đài đàn hát đi ta đôi mắt không có mắc lôi đi một thanh âm vang lên loại cảm giác này kích thích quá lớn một cái ngày xưa ngu dại bị mọi người chế rêu thời miểu hôm nay thế nhưng có thể không có nghe lầm thật là thời miểu thời miểu có loại này tài hoa sao như thế nào cảm thấy cùng thời miểu vừa mới đàn hát một so tần viễn tịnh giống như một người khác mở miệng Thanh âm mang theo trần trở, liền kém đem nửa câu sau giống bản lậu cấp nói ra. À, nay con dung tưởng, khẳng định chính là vận khí mà thôi, liền này trình độ, ta muốn thượng ta cũng đúng. Một người khinh thường mở miệng. Ngươi thượng ngươi cũng không được, ta biết tần viễn tịnh này đầu khúc bên trong khuyết thiếu chính là cái gì, là cảm tình. Này đầu khúc trên thực tế bao dung cảm tình thực phức tạp, từ từ kể ra một đời người, rất nhiều âm tiết đều là vì cái này cảm tình trải chăn, mà tần viễn tịnh đàn hát trung trọng điểm điểm đều là tình yêu. Phía trước phát hiện ca khúc có chút không đối vị người lại lần nữa mở miệng, hồi dôi đối phương. Trong yến hội mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ cần là người đều hái bắt quái, huống chi sự tình hôm nay lực đánh vào xác thật có chút đại. Tần sa ngọc còn lại là có chút hoảng hốt lấy lại tinh thần, tựa hồ là bởi vì mới vừa rồi thời miểu diễn tấu nhớ tới cái gì? Miểu? Mù mịt, ngươi từ nơi nào học được này đó? Thời như mở miệng, thật sự là không thể tin được, này sẽ là thời miểu, thời miểu từ nhỏ ở ở nông thôn lớn lên. Mặc dù đầu hóc không có cháy hỏng, cũng không có khả năng. Thời miểu chấp chấp mắt, không nói gì, chỉ là nhìn về phía tần viễn tịnh, không biết là bởi vì chung quanh người nghị luận vẫn là khác, tần viễn tịnh hiện giờ trên mặt biểu tình thật không đẹp, trên mặt nàng trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, còn nhiều vài phần không thể tin tưởng, tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới thời miểu có thể hoàn mỹ diễn tấu ra cái này, rõ ràng này đầu. Ha ha ha, không hổ là ta nữ nhi, nói liên miên, về sau ngươi đến giống ngươi mội mội học tập học tập thời phụ đảo qua phía trước khó coi sắc mặt cười ha hả tiến lên nhìn thời miểu nơi nào còn xem ra tới nửa phần mới vừa rồi sinh khí tức giận bộ dáng một bộ tử phụ bộ dáng thời phụ vừa dứt lời một bóng hình tiến lên đúng là phía trước hôm nay hiến hội vai chính bị nhận về ra khương gia nam đinh khương yên ca ca khương hạc khương hạc trong tay cầm một bao bánh mì chậm rãi tiến lên ánh mắt tỏa định ở thời miểu trên người tựa hồ là muốn đem trong tay đồ vật đưa cho trước mắt thiếu nữ trước mắt cái này thiếu nữ là duy nhất Mới gặp liền đối với hắn ôm có thiện ý thậm chí nói cảm ơn người. Hắn mười ngón gắt gao niết cầm bánh mì, thật cẩn thận hướng tới thời miểu phương hướng hoi qua. Chỉ là trong tay đồ vật còn không có tới kịp đưa ra đi. Các ngươi xem, cửa chỗ nào là ai? Trong yến hội có người kinh hô. Nghe người ta người này nói, tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Phần 67 Chương 67 ngươi như thế nào biết ta không nhìn thấy? Cửa đứng chính là một cái trung niên bộ dáng nam nhân, tướng mạo thanh tú, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Trên người còn ăn mặc một kiện màu xám nâu áo gió, hiện giờ chính ánh mắt nóng cháy vô cùng nhìn về phía thời miểu, ánh mắt kia giống như là đảo tới rồi cái gì bảo bối dường như. Nguyên bản ở hiến hội hiện trường mọi người còn lại là có chút kinh ngạc, vị này chính là giới giải trí nội đại lão, kim bài chế tác người kiêm người đại diện tô lạc ảnh, cực kỳ yêu quý nhân tài, hắn thuộc hạng nghệ sĩ các đều là đại lão, ở giới giải trí nội xem như danh khí phi thường đại một người, chỉ là ở mấy năm trước, hắn lui vòng, cơ hồ mai danh nhận tích. Nhiều ít công ty tưởng đào hắn đều không có phương pháp, như vậy một người thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Tần viên tịnh trong mắt có chút kinh ngạc, nhìn cái này kim bài chế tác người thời điểm ánh mắt sáng lên, nàng vẫn luôn đều muốn tìm người này hợp tác, đối phương xuất hiện ở chỗ này đúng là cơ hội tốt, tần sa ngọc trong mắt cũng hơi hơi có chút động dung. Ngạch, ký chủ, ta sao cảm thấy người này như là muốn ăn rớt ngươi dường như. Mặc đoàn nhìn đứng ở cửa xa lạ nam nhân mở miệng. ân thơi miểu một bộ trạng thái ở ngoài bộ dáng một đôi đen nhánh con ngươi nhìn đứng ở cửa nam nhân trong mắt không có kinh ngạc cũng không có tò mò trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt tụ tập ở tần viễn tịnh cùng thời miểu trên người này tô lạc ảnh cái này biểu tình rõ ràng chính là coi trọng người mà mới vừa rồi ở trong yến hội tỏa sáng rực rỡ liền chỉ có tần viễn tịnh cùng thời miểu bọn họ có chút tò mò này tô lạc ảnh nhìn chúng chính là ai này tô lạc ảnh cất bước hướng tới trong nhà đi đến phương hướng đúng là tần viễn tịnh vị trí nhìn thấy tô lạc ảnh cái này hành động mọi người sôi nổi một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, tần viễn tịnh rốt cuộc là ở giới giải trí trung danh khí xa gần nổi tiếng tài nữ mới có thể nhiều ổn thỏa, là hương bánh trái, mà cái này thời miểu bất quá một cái ở nông thôn lớn lên tiểu nha đầu, xem như vậy đánh giá cái gì cũng đều không hiểu, có thể bắn ra một khúc kinh diễm một chút khúc lại như thế nào, cũng gần bất quá như vậy thôi. tần viễn tịnh trên mặt có chút kích động, nhìn dần dần đi đến chính mình trước mặt tô là ảnh, há miệng thở dốc, có chút kích động mở miệng, tô tiền bối ngươi tần viễn tịnh mở miệng giọng nói mới ra liền nhìn thấy tô lạc ảnh trực tiếp lướt qua nàng đi hướng chính bồi hồi ở bàn ăn bên cạnh tự hỏi đợi lát nữa nên ăn cái gì cùng với bụng no rồi mau ăn không vô thời miểu thiều cô nương ngươi vừa mới đàn tấu khúc rất tuyệt ngươi cảm thấy nó hẳn là tên gọi là gì tô lạc ảnh mở miệng do hỏi thời miểu yên thời miểu quay đầu lại nhìn về phía xuất hiện ở chính mình bên người xa lạ nam nhân mở miệng mai một yên nhân sinh đó là từ mai một hư vô đã có lại cuối cùng tử vong đi hướng mai một giống như là mới vừa rồi thời miểu diễn tấu ra tới cảm giác giống nhau nếu ngươi cảm thấy hưng thu tiến vào giới giải trí nói ta có thể làm ngươi người đại diện ta sẽ tô lạc ảnh nghe thấy thời miểu nói ánh mắt lóe lóe càng thêm kiên định ái tải chi tâm tô tiền bối vừa mới xa tịnh đối với ngươi chào hỏi đâu đứng ở tần viễn tịnh bên người che chở tần viễn tịnh nữ sinh mở miệng trong giọng nói có chút khó chịu nga tần viễn tịnh Ta nghe nói qua ngươi, ngươi vừa mới đạn đến cũng không tồi không tồi." Tô Lạc Ảnh nghe ngôn, nhìn thoáng qua Tần Viễn Tịnh mở miệng khen, lời này nói chính là thiệt tình từ lòng, chỉ là có hắn đối thời Miểu Thái độ sau, liền có vẻ. Xí yến hội chung mơ hồ có tiếng cười truyền ra tới, đại khái là thấy mới vừa rồi Tần Viễn Tịnh kia phó chủ động bộ dáng, cảm thấy buồn cười, nhân gia đều không có coi trọng nàng đâu. Tần Viễn Tịnh sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên mặt nguyên bản biểu tình đều rất khó duy trì được thời như trên mặt biểu tình cũng không tốt nàng hoàn toàn không nghĩ tới thời miểu hôm nay thế nhưng có thể ở trong yến hội nổi bật cực kỳ rõ ràng nàng là tưởng thời miểu mất mặt mù mịn. khương yên ở một bên kích động nhìn thời miểu hận không thể lập tức đẩy thời miểu đi đáp ứng xuống dưới nhân ra nói rõ chính là nhìn chúng thời miểu a đây là cái thật tốt cơ hội thời miểu cao mày mặc đoàn nhìn ra nhà mình ký chủ là cảm thấy quá phiền thoái muốn chuẩn bị cự tuyệt bộ dáng vội vàng mở miệng ký chủ a phật giá trị phật giá trị Có thể thành công tiến vào giới giải trí a, ngươi xem Tần Sa Ngọc cùng Tần Viễn Tịnh cũng ở giới giải trí không phải. Mạc Đoan mở miệng, nó đã rõ ràng biết, chỉ có mỹ thực mới có thể câu động chính mình ký chủ tâm. Nghe thấy Mạc Đoan nói, Thời Miểu liếm liếm cánh môi, nhìn về phía Tô Lạc Ảnh, thanh âm mềm mại, nhất phái thiên chân đến cực điểm bộ dáng. "Hảo." Thời Miểu mở miệng. Tô Lạc Ảnh mặc danh có loại dụ dỗ đơn thuần thiếu nữ cảm giác. Khương hạc ở một bên nhìn một màn này, rũ xuống con ngươi, thật cẩn thận đem chính mình trong tay bánh mì cấp phóng đi lên đây là hôm nay tới tham gia hiến hội người đều không thể tưởng được sẽ phát sinh sự tình liên quan nguyên bản chỉ là bị khương gia láo gia tử mời đến quay chụp khương gia láo gia tử tuyên bố người trở về tôn tử truyền thông nhóm một đám thần thái sáng láng hôm nay buổi tối chính là có điểm xuất sắc ngày mai tin tức cũng sẽ náo nhiệt tần viễn tịnh sắc mặt khó coi đến cực điểm lấy thân thể không khỏe vì lý do rời khỏi hiến hội tần sa ngọc còn lại là cùng đi tần viễn tịnh cùng rời đi hiến hội hiện trường Chỉ là đi thời điểm, hắn mơ hồ quay đầu lại nhìn nhìn thời miểu, dường như là đối thời miểu ấn tượng có chút khắc sâu. Thương tệ minh trạch là đứng xa xa nhìn thời miểu, trong mắt kinh ngạc cùng kinh ngạc, nghiễm nhiên là không có từ mới vừa rồi sự tỉnh phục hồi tinh thần lại. Thời miểu. Như vậy ảm đạm không trước mắt một người, nguyên lai like cũng có thể như vậy lóng lánh mắt sáng sao. Hiến hội kết thúc, mọi người tan cuộc. Cửa hàng diễn từ hiến hội hiện trường rời đi, nhìn thấy ngừng ở hiến hội cửa một chiếc quen thuộc xe sau, nao nao Ngay sau đó mở cửa xe, thấy đó là ngồi ở bên trong xe một hình bóng quen thuộc. Mộ thời hế, khi hế, sao ngươi lại tới đây? Cửa hàng diễn mở miệng, hắn nhưng nhớ rõ mộ thời hế cũng không thích tiến hội, cũng không thích náo nhiệt cùng đám người. Mộ thời hế không nói gì, chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ xe từ từ đi ra bóng người. Tính, không nói cái này, khi hế, ngươi còn nhớ rõ đi, liền cái kia mỗi lần luôn là gặp được xui xẻo sự tình thời miểu, ngoa tạo, ta quả thực sợ ngây người. Nàng thế, nhưng còn có cái này tài hoa, hôm nay ở trong yến hội kia một tay, ngươi không thấy được đó là thật sự đáng tiếp cửa hàng diễn mở miệng. Chỉ là cửa hàng diễn nói âm vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy mộ thời hế liễm con ngươi, quả sắc lông mi nhẹ nhàng bao trùm chung trong mắt biểu tình, khiến cho ánh mắt đen tối không rõ, hắn tái nhợt thon dài tay chậm rãi vươn tới, mỏng lạnh môi khẽ mở, hợp với thanh âm đều là lạnh như băng, lại mang theo vài phần u lanh ý cười. Ngươi như thế nào biết ta không thấy được? Hắn ngước mắt Ánh mắt lạc định ở đi ra thời miểu trên người, trong mắt có một ít không lớn giống nhau sắc thái, con người hơi hơi nheo lại, phảng phất theo dõi con mồi giống nhau, ánh mắt lại có chút làm người sống lưng lạnh cả người. Cửa hàng diễn nhìn mộ thời hế. hắn có điểm phương. Phần 68 Chương 68 giải trí đến chết. 1. Tần Viễn Tịnh cùng Tần Sa Ngọc rời đi hiến hội hiện trường sau liền lập tức về nhà. Hai người trên mặt biểu tình đều không được tốt, tâm tư khác nhau. Tần Viễn Tịnh ngồi ở cửa sổ. Ninh mày! Từ hiến hội lập trưởng sẽ, sắc mặt liền cực kỳ khó coi, cắn cánh ngôi, trong mắt mơ hồ mang theo không cam lòng cũng không thể tin được, này khúc rõ ràng. Tần sa ngọc còn lại là thần thái hoảng hốt, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, không biết là suy nghĩ cái gì. Ngay kế, mặc đoàn bản đồng hồ báo thức ở thời miểu bên thai bắt đầu siêng năng ầm ĩ lên. Ký chủ ký chủ, fans giá trị fans giá trị. Mặc đoàn mở miệng, làm một cái lao thống tử chưa bao giờ như vậy vui vẻ quá, ở bên cạnh nhẹ nhàng cọ cọ thời miểu gương mặt. Thời miểu mở to mắt, nhìn về phía mặc đoàn, xoa xoa đôi mắt, mơ hồ có chút mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Mặc đoàn còn lại là đem giới diện cấp thời miểu xem, nguyên bản vì không phèn giá trị, trải qua cả đêm biến thành 5.000, thực rõ ràng là ngày hôm qua tiệc tối thượng những cái đó truyền thông công lao. Mặc đoàn còn tưởng tiếp tục nói chuyện, chỉ là mới há miệng, còn không kịp nói ra, liền nhìn thấy chính mình trước mặt xuất hiện. Ăn, hệ thống không gian đồ ăn khu đồ vật, đều là đương thời bán nhất hỏa đồng thời cũng là quý nhất mỹ thực. Nhìn ngáy mắt thiếu hơn phân nửa phèn giá trị, mặc đoàn. Đói bụng. Thời miểu đáng thương vô cùng xoa xoa bụng, bộ dáng gọi người không đành lòng trách móc nặng nề nửa phần. Không có việc gì, ký chủ chúng ta có thể lại kiếm. Ngài hiện tại bởi vì cánh tay bị thương, trường học bên kia suy nghĩ, có rất nhiều thời gian. Ngày hôm qua tô lạc ảnh đã liên hệ hảo, làm ngài hôm nay qua đi một chuyến. Mặc đoàn quả thực có loại phèn giá trị liền ở trước mặt giơ tay có thể với tới cảm giác. Thời miểu nghe thấy mặc đoàn nói không nhanh không chậm rời giường rửa mặt hào sau đem đổi ra tới đồ ăn đều ăn xong rồi lúc này mới ra cửa quản gia nghiễm nhiên là bị thời phụ công đạo quá chi kỷ đem thời miểu đưa đi mục đích địa sao chổi giải trí công ty vừa xuống xe liền nhìn thấy cái này công ty cửa vây quanh rất nhiều người cả trai lẫn gái đều có tựa hồ là đang chờ đợi người nào ra tới trong tay cầm tiếp ứng đồ vật thoạt nhìn thập phần cuồng nhiệt qua không bao lâu một bóng hình từ bên trong đi ra một cái diện mạo thập phần tuấn tú xoáy khí nam nhân Mang kính dâm, hắn xuất hiện trong nháy mắt, ở bên ngoài chờ người sôi nổi phát ra tiếng thét trói thai, cùng nhiệt yêu cầu ký tên, nghiệm nhiên đây là một cái sắp tới thực hỏa minh tinh. Thời miểu đứng ở nơi xa, nhìn cái này ra tới nam nhân, ánh mắt rừng ở người nam nhân này trên mặt, màu đen con ngươi ám ám, mày nhẹ nhàng nhíu nhíu. Người rốt cuộc tới. Tô lạc ảnh thân ảnh xuất hiện ở bên kia, thấy thời miểu lúc sau, vội vàng đón đi lên, hắn nhìn nhìn thời miểu lại nhìn nhìn cách đó không xa cái kia nam minh tinh. Cho rằng thời miểu đối cái kia nam minh tinh cảm thấy hứng thú, đó là mở miệng nói. Người kia là hiện giờ thực hỏa một minh tinh kêu trần giang võ, phép thực cùng nhiệt. Hắn tô lạc ảnh nói tới đây, tạm dừng một chút, ánh mắt cực kỳ phức tạp, dường như có cái gì khó có thể mở miệng nói ở trong cổ họng, cuối cùng vẫn là không có nhổ ra, chỉ là tinh tế giận dò. Cách hắn xa một chút. Tô lạc ảnh mở miệng. Thời miểu chớp chớp mắt, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Chỉ là ngoan ngoãn đi theo tô lạc ảnh cùng nhau vào cái này sao trổi giải trí trong công ty mặt. Bởi vì là giải trí công ty địa ảnh, phân rất nhiều bộ môn. Trên cơ bản mỗi cái bộ môn đều rất bận rộn, tựa hồ liền uống nước thời gian đều không có. Tô lạc ảnh trực tiếp đem thời miểu mang đi lầu 4. Lầu 4 tương đối an tĩnh rất nhiều, người cũng ít. Thời miểu nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn thấy cái kia tên là Trần Giang Võ Nam Minh Tinh cũng ở bên cạnh phòng. Nhìn dáng vẻ thái độ thập phần kiêu căng, cũng không biết là tại đàm luận cái gì, Ký chủ, ngươi làm gì vẫn luôn nhìn người kia a người kia có cái gì kỳ quái sao mặc đoàn ghé vào thời miểu trên đùi có chút tò mò nhìn nơi xa cái kia tên là trần giang võ minh tinh màu lục đậm trong con ngươi mang theo tò mò mặc đoàn ta cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh thời miểu chỉ là vô tội chấp một chút đôi mắt thanh âm mềm mại mặc đoàn nghe thời miểu nói mặc danh có không được tốt dự cảm cái gì kêu có chuyện phát sinh nơi này không phải thoạt nhìn rất bình thường sao hơn nữa hôm nay tới chẳng lẽ không phải làm sự nghiệp Tiến dưới giải trí kiếm fan giá trị sao? Thời miểu không có trả lời mặc đoàn nghi hoặc, chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, nhìn tô lạc ảnh, dường như nàng vừa mới cái gì đều không có đối mặc đoàn nói. Ngồi ở trên sofa tô lạc ảnh cấp thời miểu đổ một chén nước, hắn đối thời miểu ấn tượng thực hảo, đặc biệt là trước mặt thiếu nữ bộ dáng nhuyễn manh thực, làm hắn không tự chủ ngữ điệu đều phóng nhẹ. Như vậy, người tuổi còn nhỏ, đại khái cũng không có gì kinh nghiệm, cũng không có hôn quá giới giải trí. Ta liền trước cùng ngươi nói một chút về giới giải trí bên trong một ít quy tắc chi tiết. Sau đó ngươi nói cho ta ngươi am hiểu cái gì. Ta hảo cho ngươi chế định tô lạc ảnh mở miệng, giọng nói mới vừa rơi xuống. Đông, đông nhiên chỉnh tầng lầu tựa hồ đều chấn động một chút, rồi sau đó, nguyên bản còn sáng sủa phòng trận tối sầm sung dưới, dường như lập tức lâm vào vô biên quỷ quyệt trong bóng đêm. Tô lạc ảnh nhí mày, này công ty giống nhau là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bởi vì có dự phòng máy phát điện, mặc dù cúp điện. Máy phát điện cũng sẽ tự động vận hành, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tô Lạc Ảnh thấy không rõ chính mình trước mặt ngồi thiếu nữ biểu tình, nhưng là phỏng đoán đối phương hẳn là sợ hãi. "Ngươi đừng sợ, trước đại nơi này, ta đi hỏi một chút tình huống, đây là có chuyện gì?" Tô Lạc Ảnh mở miệng, đang chuẩn bị đứng dậy đi hỏi một chút tình huống. Tư dùng để thông chi toàn bộ tầng lầu tin tức quảng bá vang lên, bên trong truyền ra thanh âm. "Đều đừng lộn xộn, nếu không ta không xác định sẽ phát sinh sự tình gì." nghe tới tựa hồ là nam nhân thanh âm chỉ là có chút khẳng khàn mang theo vài phần ấm lãnh thanh âm truyền khắp lầu bốn này toàn bộ tầng lầu cơ hồ mọi người đang nghe thấy thanh âm này thời điểm đều có chút kinh ngạc lầu bốn bị ta thả rất nhiều bom không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời không chuẩn kéo ra bức màn như cũng là quảng bá nam nhân thanh âm mang theo vài phần hung ác túc ký chủ có bom mặc đoan bình tĩnh không còn nữa nó tuy rằng là hệ thống nhưng là chính là thật thể nếu là bom nói khả năng liền nó cũng đến quá sức càng miễn bản nó ký chủ mặc đoàn dứt lời sau Mâu lục đầm đồng tử nhìn về phía thời miểu nhìn thời miểu như cũ ngoan ngoãn ngồi ở trên chỗ ngồi nửa điểm kinh hoàng cùng kinh ngạc đều không có thời miểu lại liên tưởng đến mới vừa rồi thời miểu lời nói đông nhiên đột nhiên nhanh trí ký chủ chẳng lẽ ngươi đã sớm biết phát hiện mặc đoàn mở miệng ân phát hiện thời miểu ngoan ngoãn gật đầu kia ký chủ ngài vì cái gì không nói cho ta nếu là biết ta liền sẽ khuyên ngài đừng vào được mặc đoàn mở miệng chính là mặc đoàn không hỏi ta nha thời miểu chớp chớp mắt ánh mắt thanh triệt nhấp môi cánh có chút ủy khuất mặc đoàn nô no, hành không tật xấu phần sáu mươi chín chương sáu mươi chín giải trí đến chết nhị làm đến từ tương lai cao cấp hệ thống mặc đoàn tự nhiên là không sợ điểm này hát cám nó nhìn nhìn chính mình ký chủ nhìn thời miểu trên mặt đầy mặt viết không phải cố ý ủy khuất đáng thương vô cùng nó liền tạm thời tin tưởng không phải cố ý đi đừng lo lắng mặc đoàn ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi Thời miểu sơ sơ mặc đoàn mềm mụp lông tóc nghiêm túc đến cực điểm mở miệng tựa hồ là nhìn ra mặc đoàn lo lắng ngay sau đó còn từ túi trung móc ra liền mang theo miêu lương cho mặc đoàn nay ngoạn ý ở hệ thống cửa hàng đồ ăn lan giá cả thực quý vị nghe nói so lam biển sao cá đó là toàn bộ tinh tế nhất nộn nhất tươi ngon thịt cá chi nhất làm thành miêu lương hương vị thật tốt mặc đoàn vẫn luôn đều luyến tiết ăn cũng không có tiền mua cấp cho ta mua mặc đoàn cái miệng nhỏ đem đồ vật tiếp nhận tới có chút không thể tin được đây chính là giá trị thật nhiều phần giá trị hơn nữa nó ký chủ đối đồ ăn từ trước đến nay như vậy coi trọng khó trách phần giá trị lập tức thiếu nhiều như vậy ừ cấp mặc đoàn mặc đoàn đối ta là rất quan trọng thời miểu gật gật đầu ánh mắt thuần tịnh ngao mặc đoàn có điểm tiểu cảm động đem chế tác thành miêu lương thịt cá ăn xong đi nó không phải lần đầu tiên chói định ký chủ Phía trước đi khắc tinh hệ vị diện, nhưng là mỗi cái chói định nó ký chủ, trên cơ bản đều là đem nó trở thành lạnh như băng không có cảm tình ngoại quải, dùng hết hết thảy biện pháp thu hoạch nó sở mang đến chỗ tốt, nhìn đến cũng chỉ có nó mang đến bàn tay và ngoại quải, có thể ở không cần nó thời điểm, không chút do dự vứt bỏ nó. Đây là lần đầu tiên có người như vậy an ủi nó đừng sợ, nói nó cũng là rất quan trọng. Anh anh anh, mặc đoàn muốn mặt trực tiếp đem vùi đầu ở chính mình lông xù xù trên đùi, một phen tuổi, thế nhưng muốn khóc mất mặt lầu bốn trên cơ bản không bao nhiêu người có thể ở lầu bốn trên cơ bản đều là công ty lãnh đạo nhân vật trọng yếu cũng bởi vậy lầu bốn pha lê cũng hảo môn cũng hảo phòng hộ cấp bậc đều là tối cao một khi đóng lại rất khó cường lực phá hư khai cũng bởi vậy hiện tại cửa sổ không biết bị người dùng cái gì phương pháp đóng lại hoàn toàn vô pháp mở ra cũng phá hư không được sao lại thế này này nên không phải là cái gì trò đùa dai đi uy các ngươi ai nói cho chúng ta biết đây là tình huống như thế nào Đột phát tình huống, một nữ nhân thanh âm tiêm tế dò hỏi tình huống. Không giống như là vui đùa, ta thật sự phát hiện bom. Điều khiển từ xa. Bom một cái khác thanh âm truyền đến, mang theo vài phần run ý, nói chuyện người kia sắc mặt khó coi chỉ vào không người chú ý buồn hoa chỗ, bên trong có một cái bom, tựa hồ là bị khởi động, lóe hồng quang, tùy thời đều sẽ bị người kiếp nổ bộ dáng. Nghe thấy lời này, đại ở bốn tầng tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt lên, minh bạch này đích xác không phải nói giỡn. Ngươi nghĩ muốn cái gì, bắt cóc chúng ta, tiền. Tiền ngươi muốn nhiều ít, chúng ta sẽ cho ngươi. Phát hiện bom nam nhân mở miệng, hắn nghiêm nhiên là sợ cực kỳ tử vong, có thể nghĩ đến cũng cũng chỉ có một cái, đó chính là có người điên cuồng đến bắt cóc bọn họ làm tiền tiền tài. Ngươi hẳn là biết, chúng ta những người này đều thực đăng giá, ngươi nói cái số, chúng ta người này mở miệng, chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền trực tiếp bị đánh gãy. Tô lạc ảnh sắc mặt ngưng trọng, không luôn ngữ. Chỉ là lo lắng nhìn cách đó không xa thời miểu, thời miểu là hắn mang đến, hiện tại đột nhiên phát sinh loại này ngoài ý muốn, liên lụy thượng thời miểu nói, hắn sẽ âm nấy cả đời. Đại ở bốn tầng cái khác mặt khác vài người sắc mặt ngưng trọng thực, lời nói cũng không dám nói, thậm chí đều không rõ hiện tại tình huống như thế nào. Thời miểu ngoan ngoãn ngồi sồn một bên, nhìn này hết thảy, thoát nhìn tựa hồ không chuẩn bị có bất luận cái gì hành động cùng thi thố. Ký chủ, chẳng lẽ ngài cũng sợ hãi người này sao? Ngài vũ lực giá trị ta đã thấy ngài lại không động thủ nói chỉ sợ những người này đều sẽ có nguy hiểm ngươi cũng thấy bọn họ nói thấy vậy mặc đoàn mở miệng ngựa khí có chút ngưng trọng từ trước mắt tình huống tới phán đoán này đại khái xuất chính là cái bệnh tâm thần trả thù xã hội thương tổn vô tội người thời miểu lại là lắc lắc đầu đen nhánh như mực con ngươi nhìn chăm chú phía trước đối với mặc đoàn mở miệng ngươi lục soát lục soát trần giang võ mặc đoàn ngẩn ra ngay sau đó ở thời miểu giọng nói lưu lại sau nơi xa có động tĩnh Tựa hồ là người nào từ chỗ tối đi ra. Hắn đứng ở mọi người trước mặt, an mặc một thân màu xám đậm áo đông, cả người thoạt nhìn dị thường tiểu tuy, rõ ràng tuổi không lớn, cũng đã có tóc bạc, hiện giờ một đôi mắt trải rộng hồng tơ máu, hắn diện mạo tương đối hung ác, nhìn đặc biệt dò người, hiện giờ nhìn chính mình trước mặt mọi người, thanh âm rất là âm trầm, hừ lạnh một tiếng. "Nguyên Lai, các ngươi cũng biết muốn sống đi xuống." Nam nhân mở miệng, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hắn nhìn về phía cái kiệu kêu Trần Giang vo nam nhân. Sự hồ là hận không thể đem này sẽ dập nát. Là ngươi. Thấy nam nhân xuất hiện trong ngay mắt, tất cả mọi người biểu tình kinh ngạc, có chút không lớn dám tin tưởng. Mạc đoàn còn lại là nghe xong thời miểu nói sau, bắt đầu hiên lặng liên tiếp thượng vị diện này tình cầu Internet, bắt đầu ở trên mạng tìm tòi về Trần Giang Võ người này tin tức, như vậy một lục soát, Mạc đoàn cũng chỉ có một cái tâm tình, đó chính là kinh ngạc. Trần Giang Võ là hiện giờ thực hỏa một minh tinh, bề ngoài điều kiện thực hảo ở đường kim giới giải trí nội xem như chạm tay là bỏng nhân vật mà hắn nổi danh cũng mang theo vài phần đặc biệt truyền kỳ sắc thái ở trở thành minh tinh phía trước trần giang võ là cái trên tay dính mạng người nợ phạm nhân một cái tính chất cực kỳ ác liệt tán tử đem người sống sờ sờ tra tấn đến chết lúc ấy ở trần giang võ bị bắt lúc sau trên mạng ngay từ đầu là nhấc lên một cổ phẫn nộ tức giận mắng triều dâng nguyên rủa cái này phạm nhân nhanh lên đi tìm chết mọi người ý kiến đều phá lệ thống nhất thẳng đến sau lại Trần Giang võ bắt ảnh chụp bị công bố ra tới, trên mạng phong cách liền bắt đầu đột nhiên quay cuồng. Tuy rằng hắn làm thực ác liệt sự tình, nhưng là hắn thật sự lớn lên hảo hảo xem a, hảo xoái, giống phim thần tượng nam chủ, so với kia chút nam mô còn xinh đẹp đi. Ta bỗng nhiên cảm thấy có điểm không đành lòng hắn chết. Có điểm đẹp ai? Án này có phải hay không có cái gì ẩn tình a? ta xem hắn rất quen thuộc, cùng ta trong tưởng tượng người xấu không quá giống nhau. Đồng ý trên lầu. Hơn nữa người nhà kia phó diện mạo vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, có phải hay không phía trước hắn đối nhân ra làm thực quá mức sự tình, cho nên mới sẽ phát sinh loại chuyện này. Nếu không lại điều tra điều tra đi, việc này khẳng định có cái gì ẩn tình. Mạc đoàn có chút kinh ngạc nhìn này đó đã từng bình luận, việc này ở lúc ấy trên mạng nhấc lên chưa từng có nhiệt độ, một lần xông lên hot xệ ấp đầu vài tên, nhiệt độ so lúc ấy giới giải trí nổi nổi danh minh tinh còn muốn cao thượng vài phần. Mà khẩu phong cũng từ lúc bắt đầu độ cao thống nhất đến mặt sau dần dần biến thành cảm thấy có ẩn tình lại điều tra điều tra. Như thế nào sẽ mặc đoàn nỉ non? Mặc đoàn, có đôi khi người không nhất định là người, bọn họ so quái vật còn đáng sợ. Thời miểu với trong bóng đêm, nàng trống cằm nhìn về phía nơi xa mọi người. Phần 70 Chương 70 giải trí đến chết, tam. Thời miểu nhìn chăm chú vào mặc đoàn kia trong bóng đêm sáng lên màu lục đậm con người, ngước mắt nhìn về phía trong đại sảnh chỗ nào đó, minh minh ám ám. Màu hồng nhạt cánh môi hơi hơi nhấp thu thu con ngươi. Nàng là gặp qua tên kia làm người chân chính quái vật, bọn họ lớn lên cùng người rất giống. Mặc đoàn tiếp tục ở tìm tòi trông được về Trần Giang Võ kế tiếp. Sự tình lên men lợi hại sau, trên mạng nhức lên dư luận triều dâng, đây là một hồi toàn dân giải trí quân hoan. Ở ảnh chụp công bố sau không lâu, trên mạng liền xuất hiện một đại sóng có được đông đảo fans tài khoản bắt đầu phát về Trần Giang Võ sự tình, nói cho mọi người Trần Giang Võ có được một cái không thế nào hạnh phúc thơ ph quá vang gian khổ đến cực điểm hắn rất nhiều không dễ dàng hắn có thể biến thành như bây giờ đều là người khác tạo thành trên mạng những cái đó fans nhiều công chúng tài khoản viết bài ta đều là giống nhau cuối cùng bình luận đi hướng là cũng là trần giang võ quá đáng thương cầu tha thứ giảm hình phạt đi hắn hẳn là cũng không phải cố ý chỉ là có chút không có khống chế được chính mình cảm xúc hắn hẳn là cũng thực gáy náy đi hắc huynh đệ ra tới sau muốn hay không suy xét đường minh tinh thực nổi tiếng ngươi cái này diện mạo tuyệt đối có thể hấp dẫn rất nhiều fans, ta hiện tại cũng đã là ngươi nhan phấn. Theo ý ta tới, người bị hại này một nhà khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt, ngươi nhìn xem cái kia hung ác bộ dáng, không chừng trải qua cái gì chuyện xấu, có một số việc, một cái bàn tay cũng trụt không vang. Ngay sau đó đó là một loạt tẩy trắng, có người ở phía sau thao túng hết thảy dư luận đạt tới chưa từng có thống nhất, cuối cùng Trần Giang Võ không bao lâu liền ra tới, ký hợp đồng sao trổi giải trí công ty, trở thành trong công ty một người xuất sắc nghệ sĩ. Thậm chí bởi vì phía trước cán tử, bị chịu chú ý, có được rất nhiều fans, thậm chí còn bị một ít đoàn phim mời đường cô vấn, dò hỏi về hung án một ít kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, phong cảnh vô hai, càng là bị rất nhiều người tôn kính xưng hô vì lao sư, tiền bối. Mà người bị hại người nhà. Mặc đoàn mộ lục đậm đồng tử nhìn chậm rãi đi ra nam nhân kia, nam nhân thoạt nhìn sắc mặt thực tiểu tụy, nghiễm nhiên hảo chút thời gian không có ngủ quá hảo giác, hiện giờ nhìn trước mặt run bần bật người, chỉ là cười, có chút điên cuồng. Ta còn tưởng rằng các ngươi những người này căn bản không biết sợ hãi là cái gì. Cái này diện mạo hung ác đại thúc mở miệng, cười cười. Trần Giang Võ ngươi nói có phải hay không? Cái này đại thúc đối với cái này Trần Giang Võ mở miệng, thanh âm lạnh như băng. Sự tình đã qua đi thật lâu, ngươi hẳn là buông xuống. Lúc trước ngươi tới chúng ta công ty vô cớ gây dối, chúng ta đều không có đi thấy là cái này đại thúc xuất hiện. Nguyên bản còn có vẻ có chút sợ hai ăn mặc tây trang nam nhân lập tức mở miệng. Hắn là cái này sao trổi công ty điện ảnh lão bản. Ta lúc trước đã làm cho đại chúng hướng ngươi xin lỗi, quỳ gối trước mộ thỉnh cầu tha thứ, ta đã đem ta có thể làm đều làm, là chính ngươi không chịu tiếp thu, ở chỗ này hùng hổ doa người. Trần Giang Võ có chút không kiên nhẫn nhìn đứng ở chính mình trước mặt đại thúc, tựa hồ cảm thấy đối phương có chút quá mức bức người, trong mắt tràn ngập khinh thường cùng lãnh đạo. truy cứu. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, chính mình đến tuột cùng làm cái gì, làm cái gì? đại thúc nghe thấy cái này lão bản lời nói đôi mắt đều đỏ rực một mảnh thanh âm nghẹn ngào đến cực điểm cảm xúc đều có chút ổn không được các ngươi ca tụng một cái tội ác chống chất dính vô tội mạng người nợ xúc sinh dẫm lên chết đi người chết tới dư luận đỉnh điểm thê tử của ta từ trước đến nay thiệt lương cả đời này cái gì chuyện xấu đều không coi trải qua nhưng lại chết ở như vậy một cái xúc sinh trong tay ta còn muốn tiếp thu cái này xúc sinh xin lỗi các ngươi làm này đó sự tình thời điểm có lương tâm bất an quá sao có nghĩ tới cũng ở vô hình trung hại chết người sao đại thúc thanh âm nghẹn ngào mở miệng hắn tướng mạo cũng không tính đẹp thậm chí thoạt nhìn thực hung hơn nữa thân hình cao lớn nhìn khiến cho người không dám tiếp cận nhưng chính là như vậy hắn như vậy ôn nhu một nữ nhân lại thích hắn ôn nhu nói cho hắn hắn thực đáng yêu thực ôn nhu sẽ nắm hắn tay cùng nhau mặc sức tưởng tượng tương lai sẽ nghĩ ngày mai ăn cái gì thậm chí tương lai là như thế nào màu sắc rực rỡ đã có thể ở kia một ngày hết thệ cũng chưa không có ngày mai Không có tương lai, hắn thê tử để lại cho hắn cuối cùng một cái chưa từng phát ra đi tin nhắn là, ta sợ hãi. Sau lại, hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp, muốn người này được đến báo ứng, nhưng cuối cùng, hắn thậm chí đều không có cơ hội nói ra chính mình nói, trên mạng che trời lấp đất đều là các loại phiên bản chuyện xưa, đem hắn thê tử miêu tả thành ác độc ở bên ngoài loạn thông đồng nữ nhân, lừa gạt cái này trần giang võ cảm tình lúc này mới sẽ phát sinh loại chuyện này. Mọi người là nguyện ý tin tưởng loại này lời nói. Tin tưởng trần giang võ làm này đó là bất đắc di lý do, như vậy là có thể theo lý thường hẳn là tha thứ hắn. Vẫn luôn đem hắn thê tử mang đại nãi nãi, bởi vì không tiếp thu được này đó bôi nhọ lời đồn, nhân khí bị bệnh, không bao lâu cũng đã chết, chết thời điểm đôi mắt đều không có nhắm lại, chỉ là trận tròn mắt vẫn luôn nhìn không chung, tựa hồ là muốn nhìn thấy cái kia xúc sinh nhân cha được đến báo ứng. Nghe cái này đại thúc nói, hiện trường đại bộ phận người đều trầm mặc đặc biệt là đem thời miểu mời tới công ty. Một lần nữa tái nhậm chức tô lạc ảnh, hắn ánh mắt thám ám, tránh ở góc mặt không lên tiếng, tựa hồ là nhớ tới một ít thứ gì. Nhưng thật ra này trần giang võ nghe thấy được đại thúc nói, trong mắt như cũng là lạnh như băng khinh thường, dường như là nhìn một cái kẻ đáng thương dường như. Cho nên này liền ngươi muốn nói, nói nhiều như vậy, như vậy đáng thương, còn không phải là muốn tiền sao, ta nhiều bồi điểm cho ngươi là được, một nữ nhân mà thôi, có tiền muốn nhiều ít không có, đừng không biết điều, ta nói cho ngươi, ta chính là đại minh tinh ta fans nhiều như vậy nếu là gia điểm sự tình bọn họ nước miếng đều có thể chết đối ngươi hắn ngữ khí tràn đầy thương hại mang theo cao cao tại thượng bố thí mấy ngày nay hắn bị thuộc hạ fans đã khen lâng lâng đúng rồi ta còn phải cảm tạ một chút lão bà ngươi nếu không phải nàng ta thật đúng là liền không thể hôn đến bây giờ cái dạng này trần giang võ mở miệng hắn nguyên bản cũng chính là cái không có gì văn hóa tên côn đồ cả ngày ở bên ngoài hôn nhật tử quá trộm cắp miễn cưỡng xuống qua ngày đó nói xảo cũng khéo Đi ở trên đường thấy cái kia nữ xuyên rất gợi cảm, liền cầm lòng không đậu theo đi lên, môn bị hắn từ bên ngoài cậy ra, lúc ấy nữ nhân kia còn khóc cầu hắn, nói cái gì lưu lại nàng một cái mệnh, nàng trong bụng còn có hài tử, đã vài tháng lớn. Trần Giang võ liếm liếm môi, dường như là lại nghĩ tới ngày đó buổi tối sự tình, xác thật là thoải mái, sau khi tỉnh lại, hắn lúc ấy cũng sợ hãi. Nguyên bản cho rằng song đời, khẳng định đến một mạng để một mạng, ai biết, có người cố ý tìm tới môn, làm hắn phối hợp đã không được bao lâu. Hắc hắc, đừng nói, tòa án thẩm vấn ngày đó, một đám người vây quanh Lão tử, Lão tử cho rằng bọn họ muốn hướng về phía ta phun nước miếng, ai biết? Phần 71 Chương 71 giải trí đến chết, 4 Ngươi biết không, những người đó thế nhưng nói cái gì, phải cho ta sinh hầu tử, còn nói cái gì hy vọng làm ta cố lên, kêu cảm giác. Quả thực, quá mẹ nó sảng, còn có giống ngươi loại này thành thật cả đời người, ta cũng không tin ngươi thật sự hạ thủ được. Trần Giang Võ mở miệng, cười hì hì. Hán tướng mạo tuấn mỹ, hiện giờ nói loại này, lời nói gương mặt này cũng như cũ là đẹp. Hắn lời nói gian là khó có thể che giấu đắc ý rào rạt. Nghe Trần Giang Võ này lâng lâng ngữ khí, Đại thúc nghe đôi mắt trải rộng hồng tơ máu, song quyền gắt gao nắm, trực tiếp dỗi tay một quyền nện ở Trần Giang Võ trên mặt. Đông. Mặc Đoan còn lại là an tĩnh cuộn tròn ở thời miểu trên đùi, nó đung nhiên nghĩ tới một việc, một kiện hậu chi hậu giác mới nghĩ đến sự tình. Ký chủ. Vì cái gì ngài biết đến như vậy rõ ràng, chẳng lẽ ở phía trước ngài liền điều tra quá, vẫn là nói. Ngài kỳ thật ngay từ đầu mục đích chính là cái này. Mặc đoàn mở miệng, nghĩ tới trong yến hội thời miểu dễ dàng liền đáp ứng rồi cái này tô là ảnh, rõ ràng nhìn dáng vẻ nó ký chủ đại đại đối giới giải trí cũng không phải thực để ý, phép giá trị tuy rằng quan trọng, nhưng là thu hoạch phép giá trị phương pháp cũng có rất nhiều, không nhất định thế nào cũng phải tiến vào giới giải trí. Biết tô lạc ảnh vì cái gì sẽ ở mấy năm trước lui vòng sao? Thời miểu không có động tĩnh, như cũ có rúm lại ở trong góc, chỉ là thanh âm mềm mềm mại mại dò hỏi miêu tả đoàn. Vì cái gì mặc đoàn hàm hàm hồ hồ mở miệng, có chút không rõ nguyên do, vấn đề này mặc đoàn không nghĩ tới, chỉ biết là xem lúc ấy đại gia phản ứng, cái này tô lạc ảnh hẳn là cái đại nhân vật, đến nỗi vì cái gì mà lui vòng. Chẳng lẽ nói, cùng trước mắt người này có quan hệ. Mặc đoàn nhìn về phía thái độ ác liệt Trần Võ Hưng mở miệng nói, chỉ cần ít lợi cũng đủ đại Bất luận cái gì sự tình đều sẽ có người làm, không chết thủ đoạn đạt tới đi đạt tới mục đích của chính mình. Thơi miểu chống cằm, nhìn con rúm lại ở giao lưu tô là ảnh, một đôi con ngươi tối tâm đến cực điểm, gọi người phân không rõ, nàng chỉ là kia hai cánh đỏ thắm môi chỉ là hơi hơi tiểu, tựa hồ là đang cười. Là ngươi còn A, chứ bỏ ca ca tỉ tỉ ở ngoài, gặp được cái thứ hai người quen. Thơi miểu nhìn chăm chú vào tô là ảnh, này ánh mắt nhìn thế nhưng làm người có chút sống lưng lạnh cả người phải hảo hảo khoản đãi mới là đâu ký chủ mặc kệ là cái gì ngại nhưng ngàn vạn nhớ kỹ ta đối ngài nói qua những lời này đó mặc đoàn nghe thấy thời miểu nói vội vàng mở miệng ân ta thường ngoan đều nhớ kỹ thời miểu chớp chớp mắt ngoan ngoan đến cực điểm mặc đoàn nói qua giết người là phạm pháp không thể giết người cho nên làm điểm mặt khác hẳn là không quan hệ đi tô lạc ảnh co rúm lại ở góc nhìn phẫn nộ đại thúc hắn có chút sợ hãi không có ngôn ngữ gúng xuống đầu Chỉ là bỗng nhiên, liền như vậy trong nháy mắt, một cổ lạnh căm căm hơi thở từ phía sau chạy tới, dường như là bị người nào cấp theo dõi dường như, như là ngủ đông trong bóng đêm quái vật, ở lạnh như băng mơ ước tánh mạng của hắn. Tô lạc ảnh những mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, kết quả lại cái gì đều không có thấy, chỉ nhìn thấy cái kia hôm nay bị hắn mang đến công ty thiếu nữ, chính có rúm lại ở góc, vô thối nhìn hắn. Là, ảo giáp đi, nơi xa bị đại thúc trực tiếp một quyền tạp đến trên mặt đất trần giang võ trên mặt nửa phần sợ hãi cũng không có chỉ hơi một chút mặt có chút chật vật hắn cười tủm tỉm nhìn đại thúc dường như là ở thưởng thức đại thúc vô năng cùng nộ ta nói hà tất đâu sự tình đều qua đi mấy năm ta đã sớm quên mất ngươi còn một cái nhớ kỹ cái gì kính nhi huống hồ lúc trước sự tình cũng không thể tất cả đều trách ta ngươi biết lúc trước là ai ký ta sao là ai cho ta tẩy trắng sao trần giang võ cười tủm tỉm mở miệng ngay sau đó ánh mắt ở bốn phía quét quét, cuối cùng lạc định ở trong góc, tô lạc ảnh trên người, tô lạc ảnh sắc mặt trắng nhợn, nhìn về phía Trần Giang võ cùng với Đại Thúc, hắn trong mắt hiện lên sợ hãi cùng hối hận. Lúc trước hắn tuổi trẻ, một lòng chỉ nghĩ tranh đích lợi tiền đồ cùng danh khí, không này hết thệ thủ đoạn, trời sinh đối những cái đó hạt giống tốt cùng nhiệt điểm có nhạy bén cứu rác, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn coi trọng Trần Giang võ, rồi sau đó tiến hành rồi một loạt thao túng, đem người cấp sách sạch sẽ. Từ phỉ nhổ tù nhân đến bây giờ đại minh tinh, những cái đó bài đi a, lời đồn cũng là hắn truyền. Lúc trước sự tình, ta cũng không nghĩ, khi đó tuổi trẻ Tô Lạc ảnh mở miệng, thanh âm khàn khàn thậm chí có chút hơi hơi phát sáp. Cơ hồ là không dám nhìn hướng đại thúc. Vậy các ngươi liền đều chết đi. Đại thúc trực tiếp cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua ở đây mọi người, hắn đã hai bàn tay trắng, hôm nay ở chỗ này cũng không nghĩ tới có cái gì kết cục tốt, chỉ nghĩ những người này đều có thể xuống địa ngục. Từ từ Từ từ, nàng là vô tội. Tô Lạc Ảnh nhìn Đại Thúc một bộ muốn ấn hạ bom cái nút, đại gia cùng nhau đồng quy vu tận bộ dáng, vội vàng vội vàng mở miệng. Nghe Tô Lạc Ảnh nói, Đại Thúc lúc này mới chú ý tới buồn không nên xuất hiện ở chỗ này thời miểu. Ngươi cùng ta lại đây. Đại Thúc thấy thời miểu, ngẩn ra, ngay sau đó bản một trương hung thần ác sát mặt quát lớn. Mọi người liền nhìn thấy thiếu nữ sợ hãi đến cực điểm hướng tới Đại Thúc đã đi tới, một đôi mắt đỏ rực, nghiễm nhiên là tùy thời đều có thể khóc ra tới. Đại thúc nhìn thoáng qua Thời Miểu, làm Thời Miểu đi theo hắn đi đến tầng lầu này. Quảng Bá Thất, thực xin lỗi, liên lụy ngươi, đợi lát nữa sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ thả ngươi đi. Đại thúc nhìn Thời Miểu sợ hãi bộ dáng, mở miệng. Thời Miểu không nói gì, chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu. Quảng Bá Thất là duy nhất có điện địa phương, Đại thúc ngồi ở trên chỗ ngồi, trong tay cầm viễn trình điều khiển từ xa, chỉ cần ấn đi xuống, lầu bốn những người đó nơi vị trí liền sẽ bị nổ thành một mịn. Đại thúc vẫn luôn đem tay treo ở giữa không trung. Chậm chạp đều không có ấn đi xuống, tựa hồ là ở do dự mà cái gì. Mặc dù đều như vậy, hắn trước sau đều không hạ thủ được. Giống như là Trần Giang Võ nói, hắn loại này thành thật cả đời người. Căn bản là không hạ thủ được, Huống hồ, chết căn bản là không thể làm những cái đó xúc sinh khổ sở, biết hối hận, thậm chí là dưới đáy lòng thật sự sáng hối. Đi tìm chết đi. Còn tưởng lộng lão tử. Cũng đúng là ở ngay lúc này, quảng bá thất môn bị đẩy ra, Trần Giang Võ bỗng nhiên xuất hiện. Nghiễm nhiên là lặng lẽ cùng lại đây, di động còn cầm ghế chân, hướng tới đại thúc trên đầu tạp. Đông. Thời miểu thu hồi chân, nhíu lại mày nhìn đâm tưởng thượng tạm thời ngất xịu đi trần hương võ. Nô, giống như lực đạo không cẩn thận trọng một chút. Đại thúc, yêu cầu ta giúp ngươi sao? Thời miểu đứng lên, đối với đại thúc mở miệng, nàng ôm mèo đen trong ngực chung, một đôi con ngươi rõ ràng nhìn thuần triệt vô tội rồi lại mang theo vài phần yêu khí thập phần, đỏ bừng cánh môi nhấp. Giúp. ta. Đại Thúc nhìn Thời Miểu cùng với bị đá tạm trên tường Trần Hư Võ, trong mắt có chút kinh ngạc, tựa hồ là không có phản ứng lại đây, trước mắt tình huống. Thời Miểu ở Đại Thúc giọng nói rơi xuống sau, Thời Miểu đột nhiên ánh mắt khẽ biến, đẩy ra quảng bá thất hờ khép đại môn, nàng đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú vào một mảnh đen nhánh chỗ, nàng dường như là phát hiện người nào, phảng phất tầm thường chào hỏi giống nhau mở miệng. Ngươi hảo nha. Phần 72. Chương 72 giải trí đến chết, nam. Nghe thấy Thời Miểu những lời này, Mạc đoàn tức khắc khẩn trương từ thời miểu trong lòng ngực nhảy xuống khẩn trương nhìn trước mặt Mạc đoàn màu lục đậm đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước cung thân mình một bộ tùy thời chuẩn bị nào qua đi bộ dáng giơ lên thoạt nhìn rất là hung ác, nghèo đen vốn là nhìn có chút dọa người đặc biệt là hiện tại này phúc cảnh tượng thời miểu nhìn Mạc đoàn dáng vẻ này chỉ là chậm rãi lại lần nữa về phía trước đi rồi vài bước một đôi linh động đen nhánh con ngươi nhìn bị màu đen bao phủ góc đỏ bừng cánh môi nhợt nhạt giơ lên thanh âm cũng mãi thanh mãi khí nhô không được Ta đã phát hiện ngươi, thiên sinh thời miểu mở miệng. Đông, đông, đông. Từng bước một hướng đi cái này hắc cáng góc, thời miểu tươi cười sán lạ, cuối cùng đứng yên nhìn về phía chính mình trước mặt người, ngửa đầu ngước mắt. Mộ thiên sinh, hào xảo, ngươi là ở theo dõi ta sao thời miểu mở miệng, tiêu trước mặt người sưng hô, thậm chí mang theo vài phần ý cười. Thấy thời miểu chào hỏi người này, nguyên bản còn có chút buộc lộ bộ mặt hung ác mặc đoàn lập tức túng không được, nó cuộn tròn thân mình, tránh ở thời miểu phía sau. Màu lục đậm trong mắt như cũ mang theo vài phần nghĩ mà sợ, ô ô ô. Lần trước nửa người dưới hạnh phúc thiếu chút nữa liền không có, chuyện này nó nhưng nhớ rõ rành mạch, thật vất vả tránh được, như thế nào hiện tại người này lại xuất hiện ở nơi này. Mộ thời hế đứng ở góc, hắn cả người đều đứng ở chỗ tối, trên người ăn mặc một kiện màu xám nhạt cao cổ len sợi, bên ngoài che chở một kiện thâm hắt sắc vải nỉ áo khoác, thân cao chân dài, nhỏ dài mảnh khảnh, hơi có chút lớn lên toái phát che khuất mi mắt. Chỉ nhìn thấy hắn kia hai cánh môi mỏng hơi hơi nhóc, mang theo vài phần lạnh băng độ cung, nghe thấy được thời miểu nói, dường như là có phản ứng. Ta tiếp nhận rồi mời, tham gia một cái phỏng vấn đi vào nơi này, không nghĩ tới khi tiểu thư bên người luôn lại như thế nguy hiểm, hai nạn nhiều hơn. Hắn ru mắt, cặp kia che dấu ở toái phát hạ màu xám đồng tử liền nhìn chăm chú vào thời miểu. Nhìn thoáng qua quảng bá trong nhà, quảng bá trong nhà đại thúc nghiễm nhiên không biết hiện tại tình huống như thế nào, đầu tiên là trần giang võ đông nhiên xuống tới. Nhưng là ở hắn còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, thời miểu liền trực tiếp một chân đem cái này trần giang võ đá bay, cái loại này sức lực, quả thực không phải là bình thường người có được. Trần giang võ chính là một cái bình thường phát dục nam nhân, thân cao có một m tám tả hữu, hơn nữa hẳn là ngày thường sẽ rèn luyện, thể trọng cũng không nhẹ, chính là vừa mới thời miểu lại một chân dễ dàng đem người cấp đá bay. Đại thúc nhìn về phía thời miểu cùng mộ thời hế nơi phương hướng thật lâu không có ngôn ngữ, càng thêm thượng mộ thời hế người này. Ở phía trước chưa từng có người phát hiện mộ thời hế ở chỗ này, người nam nhân này đến tuột cùng ở chỗ này nhìn bao lâu ai cũng không biết. Nhỏ yếu khi tiểu thư. Mộ thời hế nhìn chính mình trước mặt như cũ một bộ thuần lương vô tội bộ dáng thời miểu, khoe môi hơi nhấp, mở miệng nói, thanh âm thanh lánh, mang theo vài phần hài hước. Thiên sinh, ngươi phát hiện bí mật của ta. Thời miểu nghe thấy được mộ thời hế nói, chỉ là chớp trước mắt, một đôi mượt mà con ngươi nhìn mộ thời hế. Tựa hồ là đang ở buồn rầu tự hỏi nên làm cái gì bây giờ, nhấp môi cánh, mày nhớ lại. Ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Thời miệng mở miệng. Khu khu. Khi tiểu thư tưởng lấy ta làm sao bây giờ, ta biết một loại phương pháp là tốt nhất làm người câm miệng. Mộ thời ấy còn lại là ho khan vài tiếng, hắn thân thể ốm yếu, ho khan thời điểm trên mặt nhiễm vài phần đỏ thám, rũ mắt nhìn thời miệng. Mặc đoan ở một bên cảm thấy phi thường khẩn trương, nó thật cẩn thận đi tới trung gian. Ngay sau đó liền nhìn thấy hai người hiện giờ bộ dáng, hai người toàn cất giấu một bàn tay ở sau người. Mộ thời hế trên mặt cũng không có tươi cười, hán tướng mạo lạnh lùng, khí chất cũng thiên hướng thanh lãnh, ít nói, hiện giờ nhấp môi mỏng, nhìn giống như là ưu nhã quý công tử. Thời miểu đứng ở mộ thời hế trước mặt, thân cao không bằng mộ thời hế cao, hiện giờ hơi hơi ngước mắt nhìn mộ thời hế, hắc bạch phân minh con ngươi nhìn chăm chú vào đối phương, tươi cười điểm mỹ, nhìn giống như là khuynh mộ trước mặt người thiếu nữ hai người phía sau đều cất giấu đồ vật, thời miểu tay đặt ở phía sau, cầm một phen tiểu đao. Mộ thời ấy một bàn tay giấu ở phía sau, ở hắn lòng bàn tay cầm chính là một cây châm ống, bên trong tựa hồ là trang cái gì nước thuốc. Miêu mặc đoàn vội vàng đi tới thời miểu bên người, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy vào tới thời miểu trong lòng ngực, ánh mắt mang theo cảnh giác xem cái này mộ thời ấy, người nam nhân này quả nhiên cũng không phải cái gì người tốt. Hừ, ký chủ, ngài mặc đoàn đang muốn mở miệng chỉ là giọng nói vừa mới mới rơi xuống. Thời Miểu trực tiếp duỗi tay đánh út về phía mộ Thời Hế, trong tay đao nhắm ngay mộ Thời Hế. Chỉ là mộ Thời Hế thân mình né tránh cẩn mau, bay thẳng đến bên cạnh chợt lóe, trong tay chân ống còn lại là nhắm ngay Thời Miểu cổ, khiến cho Thời Miểu không thể động đậy. Một đôi con ngươi nhiễm vải phần lúc sắc, mỏng lánh ngôi khẽ nhúc nhích đừng nhúc nhích Thanh âm khàn khàn, mang theo vải phần áp lực. Thời Miểu lại là nhìn chăm chú vào mộ Thời Hế tay, kia chỉ lấy chân ống tay, xinh đẹp cực kỳ. Nàng chấp chớp mắt, không nói chuyện. Cái kia. Tiểu cô nương đang ở lúc này, nguyên bản ở quảng ba thất đại thúc đi ra, hắn nhìn thời miểu cùng mộ thời hế, trong mắt như cũ có chút không thể tưởng tượng, hắn đứng ở thời miểu phía sau, có chút cẩn thận dò hỏi. Ngươi vừa mới lời nói là có ý tứ gì? Đại thúc mở miệng, trong mắt mang theo dò hỏi, thanh âm đều có chút phát sáp, Hắn không ngu buồn, thấy cảnh tượng như vậy, tự nhiên có thể minh bạch, thời miểu chỉ sợ không phải cái gì đơn giản người, vừa mới nói, chỉ cần thời miểu tưởng ăn căn bản không có cơ hội đứng ở chỗ này, cũng không có cơ hội làm sự tình phía sau làm. Ân, chính là ta trợ giúp ngươi ý tứ, thúc thúc nguyện ý tin tưởng ta sao? Thời Miểu nhìn về phía Đại Thúc, mở miệng, chỉ chỉ bên trong Trần Võ Hưng, lại nhìn nơi xa đại tại chỗ, căn bản không dám nhúc nhích mọi người. Trên đời này chính là có rất nhiều so tử vong còn muốn thống khổ sự tình, Đại Thúc nguyện ý làm ta thử xem xem sao. Thời Miểu mở miệng, thanh âm thanh thúy. Đại Thúc nghe thấy Thời Miểu nói, ánh mắt lập lòe hắn cảm thấy chính mình hiện tại quả thực buồn cười cực kỳ thế nhưng sẽ đem trước mặt cái này tiểu cô nương trở thành một cây cứu mạng dâm dạng, trầm mặc vài giây sau đại thúc cuối cùng gật gật đầu hắn cái gì cũng làm không đến không bằng liền tin một lần trước mắt thiếu nữ thời miểu ngay sau đó nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau mộ thời hế duỗi tay trắng nón lôi kéo mộ thời hế góc áo dường như quên mất mới vừa rồi chính mình tập kích mộ thời hế cũng đồng dạng bị mộ thời hế tập kích sự tình nàng đứng ở này một mảnh hắc cám dưới Cả người lại sạch sẽ cùng này khối hắc cám không hợp nhau, tươi cười cũng sạch sẽ thuần túy thực, chỉ là màu hồng nhạt cánh môi dơ lên, ngay sau đó mở miệng dò hỏi chính mình trước mặt người. kia y y hề mộ tiên sinh xem, ta bên người luôn lại như vậy nguy hiểm, đã ở đâu mới an toàn. Phần 73 chương 73 nàng đối ta thực đặc thù, 1. Thiếu nữ sinh đáng yêu kiểu thiếu, hiện giờ thanh em nhu nhu, nằm trước mặt người góc áo, không thế nào chú ý có một câu nghe tới cũng giống như là ở làm lũng giống nhau. Gọi người nhìn liền không tự giác mềm lòng, nói bất luận cái gì lời nói đều làm người có chút khó có thể cự tuyệt. Nhẹ nhàng lôi kéo chính mình trước mặt nam nhân góc áo, phảng phất mang theo vài phần chờ mong, chờ mong trước mặt người có thể nói ra cái nói cái gì. Tươi cười điểm mỹ đến cực điểm, chỉ là trắng nón lòng bàn tay như cũ gắt gao nắm kia đem tinh xảo tiểu đao. Thơi miểu ánh mắt đen nhánh, nhìn mộ thời hế, đỏ thắm cánh môi cong cong. Thiên sinh A, muốn ngoan ngoãn làm người tốt. Mặc đoàn ở bên cạnh muốn nói lại thôi, ký chủ. Ngươi khả năng đối người tốt định nghĩa không rất hợp chính xác tới. Mộ thời hế nhìn chăm chú thời miểu một chút thời gian, ngay sau đó chậm dại không lưng, ngồi sổng xuống, hắn khuôn mặt lạnh như băng, môi mỏng khẽ nhúc đích. Đại ở ta bên người. Mộ thời hế mở miệng, hắn màu xám đồng tử nhìn nửa phần rõ ràng đều không có, thậm chí nói ra những lời này cũng mang theo lệnh băng, nghiễm nhiên chỉ là ở thử thăm dò thời miểu. Nhưng thời miểu nghe thấy lại là trên mặt tươi cười càng thêm điềm mỹ, đem tiểu đao nhẹ nhàng thu hồi tới Ngay sau đó đi hướng trước, trực tiếp dối tay bắt được mộ thời hế tay, một đôi con ngươi thuần triệt, dường như là cực kỳ dễ dàng tin tưởng người khác, thanh âm mềm mại động lòng người đến cực điểm. Kia mộ tiên sinh chính là nắm chặt tay của ta, không cần buông ra. Thời miểu mở miệng. Mộ thời hế nghiễm nhiên không nghĩ tới thời miểu phản ứng sẽ là cái dạng này, hắn nhìn thời miểu nắm chính mình tay, thời miểu nương tay hồ hồ rất tiểu xảo, ấm áp đến cực điểm, rõ ràng cùng hắn lòng bàn tay lạnh băng hoàn toàn bất đồng độ ấm, hắn mày hơi ninh. Như vậy bị người nắm tay vẫn là lần đầu tiên. Nhưng mộ thời ấy chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, không có tránh thoát, cũng không có đang nói ra câu kia, đừng tới gần ta. Ký chủ, ngại như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác, hắn vừa mới mặc đoàn ở một bên phi thường nghiêm túc tưởng giáo dục thời miểu, không thể dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, cấp ăn có rất nhiều đều là người xấu a còn có người nói nói chưa chắc liền có thể tin. Không quan hệ, mộ tiên sinh nói mỗi câu nói ta đều tin tưởng. Thời miểu nghe thấy mặc đoàn nói sau, tựa hồ là nghiêm túc tự hỏi một phen, ngay sau đó mở miệng. Vì cái gì? Vạn nhất là lừa gạt ngươi đâu? Mặc đoàn ngẩn ra một chút. Bởi vì mộ tiên sinh tay thoạt nhìn thật xinh đẹp, đưa ta ăn ngon, nếu gạt ta nói thời miểu không có nói, nếu sẽ như thế nào, chính là mặc đoàn từ thời miểu trong ánh mắt đọc lấy ra hậu quả, nó run run thân mình, cuộn tròn thân mình ở thời miểu trong lòng ngực. Tính, nó vẫn là đừng lo lắng chính mình ký chủ an toàn, hẳn là lo lắng có lẽ là người khác. Nó nhìn thoáng qua chính mình ký chủ bắt lấy mộ thời hế tay, đồng nhiên lại suy nghĩ, Ấn, nó ký chủ nên sẽ không chỉ là đơn thuần tưởng dắt một chút mộ thời hế tay đi. Đi vào quảng bá trong nhà, quảng bá thất đồng thời cũng đồng dạng không sai biệt lắm xem như phòng điều khiển, có thể điều đi công ty các địa phương hình ảnh, hiện giờ phía dưới mấy cái tầng lầu đều còn ở đâu vào đấy công tác, căn bản không biết mặt trên đã xảy ra sự tình gì. Ngoại giới một mảnh vui sướng hương linh, mà bên trong chính quấn vào áp lực khủng hoảng chung. Tô Lạc Ảnh cùng Trần Hưng Võ cùng với trong công ty mặt mọi người đều ngồi ở đại sảnh, trầm Mặc không nói gì, khẩn trương đến cực điểm nhìn ở trong góc lập lòe hồng quan bom, chỉ cần mới vừa rồi đại thúc tưởng, ấn hạ cái nút, bọn họ đều phải chết. Trần Hưng Võ còn có chút chẳng hề để ý, ngồi ở tại chỗ, Tô Lạc Ảnh còn lại là những mày, dường như là ở tự hỏi cái gì. Trong công ty mặt cái khác cao tầng lãnh đạo không nói gì, chỉ là sắc mặt rất khó xem, có tưởng lặng lẽ đem điện thoại cấp lấy ra tới chỉ là này toàn bộ lầu bốn đều bị trang che chắn tín hiệu đồ vật trực tiếp đem sở hữu có thể thông tin cấp thắt nước thảo sớm biết rằng lúc trước lao tử đem hắn cùng nhau lậu chết trần giang võ đạp một chân bên cạnh cái bàn trên mặt mang theo vài phần tức giận trực tiếp đem trong tay di động cấp tạp trên mặt đất loại này lời nói về sau đừng nói nữa tô lạc ảnh nghe thấy được trần giang võ nói hơi nhíu khởi mày mở miệng nói hắn trong mắt có chút sợ hãi sợ hãi nhìn mới vừa rồi thời miểu cùng đại thúc biến mất phương hướng lúc trước chuyện đó tình Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành hiện tại như vậy nghiêm trọng hậu quả, chỉ hy vọng. Đối phương xem ở có khi miểu cái này vô tội người tồn tại phân thượng, không cần làm hạ chuyện ngu xuẩn. Đang ở lúc này, quảng bá văng lên, như cũng là cái kia đại thúc thanh âm, hắn thanh âm có chút lãnh đạo, chỉ huy hiện trường đại đại mọi người đem chính mình di động đều phóng tới một bên đoạt lại đi lên. Sờ không chuẩn đại thúc mục đích, mọi người vẫn là ngoan ngoan làm theo. Mặc dù là không thế nào tình nguyện trần giang võ cũng vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng đem chính mình di động cấp cầm qua đi. Đoàn người chút nào không dám hành động thiếu suy nghĩ đãi tại chỗ. Đại thúc đứng ở quảng bá trong nhà, đem trong tay di động đều nằm xoài trên trên bàn, nhìn chính mình bên người thời miểu, có chút khẩn trương lại có chút không biết làm sao, hắn hình thể tuy rằng cường tráng, tướng mạo cũng hung ác, nhưng là trong xương cốt là cái thành thật đến cực điểm người, nhìn nhìn thời miểu, lại nhìn nhìn ở thời miểu bên người mộ thời hế. Tiểu cô nương Đây là chuẩn bị làm cái gì? Ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể đã chịu hẳn là có chứng phạt, không cần thương tổn mặt khác vô tội người. Đại thúc mở miệng. Ân, sẽ không thương tổn vô tội người. Thời miểu gật gật đầu, ngay sau đó hướng tới bên người người nhìn qua đi, đem lòng bàn tay mở ra. Mộ tiên sinh, có bao tay sao? Thời miểu mở miệng. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe thấy thời miểu nói, mộ thời hề ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn chăm chú thời miểu. Ngay sau đó từ áo khoác túi chung lấy ra một đôi mới tinh ý y dùng bao tay, kích cỡ nói có chút thiên đại. Mộ tiên sinh nghe qua một câu sao Bị cái gì tạo thành cũng liền dễ dàng bị cái gì dễ dàng phá hủy. Thời miểu đem mộ thời hế trong tay bao tay tiếp nhận tới, mộ thời hế bao tay kích cỡ có chút thiên đại, thời miểu đem này mang ở trên tay sau, kích cỡ khoan khoan tùng tùng, cũng không chuẩn xác. Ta tưởng cho bọn hắn một chút kinh hỉ Thời miểu mở miệng, mang bao tay tay đó là từ này đôi di động chung tìm đến đồ vật một cái là tô lạc ảnh di động, một cái khác còn lại là trần võ hưng di động. hai cái di động đều là khóa màn hình giới diện, nếu không phá dịch mật mã nói là rất khó cởi bỏ. mặc đoàn tinh thần tỉnh táo, nó dựng thẳng lên cái đuôi, cao ngạo dẫm lên mặt bàn, dạo bước đi ở thời miểu trước mặt, thanh thanh giọng, muốn đem chính mình kỹ năng nói cho thời miểu. a, quả nhiên vẫn là có nó phát huy địa phương. túc mặc đoàn mới vừa nói một chữ, liền mắt thấy thời miểu không biết là ở trên di động lộng cái gì, chỉ là ngắn ngủn vài giây. Di động giải khóa đã bị mở ra, tiến vào di động bên trong chủ giới diện. Mặc Đoàn, ngươi vừa mới muốn nói gì? Thời miểu chớp chớp mắt, sờ sờ mặc Đoàn đầu. Ta, ta đói bụng, có thể cho ta lại ăn chút tiểu cá khô sao? Mặc Đoàn đem chính mình vừa mới muốn nói nói cấp nuốt xuống đi. Thực xin lỗi, là nó không xứng. Phần 74, chương 74 nàng đối ta thực đặc thù, nhị.